đúng hạ tình một cái bạo lật gõ đến đào bảo trên đầu tức giận nói ngươi tên khốn này cũng quá kiêu ngạo đi ở ngay trước mặt ta còn dám nhìn trộm n o á n noan. l o á n n l o á n vừa nghe hả nàng xoay người nhìn đ à o bảo trừng mắt nhìn sau đó hùng hục chạy tới ngồi s ổ m ở bể bơi một bên tỏ rõ vẻ kinh h ỉ nhìn đ à o bảo bảo ca ngươi rốt cục đối với ta sản sinh dâm muốn sao mọi người tô n o á n n l o á n hạ tình mặt đều muốn h ấ p thành thán làm gì tôn đoan đoan quay đầu nhìn hạ tình bất mãn nói thực sự là no hán không biết đói bụng hán cơ chính mình có người truy hiện tại lại có cố định a o h i ế u nữ nhân mị lực trải qua hoàn toàn được chứng minh thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá chúng ta cái này nữ lưu manh cảm thụ ngươi biết đều hai mươi ba hai mươi bốn tuổi còn không ai truy là cỡ nào đáng thương lại đáng thương sự tình sao ngươi biết chúng ta bao nhiêu buổi tối đêm không thể chấm mắt chỉ có thể ôm dưa chuột mới có thể vào ngủ sao xin lỗi hạ tình bị n o ã n n o ã n một trận giáo h ấ n dĩ nhiên có chút không đất dung thân vân hy khỏe miệng lộ ra một nụ cười n o ã n n o ã n mặc dù là hai hàng nhưng nhân ra xác thực là hàng thật đúng giá sinh viên đại học danh tiếng khẩu tài hơn xa tình tình chỉ có điều một đoạn này trong lời nói vài nơi hơn tiết mục ngắn thực sự là lúc này chúng ta vai nam chính rốt cùng nói đao bảo nhẹ nhàng vỗ vô, vô n o ã n n o ã n đầu cười nói tuy rằng ta đối với ngươi không cảm giác nhưng n o ã n n o ã n đáng yêu như thế khẳng định có người thích đúng rồi lại như ngươi cái kia trung thực cường hào phèn tên gì nam làm duyệt k ỳ giả h ả o ai ngờ l u ã n l u ã n nghe vậy nguyên bản cao vút tâm tình trong nháy mắt hạ lên đào bảo trừng mắt nhìn hắn tựa hồ đoán được cái gì cái kia cường hào phèn đại khái chính là l u ã n l u ã n tỉ tỉ tôi nhu nhu đi hơn nữa xem l u ã n l u ã n bộ dáng này nàng đại khái cũng đã biết rồi hải tử đáng thương đào bảo lại sờ sờ l u ã n l u ã n mặt n à y hoàn toàn là theo bản năng động tác đây là tỷ tỷ đại nhân lâu dài tới nay đặc hấn thành quả trước đây mỗi lần lưu ly li tâm tình đủ rũ thời điểm đào bảo muốn an ủi nàng sau đó lưu ly li liền nói vớt mặt của ta ta liền năng lực khôi phục tinh thần thời gian lâu dài đào bảo trong lúc vô tình liền nuôi thành mỏ mặt an ủi người quen thuộc tình bảo bảo tức giận a đào bảo tên khốn này càng ngày càng quá đáng đều dám ở ngay trước mặt chính mình cùng những nữ nhân khác ve vãn tựa hồ cảm nhận được hạ tình lựa giận đào bảo mau mau thu tay về kha kha tôn đoan đoan tắc quay về hạ tình le lưới một cái bán cái manh chạy mất vân hy cùng cao nghiên cũng lập tức đi ra hạ tình ốn một cái đầu trứng mắt nhìn hạ tuyết ngươi há hơi có chút thất thần hạ tuyết nói xong cũng đứng dậy ly khai đào bảo sau đó ở bể bơi bên hoàn thành thay y phục về đến phòng khách sau đào bảo cũng không nhìn thấy ba mẹ còn có lưu ly li bọn hắn hả ba mẹ bọn hắn đâu đào bảo hỏi về khách sạn hạ tinh đạo ta tỷ cũng đi tới hạ tinh gật gù ta phỏng chừng nàng là sợ quý minh dương đến gây phiến phức đao bảo vẻ mặt bình thản ta cảm thấy quý minh dương hiện đang sợ là không công phu tìm chúng ta ra phiến phức đao bảo có thể không chỉ là đem quý minh dương điện thoại công bố ở cùng tính giao hữu internet hắn còn đem quý minh dương thân phận cho công bố ra coi như quý minh dương đóng điện thoại di động tin tưởng còn có thể có rất nhiều các đồng chí đi quay dối hắn dù sao quý minh dương tiên sinh lại xoáy lại có tiền đối với rất nhiều đồng chí tiểu ca vẫn rất có sức hấp dẫn hạ hạ tình cũng không biết đào bảo làm cái gì hiếu kỳ nói ngươi đối với quý minh dương làm cái gì không ta cũng không nhận ra hắn đào bảo hàm hồ lửa gạt đã qua hạ tình cũng không có hỏi tới hai người lập tức về đến phòng khách bữa tối trải qua đặt tới trên bàn ăn bữa tối rất phong phú nhưng những n à y đều không phải đào bảo món ăn hắn điểm tâm là ngồi đối diện hắn hai hàng tôn loãn loãn đào ế thế n cùng như n mới có thể bảo ắ t lót đâu. Cũng không thể một gậy đem đoán đoán ngất, lót được đâu. đem đó đem quần lót của nàng bái xuống đây đi. Đào Cũng của nhoãn nhoãn quần không nhoãn nhoãn quần sau xuống gậy gõ nàng bái b hoàn toàn không có manh mối mà đối diện tôi loáng l o á n cũng hoàn toàn không nhận ra được mình đã trở thành người nào đó con mồi chính khai tâm gặm đùi gà bữa cơm này đào bảo sự chú ý trên căn bản đều ở tôi loáng l o á n trên người cũng còn tốt đào bảo ẩn giấu không sai đại gia đều không có chú ý tới đào bảo dị dạng tuy nói đào bảo vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp hay nhưng cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhận thật cẩn thận đi quan sát tôn loãn loãn hắn bất ngờ hiện tôn loãn loãn ngoại trừ ngược đại cái này ưu điểm ngoại hay vẫn là rất manh liền thí dụ như nha đầu này gặm đùi gà thời điểm vẻ mặt đó tương đương chăm chú đào bảo trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra thỏ trắng nhỏ ở gặm yêu nhất cả rốt hình ảnh manh thái mười phần bữa tối sau khi kết thúc tôn loãn loãn đứng lên đến đưa tay ra mời lại eo có người bồi bổn cung đi t à n bộ sao tất cả mọi người biểu thị từ chối đào bảo tuy rằng không dám tỏ thái độ nhưng nội tâm mừng thầm đây là một cơ hội chương 608, l i ề n nó cho ta thấy không ai đáp lại chính mình tôi loán n loán một mặt thú hoán một đám lanh huyết n h ư ợ n g ta tản bộ thời điểm bị giặc cướp cướp đi hảo yên tâm hảo thiên hạ thái bình nào có này cỡ nào giặc cướp cao nghiên dừng một chút lại nói tình tình ngươi chơi cờ tỷ phú k h ông không muốn chơi cao nghiên lặng lẽ nói nghe nói lưu ly tỷ ngày hôm nay cùng vân hy tỷ cờ tỷ phú thua thật thế thảm ta chơi hạ tình lập tức nói cao nghiên khỏe miệng kéo kéo nữ nhân này cũng quá tốt kích đi vân hy nhìn hạ tình một chút đối với hạ tình tâm tư cũng là rõ như lòng bàn tay、tình、tính tính nha đầu này khẳng định là như thế nghĩ tới nếu như ta cờ tỷ phú thắng này chẳng lẽ có thể thuyết minh ta so với đào lưu ly thông minh vân hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái thực sự là một mang thai ngốc ba năm bất quá nàng không nói gì mà là mỉm cười nói hai khuyết một ta liền bồi các ngươi chơi mấy bản tôn đ o a n đ o ã n miệng một quyệt hử để cho các ngươi đều đoạ l ạ c đi ta nhưng l à ở minh tinh tiếng lưu trên đường lớn một đường lao nhanh chờ ta trở thành đại minh tinh các ngươi cũng không nên cầu ta cho các ngươi ký tên bất quá cờ tỷ phú ba người tổ cũng không để ý tới nàng mà thượng quan tuyết nhi cùng cung như mộng hẹn hò đi tới n à y nhà trọ lý người không phận sự cũng chỉ còn sót lại là bảo liền tôn l o a n l o a n quay đầu nhìn đào bảo bảo ca đi chúng ta bỏ trốn đi đào bảo cười cười xin lỗi ta sau đó muốn cùng tôn phàm đi đánh b i a được rồi chúc các ngươi cơ tình dâng trào thọ sánh nam sơn lược dưới một câu như vậy h u hoán tôn l o a n l o a n liền đi ra cửa đào bảo ánh mắt lưu chuyển lập tức phất quá một vệ kiên quyết tựa hồ là có chủ ý sau một chốc đào bảo mở miệng nói tình tình ta đi tìm tôn phàm tên kia gần nhất công ty xảy ra chuyện Tâm tình không tốt. không đào ư ngươi ợ c chăm chú ở cờ rồi, đi đi. tình không đều đ Hạ phú, phất phất tay, đều không thấy tỷ tay, ở bảo lập tức đứng dậy ly khai nhà trọ khoảng thời gian này t ô n loan loan vẫn kiên trì chạy bộ chủ yếu là nghị thông suốt quá rèn luyện thân thể nhắc tới cao lượng hô hấp này đối với một tên tiếng l ưu tới nói vô cùng trọng yếu đào bảo biết t ô n loan loan chạy bộ con đường vì lẽ đó cũng không vội vã hắn đầu tiên là thông qua b à n kiệt minh từ trên chợ đen mua một cái phảng sinh mặt nạ n à y không phải phổ thông phản g sinh mặt nạ toàn xương kêu ba dê mặt người mặt nạ ban đầu là do nhật bản một ra tên là giữ ép công nghệ cao công ty nghiên cứu phát minh xuất một loại cao phản g chân ba dê mặt người mặt nạ nên ba dê mặt người mặt nạ dùng vị nìn nhửa cây chế ra thành bởi mặt nạ vật liệu bản thân có co giãn cùng ánh sáng lộng l â y vì lẽ đó làm được mặt nạ bất luận là trên mặt tế lỗ chân lông tàn nhang lông m ì hay vẫn là da rẻ màu sắc đều cùng chân nhân mặt giống nhau như đ ú c thậm chí ngay cả mặt trên mao mạch mạch máu đều có thể thấy rõ ràng đúng là thật giả khó phân biệt hơn nữa lúc đó tin tức còn bình luận nói ba dê mặt nạ xuất hiện có thể cổ vũ phạm tội sau đó sự thực chứng minh ba dê mặt nạ xuất hiện vẫn đúng là cổ vũ phạm tội thí dụ như hiện tại đào bảo đem chuyện cần làm rõ ràng là đồng thời có dự mưu hành vi phạm tội đào bảo mang theo ba dê sau mặt nạ bắt đầu tiến hành cắm điểm ở tô n loán loán chạy bộ con đường trên có một cái tất đi địa phương vậy thì là trung ương công viên vòi nước nàng mỗi lần trên đường đi nơi nào uống nước đào bảo rất sớm mai phục tại phụ cận buổi tối giáng lâm trời đã tối dần trong công viên người cũng dần dần thiếu tôn loan loan đúng giờ xuất hiện ở đây mang ba dê mặt nạ đào bảo trực tiếp đi tới sau đó đột nhiên ôm lấy tôn loan loan eo ở tôn loan loan phản ứng lại chuẩn bị rít gào thời điểm đào bảo thay đổi âm địa uy hiếp nói ngươi nếu dám gọi ra ta liền cắt ra mặt của ngươi tôn loan loan lập tức không dám lên tiếng mặt nhưng là nữ nhân bề ngoài ngươi ngươi muốn làm gì loan loan run r i n g hỏi ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện ngươi t ỉ sự tình đào bảo đạo t ô n loan loan nghe vậy trường thở phào nhẹ nhõm hóa ra là làm tỷ tỷ đến a hù chết lao đ ư ờ n g t ô n loan loan biểu hiện thả l ò n g rất nhiều được đi đâu đ à m luận ở đào bảo trong dự liệu cũng có chút ra ngoài đào bảo dự liệu t ô n loan loan đáp ứng tương đương sảng khoái nếu loan phối hợp như vậy ngược lại làm đào bảo mất đi không ít phiền phức hắn đem tôi loan loan mang tới một cái phi pháp kinh doanh q u a n trọ đóng cửa p h ò n g sau loan loan hướng về giường trên ngồi xuống muốn biết ta tỉ cái gì ta biết hết mức trả lời đào bảo sai biệt ngươi không sợ ta đối với ngươi tỉ bất lợi ha ha tôi loan loan hai tiếng cười gằn xưa nay đều chỉ có nàng t r e o đùa người khác còn chưa từng có người t r e o đùa q u a n à n g thành thật mà nói ta hay vẫn là rất chờ mong đào bảo vi hãn loan loan nha đầu này đến cùng chịu nàng tỉ cái gì bóng ma trong lòng à cảm giác nhắc tới nàng tỷ thời điểm ba quan đều có chút vặt mẹo không ít sau đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó lại nói ngươi cùng ngươi tỷ tỷ quan hệ không tốt sao đây là nhất định phải trả lời vấn đề sao loan loan hỏi ngược lại đương nhiên thương không đảm đương nổi loan loan nhàn nhạt nói tại sao bởi vì nàng từ nhỏ đã coi ta là thành nàng món đồ chơi mà ta chịu đủ lắm rồi t ô n loan loan nhàn nhạt nói. nói những câu nói này thời điểm t ô nhoáng nhoáng biển mắt lý đột nhiên nổi lên nước mắt này làm cho đào bảo đều thương hương tiếp ngọc hắn từ trong túi tiền lấy ra một c h ấ t tâm tương ấn đưa cho t ô nhoáng n h o á n t ô nhoáng n h o á n tiếp nhận khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt ngẩng đầu nhìn đào bảo cười cười nói ngươi này giặc cướp một điểm đều lạnh m à ha ha ha không được chiếu như thế cái bầu không khí tiếp tục phát triển khi nào mới có thể cởi nhoáng n h o á n quần lót ta đào bảo không phải không nghĩ tới lửa gạt nhoáng nhoáng dao ra quần lót nhưng là hắn không biết làm sao lửa gạt lên mạng s i ê u một tí cũng không lục soát cái gì thành công án lệ thời gian cấp bách đào bảo căn bản không kịp bàn bạc kỹ càng cũng có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn nhưng đào bảo hiện nay năng lực nghĩ đến biện pháp chỉ có đánh cướp hô đào bảo trong bóng tối hít sâu sau đó âm điệu lạnh lùng nói đừng cợt nhà ta đã nói với ngươi đi ngươi tỷ nàng nợ ta tiền ngươi là em gái của nàng vì lẽ đó ngươi nên vì nàng trả nợ không phải tôi loãng o ã n lập tức kháng nghị l à mau a này không công bằng lại không phải ta nợ tiền chuyện này chỉ có thể trách ngươi mệnh không được là tôi nhu nhu muội muội đào bảo cất bước bước tới tôi loan loan thay đổi sắc mặt ngươi ngươi muốn làm gì yên tâm ta chỉ c ấ p tiền không cấp sắc đào bảo đạo loan loan vừa nghe đại hỷ lập tức đem trong túi tiền tiền toàn bộ lấy ra đào bảo đếm đếm tổng cộng sáu khối bảy mao tam chuyện này đại ca ngươi xem ta chỉ có nhiều như vậy tiền ta cùng nhưng là thế giới tên loan loan cẩn thận nói đào bảo giận dữ chút tiền này đủ làm gì an bắt thịt bò mì sợi cũng không đủ à. tiểu phần thịt bò mì sợi hay vẫn là đủ loan loan vội vàng nói đào bảo nhưng là ta thật sự không tiền loan loan đem mỗi cái túi á o đều phiên s u ấ t đến đào bảo nhìn chằm chằm loan l o a n sau đó g ầ n từng chữ đem trên người ngươi vật đáng tiền đều lấy ra trên người ta không vật đáng tiền à, duy nhất đáng giá điện thoại di động còn ở nhà trọ bên trong quần áo đâu a y phục này càng không đáng giá đều là quán vỉa hệ hàng quân lót đâu quân lót hi quân lót quân lót hảo như xác thực là quý nhất l i ê n nó cho ta chương sáu trăm linh chín ta năng lực ngay ở trước mặt chưa từng xảy ra sao hi loãn loãn lùi về sau một bước hai tay nắm chặt đ a i lưng không cho đây chính là ta quý nhất quần áo rồi chính là quý ta mới chịu nhanh lên một chút lấy tới không cho n à y cái quần lót không chỉ là quý nó còn bao hàm ta thanh xuân hồi ức đây là không cách nào dùng giá trị đến cân nhắc đào bảo mặt sắm lại cái gì quỷ t ô n loan loan gần từng chữ thanh xuân hồi ức có hiểu hay không ngươi lẽ nào không có cái gì đáng giá dư vị thanh xuân ký ức sao thí dụ như lần thứ nhất hôn môi lần thứ nhất đánh máy bay chờ đã đào bảo mặt sắm lại cái gì quỷ là không phải là bởi vì ta biểu hiện không đủ hung tàn vì lẽ đó ngươi mới như vậy hung hăng à n o i n h o á n ngươi đừng quên ngươi hiện tại nhưng là con tin h u y t ô n n h o á n nhoáng chừng mắt nhìn sau đó yếu ớt nói này n h o á n n h o á n là cái gì quỷ hai ta rất quan sao đào bảo không tốt lại như thế nét mực xuống chính mình liền muốn lòi rồi hô đào bảo hít sâu sau đó sắc mặt lạnh lẽo t ô n n h o á n n h o á n ngươi đừng cho ta nói lại nhải ta cho ngươi một phút thời gian chính ngươi đem quần lót thời cho ta không phải vậy ta liền hôn tự động tay rồi nhưng mà loan loan cũng không nhúc ních nàng cùng đào bảo mắt to chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu sau đó nói ta làm sao đột nhiên cảm thấy ngươi có chút quen thuộc đâu hai chúng ta trước có phải là từng gặp mặt bảo ca cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi ta đi thật sự không năng lực kéo dài lại mang xuống thật muốn chuyện xấu liền đào bảo cắn răng một cái giận dữ nói ngươi nữ nhân này cho ngươi cơ hội ngươi không cố gắng quý trọng hắn đột nhiên tiến lên sau đó từ trong túi tiền lấy ra băng vải ở nhoan nhoan kêu cứu từ r rồi, ruột. rung ư giường, ớ c cũng là có chút hoàng rồi, bắt đầu liều mạng của có chút bụng bắt bảo bái miệng nàng Nhoan nhoan hoàng mạng nhoan nhoan xuống nhoan nhoan quần. hắn giấy đem lại. liều đi là Đào đó Tay đầu đẻ sau n năm trước lần thứ nhất thoát hạ tình quân lên bảo ca những năm này lần lượt cởi hạ tình vân hy cao nghiên cùng với dư xương q u ầ n lấy trên bốn vị hạ tình cùng vân hy là phối hợp đào bảo thoát cao nghiên là một mặt mộng bức tình huống bị đào bảo cởi mà dư xương là bị sốt nhận thức không rõ tình huống bị đào bảo cởi nói chung lấy trên bốn người đều không tiến hành cái gì phản kháng nhưng n o á n g n o á n liền không giống nữ nhân này bởi vì kinh hoàng chính liều mạng dãy g i a mà đào bảo lại dưới không được nhẫn tâm một gậy đem n o á n g n o á n g g n g ất hiện tại đặt ở n o á n g n o á n trên người hắn thực sự là cưới hổ khó xuống bởi vì n o á n g n o á n dãy g i a lợi hại thêm trên gấp gáp đào bảo thoát nửa ngày mới đưa n o á n g n o á n cái kiêm màu xanh ra trời quần lót bắt được tay lý nhưng đào bảo trải qua là đầu đầy mồ hôi hắn theo bản năng dùng tay lau một tí mặt nay một vệt mặt xảy ra vấn đề rồi g i á n đào bảo trên mặt ba dê mặt nạ trực tiếp bị đào bảo dùng tay biến mất sau đó bảo ca tướng mạo hoàn chỉnh hoàn mỹ bại lộ ở loán loán trong tầm mắt nàng lập tức cũng đình chỉ dãy giụa trứng mắt mắt to nhìn đào bảo này bảo ca tại chỗ liền m ấ ép n i ệ n nó này không thấm nước tính cũng kém đi lao tử hảo như mua được giả ba dê mặt nạ hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn hồi lâu cuối cùng hay vẫn là đào bảo trước tiên phục hồi tinh thần lại hắn yếu ớt nói cái kia loan l o a n việc này ta năng lực ngay ở trước mặt chưa từng xảy ra sao loan l o a n cơ cơ cảm ra hiệu đào bảo trước tiên đem ngoài miệng băng vải xóa nhưng đào bảo không dám a nay v ă n nhất băng vải lấy xuống loan l o a n lớn tiếng kêu cứu chính mình sợ là cũng bị đến cái người tàng cũng hoạch đào bảo tiếp tục đẻ lên loan l o a n sau đó nói loan l o a n ta ta đây là có nỗi khổ tâm trong lòng đào bảo một kích động suýt chút nữa không đem t ô nhu nhu khai ra nhưng t ô nhu nhu trước liền nhắc nhở quá chính mình có thể lợi dụng nàng nhưng tuyệt không năng lực vạch trần nàng cân nhắc đến chính mình hy sinh nhiều như vậy còn không có bắt được quan với mình không biết nhóm máu tình báo đào bảo cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn thế nhưng loan loan b ê này n cũng là đến có một hợp lý bàn giao a không ít sau đào bảo nhắm mắt nói loan l o a n nếu sự tình bại lộ này ta không thể làm gì khác hơn là thừa nhận sau đó hắn ngẩng đầu lên con mắt trừng trừng nhìn tôi loan l o a n loan l o a n kỳ thực ta đã sớm đối với ngươi có ý đồ không an phận l o ã n l o ã n nhưng là bị vướng bởi đạo đức cùng trinh tiết ràng buộc ta không thể đối với ngươi biểu hiện ra dục vọng nhưng mà nội tâm của ta vẫn ở dày vò rốt cục vào hôm nay ta không nhịn được ta biết ta không thể làm ra xâm phạm loại này thương tổn ngươi sự tình vì lẽ đó ta chỉ có thể giả trang thành người xấu sau đó cướp đi ngươi thiếp thân đồ vật để giải nỗi khổ tương tư đào bảo nhắm mắt nói xong chính mình cũng rơi vào tan vỡ chúng ta đến cùng đang nói cái gì l o a n l o a n tiếp tục giữ yên lặng một lát sau loan loan rốt c ụ c chuyển động nàng lần thứ hai ra hiệu đ à o bảo mở ra nàng ngoài miệng băng vải đào bảo yếu đ ớt nói ngươi sẽ không lớn tiếng kêu l à chứ loan loan lắc đầu một cái đào bảo này buông tay ra sau đó nói chính ngươi mở ra đi giành lấy tự do loan loan đưa tay mở ra băng vải sau đó hít sâu hé miệng đào bảo sợ hãi đến lần thứ hai tiến lên bưng loan loan miệng loan loan dãy ruột không có kết quả trực tiếp đi cắn đào bảo tay đào bảo lúc này mới buông tay ra bất quá loan loan cũng không có lớn tiếng kêu cứu nàng trưng đào bảo một chút đào bảo ngươi thực sự là biến thái đào bảo gãi đầu một cái tỏ rõ vẻ l u n g túng ha ha ha ta không thể cãi lại loan loan ngồi ở trên giường suy nghĩ một chút sau đó nói quên đi cái kia tràn ngập ta thanh xuân cùng yêu hồi ức quần lót liền đưa cho ngươi hảo há hi đào bảo ngần người lập tức lại yếu đ ớt nói ngươi không tức giận sao x i n khí loan loan lập tức thở phì phò nói tại sao bên cạnh ta người thân cận nhất đều là biến thái ta cũng là bên cạnh ngươi người thân cận nhất đào bảo đúng là hơi kinh ngạc ngươi thân cận trình độ nhất định phải xếp hạng vân h y tỉ tình tình n g h i ê n n g h i ê n còn có tuyết nhi tỉ mặt sau bất quá chỉ riêng nam tính thân mật độ mà nói ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất loan loan đạo như vậy a ha ha ha đào bảo cầm trong tay loan loan cột lót hay vẫn là các loại lúng túng không ít sau loan loan lại nói ngươi mới vừa nói đối với ta có ý đồ không an p h ậ n là thật sự hỏi xong loan loan vừa khôi phục thường sắc gõ má lại là bạo hừng lên vâng đào bảo nhắm mắt nói loan loan lại trở mặc một lát sau nàng hướng về giường trên một năm ngoài sau đó quay về đào bảo khoát tay háo một cái quên đi ngươi đi ra ngoài trước đi ta nghĩ một cái người l ặ n g lặng được đào bảo cũng thật sự không muốn ở đây lưu lại quá lung túng liền mau mau tránh đi đào bảo đi rồi loan l o a n ở trên giường qua lại phiên lan tỏ rõ vẻ đỏ bừng a a ta người này thực sự là biến thái rõ ràng bị dâm loạn không những không hề tức giận còn có một k i a thiết vui thực sự là bị một cái người có vợ yêu thích liền vui vẻ như vậy sao tô n loan l o a n ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi không ít sau loan l o a n ngồi dậy đến sau đó cúi đầu xem xét nhìn lại làm mãn đỏ mặt lên n à n g cung chân sau đó c ầ m đặt ở trên đầu gối con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cửa lớn cũng không biết đào bảo hội đem quần lót của chính mình đặt ở cái nào sẽ thả ở giường của hắn đầu sao vạn nhất bị tình tình phát hiện làm sao bây giờ a hắn chẳng lẽ muốn hàng ngày mang ở trên người sao nghĩ tới đây loan l o a n mặt càng là hồng nóng lên chương sáu trăm mười có chút ý nghĩa mà đào bảo tắt một đường lao nhanh đến tôi nhu nhu trước cửa phòng hít sâu n h ư ợ n g tâm tình bình tĩnh một tí sau đó đào bảo g õ g õ môn không ít sau tôi nhu nhu mở cửa phòng ra hả ngươi quên món đồ gì sao t ô nhu nhu hỏi không phải ta bắt được n o á n g n o á n g con lót đào bảo ấp đúng đạo t ô nhu nhu vẻ mặt tương đương kinh ngạc nhanh như vậy đào bảo gật g ủ vào đi t ô nhu nhu lại nói đào bảo vào nhà sau t ô nhu nhu đóng cửa lại sau đó nhìn đào bảo khẽ cười nói ngươi sẽ không phải là từ siêu thị mua một cái đến ứng phó ta chứ không phải là thật sự đào bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì vẻ mặt nghi ngờ nói đúng vậy ngươi làm sao có thể xác định có phải là n h o á n n h o á n nội ý ỉa ta nắm chính là chính phẩm ngươi không phải nói là hàng giả vậy cũng không c h ỉ t ta ăn tiểu đào bảo tỉ tỉ ta sẽ không như thế thẻ nhạt t ô nhu nhu dừng một chút lại nói đem đồ vật đem ra đi đào bảo lập tức từ trong túi tiền đem n h o á n n h o á n quần l ó t cho t ô nhu nhu mà t ô nhu nhu tiếp tới đặt ở lỗ mui trước ngửi một cái a không sai là n h o á n n h o á n đào bảo. bảo ca tại chỗ liền cho rồi Em nhóm máu sự tình đào bảo không muốn hiểm. à, này là hàng đào nhu nhu đúng biến nhu nhu tình không cùng tôi nhu nhu đơn độc chờ cùng nhau, nữ nhân này quá nguy tôi thật thái tỉ, ta tôi giá Cái kia, chờ quá độc bảo A. sự ừ ngươi loại kia nhóm máu cũng không phải là lần đầu xuất hiện ba năm trước n ó mạn nổ hạt nhân không lâu mỹ quốc một ra bệnh viện liền đo lường đến loại này biến dị nhóm máu hiện nay toàn cầu tổng cộng xuất hiện bảy lệ ghi lại trong danh sách nhưng trừ ngươi ra còn lại sáu người đều rất sớm đã chết rồi tôi nhu nhu nói xong đột nhiên tới gần đào bảo dùng tay ôm lấy đào bảo cảm quyến rũ n ở nụ cười vì lẽ đó ta đối với ngươi cũng là tương đối h i ế u kỳ vậy n à y loại nhóm máu có cái gì đặc thù sao đào bảo lần này không có bị t ô nhu nhu liều đến h ắ n quan tâm hơn chính mình nhóm máu sự tình đặc thù tương đương rõ ràng có thể đảm nhiệm vạn năng kho máu này có thể so với họ mô hình huyết lợi hại hơn nhiều ngươi loại này nhóm máu có thể xứng đôi bất kỳ nhóm máu bao quát cái khác nhân bức xạ hạt nhân mà biến dị nhóm máu năng lực cho bất kỳ nhóm máu chuyến máu cũng năng lực đưa vào bất kỳ nhóm máu tương đương quý giá di động kho máu nếu như ngươi bị yêu sách xuất đến đại khái sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm đi đào bảo giật nảy cả mình tô nhu nhu tựa hồ nhìn thấu đào bảo tâm tư phất phất tay nói ngươi không cần phải lo lắng rằng đảo ninh hải bệnh viện tuy rằng ở internet đăng ký ngươi nhóm máu nhưng trải qua bị ta lặng lẽ bấm méo hô đào bảo thở phào nhẹ nhõm cảm ơn không cần cám ơn ta Ta cũng là xuất phát từ tư tâm. ta cũng nghĩ là Bởi vì đào bảo đột nhiên ý thức được cái gì thầm nghĩ không ít mở miệng nói nhu nhu tỉ ngươi có phải là cũng đụng phải bức xạ hạt nhân không sai có phải là nhóm máu cũng biến dị không sai nếu như ta cần chuyên máu toàn thế giới có thể cứu ta chỉ có một mình ngươi người vì lẽ đó tô nhu nhu dùng tay ôm lấy đào bảo cái cổ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói vì lẽ đó không cần lo lắng ta sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi hơn nữa hội hảo hảo bảo vệ ngươi sau đó tô nhu nhu buông tay ra lại nói mặt khác ngươi loại này nhóm máu ngoại trừ là vạn năng di động kho máu tựa hồ còn năng lực tự động cường hóa thân thể cơ năng nàng nói xong từ trong phòng lấy ra một mảnh tấm thép sau đó nói đào bảo dùng nắm đấm toàn lực đánh hít t u t đào bảo hít sâu sau đó đem sức mạnh tập trung đến trên nắm tay sau đó đột nhiên vung ra chạm theo một thanh âm vang lên t ô nhu nhu liền người khung thép bản đều bay ngang ra ngoài trực tiếp đập đến trên vách tường t ô nhu nhu khỏe miệng phun ra một ngụm máu đào bảo mau mau chạy tới nhu nhu tỉ n g ư ờ i không sao chứ t ô nhu nhu xóa đi vết máu ở khoe miệng sau đó nhìn một chút tấm thép trên quyển lõm chà chà lợi hại nếu như không phải ta sức mạnh quá yếu ngươi đại khái năng lực một q u y ề n tạc xuyên mảnh này tấm thép đi mà đào bảo cũng đại khái hiểu chính mình năm gần đây thân thể các hạng tố chất tăng mạnh tăng lên thân thể tự lành năng lực càng ngày càng khuyết đại căn nguyên hết thể đều là này thần bí nhóm máu này nhu nhu tỉ loại này nhóm máu thai hại đây mới là đào bảo quan tâm nhất thai hại chính là dễ dàng tử vong tô nhu nhu dừng một chút lại nói sớm nhất mỹ quốc phương diện phát hiện loại này nhóm máu sau đã từng vui mừng khôn g siết bọn hắn đem loại này nhóm máu gọi là ít nhóm máu mỹ phương đã từng nỗ lực đem những người này bồi dưỡng thành súp tơ hệ dốt lại như hollywood uy mạn trong phim ảnh những cái kia súp tơ hệ dốt thế nhưng thí nghiệm thất bại những này nhóm máu biến dị giả ở không tới trong vòng một tháng liền toàn bộ tử vong sau lần đó ba năm mỹ phương đem hết toàn lực cũng không thể lại tìm đến cái k h á c còn sống sót ít nhóm máu người t ô nhu nhu dừng một chút dùng ngón tay cơ nhẹ đào b ả o thân thể vì lẽ đó ta cực kỳ hiếu kỳ ngươi đến cùng là sống thế nào lâu như vậy coi như ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta toán đi việc này cũng không phải một hồi hồi lâu năng lực điều tra rõ ràng không đ ộ i t ô nhu nhu nói xong hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống chân trái hướng về đùi phải trên một thả lộ ra hai cái rõ ràng chân nàng ngâm c h u n g trà lên mấy trên trà nhấp một miếng sau đó quay đầu nhìn đ à o bảo làm sao còn muốn giữ lại qua đêm sao không đ à o bảo thu thập dưới tâm tình sau đó mỉm cười nói này nhu nhu tỉ ta trước hết đi rồi nói xong đào bảo liền mở cửa lý khai lập tức tôi nhu nhu trụ tiểu khu đào bảo nhưng là không biết nên đi cái nào hắc mân nhà trọ suất l o á n l o á n này việc sự tình hắn căn bản không dám hiện tại liền trở về quên đi tìm tôn phạm đi nửa giờ sau đào bảo ở một gia phòng bóng bàn đợi được tôn phạm từ khi đào bảo đáp ứng thu mua quang thuẫn chuyển phát nhanh sau tôn phạm tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều dựa theo lúc trước kế hoạch sau ba ngày chính là đấu giá quang thuẫn chuyển phát nhanh tháng ngày lẽ ra tôn phạm hẳn là càng vui vẻ hơn mới là bất quá tôn phạm chạy tới thời điểm nhưng là mặt mày ủ rũ hả lại làm sao cùng trần nhu cãi nhau đào bảo hỏi tôn phạm đột nhiên đột nhiên đập một cái bi a chắc nay cho ăn nện hỏng rồi bi a chắc nhưng là phải giá gốc bồi thường đào bảo dừng một chút lại nói đến cùng làm sao chu tiểu quân tôn phạm cắn răng nghiến lợi nói chu tiểu quân a danh tự này đúng là rất lâu chưa từng nghe tới hắn làm sao đào bảo hỏi hắn đang đeo đuổi trần nhu tôn phàm đoán hận nói đào bảo hắn khẽ nhữ mày trần nhu nói thế nào nàng đương nhiên sẽ không đồng ý này trần nhu người đâu đào bảo lại nói cùng cùng chu tiểu quân cùng nhau ăn cơm đi tới tôn phàm ấp đúng đạo đào bảo mặt sắm lại ta nói tôn phàm ngươi có phải là thiếu thông minh biết rõ đạo chu tiểu quân đối với bạn gái ngươi mưu đồ gây dối ngươi còn làm cho nàng đơn độc cùng chu tiểu quân đi ăn cơm không phải cùng chu tiểu quân là cùng ông chủ của hắn chính là ạ bộ lộ âm như chế tắc công ty tôn hương như tại sao muốn đi tìm tôn hương như đào bảo kỳ thực mơ hồ trải qua đoán được nguyên nhân là tôn hương như chủ động nhượng chu tiểu quân liên hệ trần nhu nàng muốn thu mua quàng thuận c h u y ể n phát nhanh đào bảo khe nhữ mày ta không phải nói giúp các ngươi sao trần nhu không muốn vẫn phiền p h ứ c ngươi hơn nữa nàng cảm thấy tôn hương như đòi điều kiện tốt hơn tôn hương như ngoại trừ đáp ứng thu mua sau lưu lại quang thuẫn chuyển phát nhanh toàn thể công nhân ngoại còn đáp ứng cứu từ đạt xuất đến vì lẽ đó liền ta vốn là muốn nói cho ngươi nhưng là thực sự không biết làm sao mở miệng có chút ý nghĩa đào bảo n é t miệng lên một tia ý tứ sâu xa ý cười tôn phàm các nàng ở nơi nào ăn cơm chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui chương sáu trăm mười một lập tức cho ta cút đông hải nào đó đáy biển mò hỏa và điếm một nam hai nữ đang ngồi ở đại s ả n h một ngẫu chính là tôn hương như chu tiểu quân cùng với trần nhu ba người trần tiểu thư thật hội chọn địa phương nhuộm chúng ta đầy đủ đợi nửa giờ mới có vị trí tôn hương như nhàn nhạt nói xin lỗi xin lỗi ta hẳn là sự tình hẹn trước ta không nghĩ tới đây nhiều người như vậy trần nhu tỏ rõ vẻ lúng túng đáy biển mò ở ăn uống nghiệp cũng coi như là cao cấp đại danh tử chí ít ở nồi lẩu đều là tuyệt đối cao cấp hàng hiệu tới nơi này mời khách người ăn cơm Không tật xấu. quan trọng nhất chính là nhiều người ở đây đối với một cái độc thân phía trước nữ nhân mà nói rất an toàn là như vậy phải không tôn hương như nói xong nhìn trần nhu lại nhàn n h ạ t nói chúng ta liền đáng sợ như vậy sao trần nhu tê cả ra đầu không phải tôn tổng không phải như ngươi nghĩ kỳ thực cũng là bởi vì ta không tiền xin ngươi đi xa hoa địa phương ăn cơm cũng là bởi vì ta không tiền tôn hương như phất phất tay không cần giải thích ta rất yêu thích nơi này gọi món ăn đi trần nhu trong bóng tối trường thở phào nhẹ nhõm nàng đem thực đơn đặt ở tôn hương như trước mặt tôn tổng ngài đến điểm tôn hương như trực tiếp đem thực đơn ném cho chu tiểu quân tiểu quân n g ư ơ i đến điểm đi chu tiểu quân mỉm cười nhìn trần nhu không biết trần nhu ngươi thích ă n cái gì không không chọn các ngươi yêu thích t a không có vấn đề trần nhu vội vàng nói vậy cũng tốt ta liền nhìn một chút một lát sau chu tiểu quân điểm xong món ăn đem thực đơn giao cho người phục vụ trần n u ta nghe nói chu tiểu quân đang đeo đổi u ngươi thật sao n g ư ơ i phục vụ đi rồi tôn hương như đột nhiên lại đạo ta có bạn trai trần n u không có chính diện trả lời mà là bình thản bạn trai so với chu tiểu quân đẹp trai không không có so với chu tiểu quân có tiền sao không có đã như vậy tại sao trần n u vẻ mặt bình thản ta yêu hắn chu tiểu quân mâu trong có chút dữ tợn hắn đương nhiên không yêu trần n u hắn theo đuổi trần nhu là thải tỷ cũng chính là tôn hương như mệnh lệnh hắn nguyên tưởng rằng như trần nhu loại này bình thường nữ nhân có thể bắt vào tay thuận tiện còn năng lực buồn nôn một tí tôn p h à m nhưng sự tình tiến triển cũng không thuận lợi trần nhu trước sau cùng chu tiểu quân vẫn duy trì một khoảng cách sở dĩ không có công khai từ chối chính mình chủ yếu sợ làm tức giận chu tiểu quân ảnh hưởng cứu biểu ca chu tiểu quân tức giận hạ tình từ chối chính mình cũng là thôi nay trần nhu dựa vào cái gì a nàng loại này sắc đẹp nữ nhân trên đường cái một chảo một đám lớn nàng hành trang cái gì cao ngạo hả hay vẫn là nàng ở dục cầm cố túng chu tiểu quân nhìn trần nhu bất quá trần nhu cũng không có nhìn hắn lúc này trần nhu lại bình thản nói ta đêm nay không có dẫn hắn đến là bởi vì ta sợ hắn g h e n sợ hắn kích động mất khống chế đánh người sợ hắn bởi vậy bị bắt vừa dứt lời một người đàn ông lảo đảo đi tới trần nhu trước mặt tôn phản trần nhu sợ hết hồn mà tôn phàm cũng là ánh mắt ư u hoán nhìn phía sau đẩy ta làm gì đao bảo một mặt người thú vô hại mỉm cười nói cho trần n u ngươi nội tâm ý nghĩ trần n u trừng mắt nhìn nhìn tôn phàm mà tôn phàm hít sâu sau đó đột nhiên trừng mắt trần n u trần n u ngươi là n g u ngốc sao ta biết ngươi muốn cứu biểu ca ngươi nhưng là ngươi hiện tại là đang đùa với lửa ngươi biết không ngươi đây là cùng lang làm bạn ta khó chịu ta thấy chu tiểu quân tìm đến ngươi ta liền khó chịu biểu ca ngươi sự tình Ta quản không được. thế a quản k ô n g được. t h nhưng ta phải bảo vệ người đàn bà của ta ta không thể trơ mắt nhìn người đàn bà của ta từng bước một tiếng vào mưu kế của người khác tôn p h ạ m nói còn chưa dứt lời t r ầ n nhu đột nhiên nhón chân lên hôn lên tôn p h ạ m ố hoa hảo không tu không táo a ta đều không nhìn nổi đ à o bảo v ệ mặt khuyết đại nói hàng này làm nhiều như vậy không tiết tháo sự tình lời này vẫn đúng là nói ra được trong lúc vô tình bảo ca ra mặt độ dày trải qua muốn đột phá phía chân trời nhân ra tôn phàm cùng trần nhu đại tú ân ái chu tiểu quân cùng tôn hương như sắc mặt liền lúng túng trần nhu người đây là ý gì tôn hương như lạnh mặt lạnh lùng đạo đào bảo đi tới trực tiếp ở trần nhu vị trí ngồi xuống mà tôn phàm cùng trần nhu tắt chạm sau lưng đào bảo người là ai tôn hương như cười lạnh nói đào bảo nhếch miệng nở nụ cười tự giới thiệu mình một chút ta gọi đào bảo là f a n cờ lấp công ty một tên đầu tư quản lý rất không khéo ta cũng coi trọng quàng thuận chuyển phát nhanh có duyên như vậy phần ngươi nói hai chúng ta không nên dưới trướng hảo hảo tâm sự sao lại nói tôn tổng thật sự không quen biết ta sao trước đây không lâu ta đánh cho tàn phế người ngài không phải muốn tạo áp lực đông hải cục công an không nhất định thích ta sao tôn hương như con ngươi thu nhỏ lại chớ có nói hiệu nói vượng ta có thể chưa từng làm chuyện như vậy đào bảo khoát tay háo một cái không đáng kể nói chung ta hôm nay tới là cố ý nói cho ngươi quang thuẫn chuyển phát nhanh là của ta nếu như ta muốn cố ý đấu giá đâu tôn hương như nhàn nhạt nói đ à o bảo không nói lời nào không ít sao hắn đột nhiên thở dài ai ta thật sự không muốn cùng bằng hữu nữ nhân náo h mâu thuẫn tôn hương như trên mặt phát lệnh ai là bằng hữu ngươi nữ nhân người a đ à o bảo một mặt kinh ngạc nói ta cùng chu tiểu quân là bạn tốt ngươi không biết sao làm càn tôn hương như sắc mặt tái xanh nói ta là ông chủ của hắn không phải hắn nữ nhân a như vậy a thật là phi thường xin lỗi ta nghe người khác là nói như vậy ta còn tưởng rằng là thật sự ai nha ngươi nói ta người này làm sao như thế bồn đây người khác nói cái gì ta đều tin đ à o bảo nhẹ nện chính mình đầu tôn hương như rất là ánh lửa nàng quay đầu nhìn chu tiểu quân chu tiểu quân ngươi bây giờ lập tức cút cho ta sau đó không để cho ta lại nhìn tới ngươi nàng cùng chu tiểu quân xác thực trải qua rất nhiều lần nhưng chu tiểu quân đối với nàng mà nói chính là một cái món đồ chơi liền tình nhân cũng không bằng trước ô n Hương Như từ thời đại học sinh liền vẫn thầm mến bạn thời học thầm học thời đại học từ t đại đại i ệ u Lâm, n h n đáng n g tiếc hoa rơi hoa hữu ý ư chảy vô tình, triệu lâm trong mắt chỉ có cung cuối cùng tình, như Khổ nhiều như Hương Như luyến vậy, vô Tôn Triệu trong mắt ngậu. năm Lâm đây e m mình luyến t m thái tan vỡ, bắt đầu rồi vật rơi tự do lạc đời. Trước rồi rơi đời. vỡ, đầu đoạ đ cuộc do lạc â không lâu triệu lâm vì thu mua hoan g nhạc cốc mà đến đông hải tôn hương như nội tâm lần thứ hai r ụ c già g ụ c dịch nàng cũng không muốn loại này nói bóng nói gió bị triệu lâm nghe được chu tiểu quân khí muốn nổ tung nhưng ở tôn hương như trước mặt hắn cũng không dám nói gì không thể làm gì khác hơn là không cam tâm ly tịch mà đi thấy chu tiểu quân như thế ăn quả đắng tôn phàm tâm tình sảng khoái vô cùng hắn biết chính mình không đấu lại chu tiểu quân nhưng mình anh em tốt có thể giúp chính mình hạ giận a kha kha kha tôn hương như tâm tình rốt cục ổn định lại nàng nhìn đào bảo một chút không nhìn thấu lấy tôn hương như từng trải nàng dĩ nhiên không nhìn thấu đào bảo không ít sau nàng đột nhiên mở miệng nói ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi như thành thật trả lời ta liền từ bỏ đối với quang thuẫn chuyển phát nhanh thu mua ừ ngươi nói đào bảo rất tình nguyện loại cục diện này giang đạo lý nói nếu như tôn hương như ngạnh xuyên một giang chính mình vẫn đúng là không nắm đem quang thuẫn chuyển phát nhanh bắt chỉ riêng tài chính tới nói mình và tôn hương như cũng không phải một cái thể lượng tôn hương như hình ảnh chế tác công ty tuy rằng thể lượng cũng không lớn nhưng nàng như n g là quý minh dương cùng cha khác mẹ muội muội cùng quý gia dính liễu quan hệ này liền rất vướng tay chân tôn hương như hơi trầm âm sau đó nhàn nhạt nói ngươi cùng cung như mộng trải qua giường sao chương 612, m ộ n g tỷ là siêu cấp thắng đốc cái này vấn đề đúng là có chút ra ngoài đào bảo d ữ liệu hắn mặc dù biết triệu lâm đang đeo đổi mộng tỷ nhưng hắn cũng không biết tôn hương như t h ầ m mến triệu lâm đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó khẽ cười nói ngươi muốn nghe đến ra sao đáp án thành thực đáp án tôn hương như thân thể nghiêng về phía trước lộ ra bộ ngực một mảnh cảnh xuân rõ ràng là cố ý này tôn hương như mặc dù là quý minh dương cùng cha khác mẹ muội muội nhưng nàng như n g là phải so với quý minh dương nhỏ hơn một ư ơ i tuổi tôn hương như cùng cung như mộng là bạn học thời đại học hai người tuổi tắc cũng tương đương đều là khoảng ba mươi tuổi cái tuổi này nữ nhân vẫn rất có mị lực cũng còn tốt bảo ca nữ nhân bên cạnh đông đảo hơn nữa bị các loại khai quang tâm trí kiên định không ít này tôn hương như cố nhiên rất mê người nhưng hắn cũng vì vị trí động thần thái vẻ mặt vẫn như cũ rất tự nhiên tôn hương như có chút căm t ứ c nàng nếu như đối với chu tiểu quân làm cái tư thế này tên kia bảo đảm kích động cùng cái cắp ba cầu tự tôn hương như thân thể một lần nữa trở về vị trí cũ sau đó nhìn đ à o bảo nhàn nhạt nói làm sao có như thế khó trả lời sao không cũng không khó trả lời trên chính là trên không trên chính là không trên ta chỉ là không hiểu nổi ý đồ của ngươi ngươi cũng biết ngộng tỷ là ông chủ của ta ta nếu như không cẩn thận nói rồi đối với ông chủ bất lợi ta nhưng là phải bị sa thải đào bảo khẽ cười nói à ta xem cung như mộng thái độ đối với ngươi coi như ngươi đem nàng cường đẩy nàng đều không nhất định hội sa thải ngươi thật không đa t ạ n h ư n g ngươi đề nghị này hay vẫn là quên đi tôn hương như hơi không kiên nhẫn đáp án đừng lắm lời tôn hương như khe nhữ mày nói không cần nói hoang ta người này bản l ã n h khác không có sẽ xem người ta không nói dối ta nói cho ngươi l ư ợ c ở đây nếu như ngươi nói dối ngươi tuyệt đối phải không tới quang thuận chuyển phát nhanh không tin ngươi có thể thử xem đào bảo có chút do dự chưa xác định tôn p h ạ m nhìn một chút đào bảo sau đó đột nhiên đột nhiên ôm trần nhu mãnh liệt lên hi đào bảo cùng tôn hương như đều là một m ặ t n g ậ u trần nhu cũng là một m ặ t n g ậ u người chung quanh lập tức lấy điện thoại di động ra ồn ào v i d e o chụp ảnh tôn p h ạ m đột nhiên động rủ cấp tốc ở đáy biển mò gợi ra gây dối toàn bộ p h ò ngăn đều loạn tung lên cuối cùng đào bảo an chạy tới trực tiếp đào bảo đoàn người đánh đ u ổ i mà đại sảnh quản lý nhận thức tôn hương như không dám đổi u nàng đào bảo tôn phàm cùng trần nhu ba người bị vội ra đáy biển m ò sau đều là t r ư ờ n g thở phào nhẹ nhõm trần nhu chính tức giận hơn đào bảo đột nhiên nói cười cười nói tôn phàm cảm tạ nếu không là ngươi đ ả o l o ạ n bãi ta liền rơi vào phiền toái lớn ngươi nói như vậy quả nhiên là cùng ngươi ông chủ lên giường a có xinh đẹp hay không tôn phàm cười h ắ t hắc nói ta có thể không nói cẩn thận ta nói cho biết người phỉ bằng a đào bảo nói xong phất phất tay được rồi ta phải đi rồi cung tôn phàm trần nhu cáo biệt sau đào bảo trầm ngâm không ít cuối cùng vẫn là đánh đi tới cung như mộng nơi đó ý thì ý c h ả y qua ngủ làm sao muộn như vậy lại đây cung như mộng ăn mặc áo ngủ cho đào bảo rót một chén lương nước sôi đào bảo suy nghĩ một chút sau đó đem chuyện đêm nay cùng cung như mộng nói dưới a cung như mộng chính mình cũng bưng một chén t r à lạnh ở đào bảo đối diện ngồi xuống nàng t h ư ờ n g thức chén trà trong tay không ít sau khẽ cười nói người phụ nữ kia đến bây giờ đối với triệu lâm vẫn như cũ nhớ mãi không quên à. cũng như mộng sau đó đem tôn hương như thầm mến triệu lâm sự tình nói cho đào bảo thì ra là như vậy nay mộng tỷ nếu như tôn hương như hỏi lại ta ta nên làm sao trả lời đào bảo đạo cũng như mộng khẽ cười nói thành thật trả lời chứ người phụ nữ kia nói không sai nàng xem người đặc biệt nam nhân nói dối nàng một chút liền năng lực nhìn thấu ở phương diện này ta mặc cảm không bằng n g ọ n g tỷ nhãn lực cũng rất lợi hại t e z u i e n t u i vn không cũng như n g ọ n g lắc đầu một cái ta xem nam nhân ánh mắt kém cực kỳ thậm chí còn không bằng hạ tuyết tương lai của ta nếu là kết hôn lão công ở ngoại diện ăn chơi trẻ chén ta đều không nhất định nhìn ra được ha ha ha lấy n g ọ n g tỷ ánh mắt chắc chắn sẽ không tìm nam nhân như vậy đi cũng như n g ọ n g cười cười không nói gì đau bảo hơi trầm ngâm nhìn một chút y y đi ngủ trên lầu lại nói ngậu tỷ ngươi bây giờ cùng tuyết nhi tỷ vẫn tốt chứ nói đến đây cái ta hiện tại áp lực rất lớn nói cũng như ngậu khẽ cười nói cái gì tuyết nhi cái tuổi này chính là sinh long hoạt hổ tuổi tác nhu cầu khá mạnh liệt ta sợ là có chút lực bất t o à n tâm cũng như ngậu khẽ cười nói nhân ra ngậu tỷ thần thái tự nhiên đào bảo đúng là chính mình mặt đỏ ai nếu là có người có thể giúp ta chia sẻ áp lực này là tốt rồi cũng như ngậu lại nói này chuyện như vậy làm sao chia sẻ áp lực đào bảo đạo cũng như mộng đặt chén trà xuống hai chân một tờ sau đó cười khẽ nhìn đào bảo đào bảo ngươi năng lực đem tuyết nhi bài thẳng sao a ngươi giật mình cái gì bang vũ không phải sắp bị ngươi bài thẳng sao ta cảm thấy ngươi nên là khá là s ợ trường cũng như mộng hơi trầm mặc sau đó lại nhàn nhạt nói hay vẫn là quên đi luôn cảm giác như thế làm có chút đê tiện đào bảo lẳng lặng nhìn cung như mộng sau đó đột nhiên nói ngậu tỷ ta làm a cũng như ngậu ngẩn người tại sao ngươi không cẩn thận lật thuyền nhượng tình tình biết rồi nàng khẳng định rất thương tâm đ à o bảo có chút phát điên ta biết như thế tắt phong hiểm rất lớn thế nhưng ta không muốn để cho ngậu tỷ tiếp tục thống khổ xuống ngươi trải qua làm tuyết nhi tỷ làm đủ hơn nhiều nếu như chỉ là bởi vì một câu hứa hẹn ngươi liền muốn hy sinh cả đời hạnh phúc ta cảm thấy đây mới thực sự là tàn nhẫn hắn dừng một chút lại nói hơn nữa y y y dần dần lớn lớn rồi nàng hiện tại còn không biết ngươi cùng tuyết nhi tỷ quan hệ nhưng nàng cuối cùng có một ngày sẽ hiểu nàng hội n g h ĩ như thế nào y y y đào bảo ngủ rất hô hấp ánh mắt kiên định lên ta không biết có thể làm được hay không ta thậm chí cũng không biết nên làm sao đi làm thế nhưng ta đồng ý thử nghiệm cũng như mộng ngơ ngác nhìn đào bảo lần thứ nhất nàng đột nhiên cảm thấy đào bảo không ở là trong mắt nàng cái kia chưa dứt sữa thằng nhóc mà là một cái chân chính nam tử hán không ít sau nàng một lần nữa ngồi xuống thân thể nghiêng người dựa và o ở trên ghế xa lồng khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười vẫn may của ta cũng không có như vậy cái mà bất quá cuối cùng cũng như ngộng cuối cùng vẫn là từ chối đào bảo đề nghị tình tình mang thai toàn bộ của ngươi tinh lực đều hẳn là đặt ở tình tình cùng đứa bé trong bụng của nàng trên người ta là một cái mẫu thân ta biết nữ nhân mang thai kỳ yếu đuối ngươi là tình tình nam nhân vào lúc này liền muốn như cái anh hùng thủ hộ nàng cung như n g n g bình tĩnh nói đào bảo còn muốn nói điều gì nhưng nhìn cung như n g n g nghiêm túc ánh mắt cuối cùng như yên bóng cao su ta biết rồi cung như mộng cười cười nàng nhìn đồng hồ sau đó nói hảo thời gian trải qua muộn lắm rồi về sớm một chút đi đừng làm cho t ì n h t ì n h lo lắng ừng đào bảo sau đó liền ly khai cung như n g n g biệt thự ngồi xe taxi trở về hắc mân nhà trọ trên đường đào bảo nhìn ven đường không ngừng lùi lại nghe hồng t h a m thẳm thở dài ngậu tỷ thực sự là một cái siêu cấp thắng lốc chương sáu trăm mười ba loãn đ o á n ta là có trinh tiết nữ nhân hắc mân nhà trọ không cho đi ai cũng không cho ngủ hạ tình đ ê m mới vừa đứng dậy cao nghiên lại rời đi cao nghiên ngáp một cái tỉ tỉ ta không đi ta chỉ là muốn đi phòng vệ sinh kìm nén cao nghiên t ì n h tình ta cảm thấy gần như có thể kết thúc đều hơn mười giờ cao nghiên đạo kết thúc có thể đem tiền của ta trả lại ta hạ tình lẽ thẳng khí hùng đạo cao nghiên mặt sắm lại dựa vào cái gì mau a chúng ta dựa vào trí tuệ thắng tiền dựa vào cái gì muốn còn a hạ tình lập tức yên liền coi như sớm cho bảo bảo đỏ lên bao rồi kìm nén nửa ngày hạ tình nghĩ đến một cái càng lẽ thẳng khí hùng lý giải mọi người tình tình ngươi thua rồi bao nhiêu thượng quan tuyết nhi hiếu kỳ nói hạ tình dôi ra năm ngón tay năm trăm năm ngàn thượng quan tuyết nhi các ngươi đến cùng đến cũng bao lớn một nổ một trăm lưỡng nổ tăng gấp đôi cao nghiên đạo http các ngươi thật sự có tiền hạ tinh chính mình để hạ tinh một mặt xoắn suýt ta không phải muốn cho bảo bảo tránh cái sữa bột tiền mà ai biết bài như thế bối liền của cải đều thua sạch không sao không tiền tìm chồng ngươi muốn thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói nàng đột nhiên ý thức được cái gì hả nói đến đào bảo cùng loan luôn đâu À. đúng vậy nói đến hai người này làm sao đến hiện tại đều còn chưa có trở lại cao nghiên đạo hai người bọn họ làm gì đi tới đào bảo đi tìm tôn phàm đánh bi a đi tới n loán n loán đi chạy bộ cao nghiên nói xong lập tức nhìn hạ t ì n h nói tình tình nhanh lên một chút cho đào bảo không cho tôn phàm gọi điện thoại hỏi một chút ta không tôn phàm điện thoại bất quá ta có tôn phàm điện thoại của bạn gái vậy cũng hành thượng quan tuyết nhi nhìn cao Nhiên, Nhiên, nghiên nghiên ngươi không phải hoài nghi đào bảo cùng loãn loãn hẹn hò đi tới chứ hạ tình khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng nàng sau đó bấm trần nhu điện thoại tinh tinh tỉ ngươi làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta a trần nhu âm thanh văng lên h ả nhà chúng ta đào bảo nói là tìm tôn phàm đi tới ngươi nhìn thấy người sao hạ tình đạo thấy a chúng ta còn ở đáy biển mò ăn cơm trần nhu nhu nhu ngươi không gạt ta chứ ai nha việc này thực sự là khó có thể mở miệng người nếu như không tin liền lên internet siêu một tí đáy biển m ò hôn môi môn bởi vì hạ tình cầm l á i miễn đề đại gia cũng nghe được cao nghiên lập tức b à i đủ một tí đáy biển m ò hôn môi môn lập tức nhảy ra một cái video trong video một đôi nam nữ ở hỏa hoa điếm lý kết hôn video lý còn có cái khác thực khách bao quát đào bảo hạ tình thấy thế trong lòng thở phào nhẹ nhõm vậy được cũng không chuyện gì trước tiên cút máy sau khi cúp điện thoại hạ tình trực tiếp gọi đào bảo điện thoại đào bảo ngươi ở đâu lêu lồng đâu vẫn chưa trở lại hạ tình nói thẳng trên xe taxi ngồi đây hơi có chút kẹt xe phỏng chừng muốn nửa giờ sau đó mới có thể trở về nhà trọ đào bảo đạo ô hạ tình dừng một chút lại nói vậy ngươi thấy loãn loãn sao a không a nàng còn không trở về sao đào bảo cũng là sợ hết hồn a nay đều mười điểm nha đầu này còn không trở lại sẽ không nghĩ không ra nghĩ tới đây đào bảo nhất thời tê cả ra đầu đang lúc này phòng khách cửa mở n o a n loan lén lén lút lút đi vào nhìn thấy đại gia đều ở phòng khách n o a n loan cũng là sợ hết hồn n o a n loan ngươi làm m a u đây cả kinh một mới cao nghiên tức giận nói trong điện thoại đào bảo nghe được cao nghiên nhân tiện nói n o a n loan trở lại mới vừa trở lại vậy được không nói vừa vặn đường cũng thông phỏng chừng một hồi liền trở về được sau đó thấy hạ tình cúp điện thoại nhìn loan đ o a n một mặt ngờ vực loan đ o a n ngươi tại sao trở về muộn như vậy cái này mà cũng không cái gì à khó lẽ nào ta làm cái gì còn muốn cùng ngươi báo cáo sao loan đ o a n ánh mắt lấp lóe ấp úng đạo không chỉ có hạ tình đại gia ánh mắt đều ngờ vực lên loan đ o a n ngươi có phải là làm cái gì chuyện thất đức cao nghiên đạo loan đ o a n mặt đỏ lên ngươi ngươi mới làm chuyện thất đức đây này ngươi thành thật khai báo đi làm gì cao nghiên ép hỏi chính là chạy bộ thời điểm gặp phải một cái bạn học cũ sau đó đi cờ tờ vờ tô loan loan đạo nguyên nhân chân chính là nàng sợ sệt tâm thái nổ tung sau đó dẫn đến sự tình bại lộ không dám trở lại liền vẫn ở ngoại diện du đãng mãi đến tận tâm thái hơi hơi ổn định lúc này mới về nhà trọ không nghĩ tới mới vừa về nhà trọ liền bị bức ép hỏi có chút hoảng ác bạn học cũ nha nam chứ cao nghiên một mặt cười tủm tịm tô loan loan trứng mắt là nam làm sao rồi cao nghiên cười hì hì các ngươi ở cờ tờ vờ không yêu quá tha thiết tự nhiên này cái gì chứ chớ đem lão nương nghĩ tới cùng ngươi như thế ác tha ta nhưng là có trình tiết nữ nhân cao nghiên cũng không nói lời nào nàng vòng quanh t ô n loãn loãn xem xét một vòng làm làm gì loãn loãn sốt u sắng nói loãn loãn bằng vào ta nhiều năm phá án kinh nghiệm trong lòng ngươi có quỷ cao nghiên đạo trong lòng ta có ngươi t ô n loãn loãn hừ một tiếng một đám người xấu không nói với các ngươi ta muốn lên lâu ngủ loan loan xoay người rời đi đi tới nơi thang lầu thời điểm cao nghiên đột nhiên nói loan l o a n loan l o a n quay đầu nhìn cao nghiên một chút làm gì ngươi loan một tí eo cao nghiên đạo làm cái gì ngươi chiếu ta nói làm là được rồi ta tại sao phải nghe lời n g ư ơ i a loan loan nói xong xoay người lại muốn hướng về trên lầu đi cao nghiên từ trong túi tiền lấy ra một tấm màu đỏ mau ra ra quơ quơ loan l o a n hùng hục lùi về sau đi như vậy không lương sao loan loan túi người xuống cái mông tự nhiên n ế c lên hạ tình khe khẽ lắc đầu ai người nghèo thực sự là đáng thương vì chỉ là một trăm khối liền tôn nghiêm cũng không muốn bất quá nói đi nói lại cao nghiên đến cùng muốn làm gì lúc này cao nghiên nhìn chằm chằm loan loãn nhìn hồi lâu sau đó nói loan loãn quần lót của ngươi đâu không quần lót đường việt a khắc khắc loan loãn lảo đảo một cái suýt chút nữa không tại châu ngã sấp xuống nàng đột nhiên đứng lên đến gò má bạo hồng ngươi ngươi tên biến thái này thật sự đây thượng quan tuyết nhi cũng là khẽ c ư ờ i nói loãn loãn thật là to gần à ở cờ tờ vờ lý làm còn đem quần lót quên đi này loãn loãn trong lòng là tan vỡ sớm biết trước tiên đi mua cái quần lót ồ、oh、ồ、oh. vân hy liền nói không nhất định là quên cờ tờ vờ đi cũng có thể cảm xúc mãnh liệt bên dưới trực tiếp bị nhà trai xé nát ồ、oh、ra、ah. thượng quan tuyết nhi c ư ờ i hì hì vân hy hảo có kinh nghiệm à, có phải là thường thường bị bạn trai cũ xé quần lót a khắc khắc vân hy cũng là trực tiếp sang nữ nhân này thượng quan tuyết nhi biết đào bảo là vân hy bạn trai cũ vân hy cũng là biết đến Và, vân hy tỷ bạn trai cũ như thế giã tính à? hạ tình khẽ cười nói vân hy không lên tiếng thượng quan tuyết nhi tắc nhìn hạ tình khẽ mỉm cười nói tình tình đào bảo sẽ quá quần lót của ngươi sao phúc hạ tình cũng là gò má bạo hồng mới không có đây a một quốc gia lưỡng chế ra a thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói chương sáu trăm mười bốn đến mọi người cùng nhau uống rượu đi cái gì một quốc gia lưỡng chế ra hạ tình không hiểu nhưng vân hy hiểu a thượng quan tuyết nhi nữ nhân này hiện tại càng ngày càng n ị c h ngợm a ngày nào đó nếu như mộng tỷ không nên ngươi ta xem ngươi còn phải sắc không vì để tránh cho gây nên hạ tình hoài nghi vân hy cũng không có làm ra phản kích cử động sự chú ý của mọi người rất nhanh lần thứ hai hội tụ đến loãn loãn trên người loãn loãn ngươi thật đúng là lệnh tỉ tỉ nhìn với cặp mắt khác xưa a ngươi luôn mồm luôn miệng xương chính mình lãnh cảm không nghĩ tới như thế gia tính đáng thương đào bảo sự xuất hồn thân thế võ đều không có thể làm cho loãn loãn có cảm giác đúng một cái gối trực tiếp đập đến cao n g h i ê n sau gáy hạ tình mặt sạm lại nói nhà chúng ta đào bảo lúc nào cả người thế võ liêu loãn loãn cẩn thận ta nói cho biết ngươi phỉ báng vân hy nâng chung trả lên nhấp giọng điệu nhàn nhật nói một cái cao nghiên một cái thượng quan tuyết nhi này hai nữ nhân chính là nợ bị nam nhân ngủ loan loan lập tức nói chính là đặc biệt là cao nghiên cao nghiên một mặt thú h o á n vân hy tỷ ngươi nói tuyết nhi tỷ cũng là thôi tại sao ngay cả ta cũng trách cứ đâu hạ tình tắc nhìn loan loãn khẽ cười nói xem ra chúng ta nhà trọ lại một cái người thành công thoát đan chúng ta muốn ăn mừng một tỷ a vân hy gật g ủ là hẳn là ăn mừng một tí loan loãn hảo lúng túng nàng lén lút xem xét hạ tình một chút càng là tê cả ra đầu bia đã bị tốt chẳng biết lúc nào thượng quan tuyết nhi trải qua chuyển một chát bia xuất đến l o a n l o a n vội và nói g n quên đi thôi hạ tình mang thai không thể uống rượu nơi này có nước trái cây cao nghiên cầm mấy bình nước trái cây xuất đến ha ha ha thân môn các ngươi hiểu lầm kỳ thực ta và các ngươi nói thật đi ta chính là kinh nguyện đến rồi sau đó cho tới quần l ó t trên ta liền làm mất đi không có bị cái gì nam đồng học thoát thời tại sao muốn nói lắp chính là căng thẳng chính là ta cũng là bị ép loan loan ở mọi người ánh mắt bức cùng dưới đầu góc kịp thời đần độn lu mê thừa nhận hoa loan loan rốt cục thừa nhận cao nghiên trước tiên vỗ tay đại gia vỗ tay tiếng vỗ tay s ố m dậy tô n loan loan rất là tan vỡ a a mặc kệ thừa nhận sao làm sao ta vốn là bị ép sai là đào bảo không phải ta ừ nghĩ thông suốt sau đó t ô n loan loan trực tiếp đi tới được uống thật sảng khoái mọi người ở đây chuẩn bị mở chén trẻ chén thời điểm đào bảo rốt cục trở lại cái gì v i ệ c vui đại gia hứng thú như thế cao a đào bảo hiếu kỳ nói hạ tình cười cười loan loan thoát đan a đào bảo một mặt lô cốt thầm nghĩ đây là cái gì triển khai phương thức chính mình thoát loan loan con lót nàng liền tìm đến chân mệnh thiên tử chẳng lẽ mình còn có may mắn khô khắc năng lực lúc này loan loan nói các ngươi đừng nói m ọ a b u ồ n tiểu thư ân không sai quân lót xác thực là bị người mới thế nhưng ta vẫn như c ũ là thuần khiết thân ta vẫn như c ũ là hoàng kim độc thân quý tộc ai có đáng tin chất lượng tốt tài nguyên giới thiệu cho ta giới thiệu chúng ta nếu như kết hôn miễn thu các ngươi tiền lì xì cao nghiên biễu môi thật khi chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ đâu quân lót đều bị người mới ngươi nói với ta ngươi hay vẫn là thuần khiết thân hán hán loan loan kìm nén nửa ngày sau đó trừng mắt nói hắn sớm tả không được sao mọi người thực sự là đồ vô dụng cao nghiên vô vô n o a n loan vai loan loãn không có chuyện gì ta sau đó liền tìm kìm cương hiệp nam nhân như vậy mọi người thượng quan tuyết nhi lắc đầu một cái các ngươi thực sự là quá dơ cũng còn tốt hạ tuyết không ở nếu như ta đáng yêu học sinh bị các ngươi ô nhiễm ta tuyệt đối muốn tìm các ngươi tính sổ vân hy trợn tròn mắt thôi đi chính mình một thân mau còn nói người khác là yêu quái ta cảm thấy Tiểu tuyết hay vẫn là cao h hơn, theo như vậy chủ nhiệm u tiểu tuyết y vậy ể n trường tương tốt lớp, l i khiến thật h c nhiên g lắng ư ờ i ta t lo Đào bảo à. u thập xong tâm tình, h xong ỏ tiểu tuyết hát tăng tuyết Đi bồi lưu ly. Nói là đi bồi kiểm nói chiến hội lại. i đâu? lưu lưu yếu lưu lưu sau đấu ly. ly, ly. ly chế đó, nhân là là Nghe mạnh,、e、sợ cũng chỉ có hạ tuyết có thể cùng nàng chống n hóa có có chủ cá sức chỉ Cao hạ thể h vì g e sợ đạo Ô đào bảo sau đó khẽ thở dài tiểu tuyết thực sự là quá cực khổ nơi nào cần liền đi nơi đó đau lòng cô em vợ hạ tình trứng mắt cao nghiên ngươi thiếu dương khang quái điều đào bảo lập tức nói chính là sau đó tình bảo bảo một mặt cười tủm tỉm nhìn đào bảo thân ái ta đều không từng nghe ngươi nói ta khổ cực đào bảo choáng váng lập tức ôm lấy hạ tình eo tho nói n trên thế giới cực khổ nhất người không phải nhà chúng ta tình tình không còn gì khác ngẫm lại hoài thai tháng mười nhiều khổ cực a cao nghiên bĩu môi xả con bê ai mà không mụ mụ hoài thai mười tháng sinh ra đến người cùng n g ư ơ i mẹ đã nói cảm ơn ngươi cực khổ rồi lời nói như vậy sao nói xong cao nghiên đột nhiên ý thức được cái gì vẻ mặt thoáng l u n g túng lập tức lại nói xa không nói liền nói mộng tỷ nhân ra cũng là hoài thai mười tháng đem y y y hy sinh xuất đến ngươi nghe mộng tỷ đã nói nàng rất khổ cực loại hình sao liền các ngươi r a tình tình yếu ớt ta đều nghe không vô đồng cảm loan loan gật đầu ánh mắt có một tia tia ưu oán hạ tình đúng là có chút thất thần t ì n h tình, tình. đừng nghe cao nghiên nói mỏ nàng chính là đố kỵ đào bảo khẽ cười nói hạ tình này mới phục hồi tinh thần lại nhưng chỉ là nha một tiếng vừa nãy cao nghiên nhắc tới mộng tỷ sinh ý ý ý ỉa thời điểm hạ tình đột nhiên ý thức được ý ý ý ỉa cũng là đào bảo hải tử theo một ý nghĩa nào đó giảng mộng tỷ cũng là ở cho đào bảo sinh con nhưng mộng tỷ xác thực từ không quá sinh con thống khổ nuôi dưỡng hải tử khổ cực lời nói như vậy mà chính mình gần nhất ỉ vào chính mình đã hoài thai tâm thái có chút nhẹ nhàng hạ tình thăm thẳm thở dài nhưng là chính mình trung quy không phải m ộ t tỷ làm không được như vậy nữ nhân hoàn mỹ đào bảo nữ nhân bên cạnh rất nhiều nhưng nhượng hạ tình từ đ ấ y lòng tôn kính cũng ước mơ nữ nhân chỉ có một cái vậy thì là cung như mộng tình tình ngươi không sao chứ đào bảo thấy hạ tình thất thần lại lo lắng hỏi hạ tình lắc đầu một cái cười cười không có chuyện gì trải qua muộn lắm rồi ngươi cũng đừng cùng các nàng thức đêm nghỉ sớm một chút đi đào bảo lại nói này đào bảo ngươi nếu để cho hạ tình đi rồi vậy ngươi phải lưu lại theo chúng ta uống rượu cao n h i ê n đạo đào bảo vi hãn các ngươi cũng đừng uống đều hơn mười giờ nghỉ sớm một chút đi ngày mai cuối tuần thượng quan tuyết nhi cười cười nói ta chống đỡ nghiêng nghiêng ngươi n h ư ợ n g tình tình đi vậy ngươi phải theo chúng ta uống rượu lại nói chúng ta đều đem bia mở ra ngươi nói không uống như vậy sao được cao n h i ê n lại nói được rồi được rồi đào bảo bất đắc d ì nói ta bồi c á c n g ư ơ i u ố n g Hạ tình cũng không có ý định ở lại chỗ này. Này thiên thầy lại cũng này, này có ý ở t h u ố c cũng cho nói nàng, hoài t h không a i dễ, l à m cho nàng nghỉ ngơi thật nhìn Hy Hy nàng ngơi Nàng đứng dậy nhìn Vân、hy、nói, Vân hy tỉ, đừng à tốt. tỉ, dậy l mười cho nhiều đại gia uống quá r ợ u Vân l à có chừng m ự c Hạ tình gật ngủ, ậ l p tức l i ề n lên lâu ngủ. t tạ k ỳ đào bảo sau khi ngồi xuống vân hy lấy ra một chai bia phóng tới trước mặt mình cười cười nói đều nói say rượu dễ dàng mất lý trí đào bảo chính là như thế sinh ra các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng không mọi người quýnh xin nhờ đây là b ị a uống không say loan loan đạo ta chỉ sợ có chút người không có say hành trang túy liêu người đào bảo ý chí lực kém như vậy bảo đảm một câu liền lên câu vân hy lại nói ai vậy ai sẽ có loại này ác tha ý nghĩ a đào bảo nhưng là tình tình nam nhân cao nghiên nói năng hùng h ồ n đạo thượng quan tuyết nhi vẫy vây tay ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi ta nhưng là có nhất nhất yêu m ộ t tỷ sau đó ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến loán loán trên người làm làm gì có ý gì ạ các ngươi cảm thấy ta hội làm như thế ác tha sự tình ha ha tha cho ta cao cười gần hai tiếng loán loán nói xong đột nhiên nhìn đào bảo nói các ngươi làm sao không nghi ngờ đào bảo đâu cái tên này nhưng là kẻ tái phạm có thể hắn này hội trong lòng chính đang nhưu đồ làm sao đem chúng ta một tổ đoan đ ầ u đào bảo trợn tròn mắt ngươi đây là xích quả quả nói xấu thôi đi mỗi người đàn ông trong lòng đều có một cái v ẹ n tạ kỳ h i ệ u n ộ n g hiện tại ngươi trải qua bắt tình tình một giết lại đem chúng ta bốn người bắt vậy thì là hoàn mỹ năm giết đào bảo không ít sau đào bảo thở dài nói chư vị ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi yên tâm hảo rồi lại nói ta căn bản là không chủ trương uống rượu uống phải uống l o a n l o a n đột nhiên tâm tình kích động lên muốn nói tại sao làm làm vì mới trung quốc mọi người l o a n l o a n đêm nay tâm tình có chút phấn khởi a vân hy đạo dù sao còn lót bị người mới hảo đừng nét mực dụng cụ mở chai đâu cao nghiên đạo bia mở ra mỗi người trước mặt thả một bình này làm uống bia cũng không có ý gì đến chơi game chứ thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói quốc vương game chơi rất vui có muốn hay không chúng ta cũng chơi đào bảo khoe miệng kéo kéo lại là quốc vương g a m e liền không thể đổi điểm mới trò gian sao n à y đào tiên sinh n g ư ơ i muốn cái điểm tự chứ cao nghiên đạo đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói chúng ta tới chơi đánh cái ghế chứ mọi người hi các ngươi đều chưa từng nghe nói sao chính là trên đài thả tứ cái ghế sau đó chúng ta năm cái đi kèm âm nhạc vây quanh cái ghế chuyển đương âm nhạc dừng lại thời điểm đánh ghế ngồi tử không có ngồi vào cái ghế người bị đào thải sau đó giảm một cái ghế còn lại bốn người tiếp tục đình chỉ đình chỉ cao nghiên lập tức kêu dừng nàng đầy vẻ khinh bị nói đào bảo ngươi hay vẫn là vườn trẻ người bạn nhỏ sao đây là vườn trẻ người bạn nhỏ thường thường chơi game chứ đào bảo cái trò chơi này xác thực tương đối thấp linh hóa thượng quan tuyết nhi hơi trầm âm sau đó đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp ta nghĩ đến một cái không sai game cái gì ta yêu ngươi c ũ n g không biết xấu hổ cái gì quỷ thượng quan tuyết nhi cười cười giải thích nghe vào có chút ám bội trên thực tế là cái luyện phản ứng hảo game nàng dừng một chút lại nói cho tới quy tắc mọi người ngồi vây quanh thành một vòng quy định chỉ có thể đối với chính mình bên trái người nói ta yêu ngươi đối với người bên phải nói không biết xấu hổ giữa hai người chỉ có thể liên tục đối thoại ba thứ một khi có người nói sai tức bị phạt này thú vị sao nghe tới rất kẻ nhà ta vân hy đạo vui đùa một chút liền biết rồi thượng quan tuyết nhi đạo này làm sao ngồi vân hy lại nói cứ dựa theo hiện ở cái này số ghế hảo chúng ta đến kéo tảng đà bố ai thăng từ ai nơi nào bắt đầu thượng quan tuyết nhi đạo kết quả đào bảo thắng đào bảo xem xét nhìn bên trái ngồi n h o n n h o n bên phải ngồi vân hy hắn đột nhiên nghe thấy được m ù i vị âm mưu đào bảo bắt đầu rồi thượng quan tuyết nhi thúc giục đào bảo trước tiên nhìn bên trái n h o n n h o n ta yêu ngươi n h o n n h o n mặt đỏ lên không biết xấu hổ sau đó nàng quay đầu nhìn nàng bên phải thượng quan tuyết nhi nói ta yêu ngươi thượng quan tuyết nhi trở về một cái không biết xấu hổ rất nhanh đến phiên vân hy đào bảo ở nàng bên trái vân hy nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đào bảo mỉm cười nói ta yêu ngươi đào bảo thuận miệng nói không dựa theo quy tắc trò chơi đào bảo phải nói không biết xấu hổ nhưng hắn có thể nói sao vân hy cũng không nói lời nào liền như thế cười t ủ n g tỉm nhìn đào bảo bảo ca mạnh mẽ đem muốn mặt hai chữ kia nuốt về trong bụng sau đó nhắm mắt nói ta yêu ngươi như vậy đào bảo liền đã biến thành không ta yêu ngươi thượng quan tuyết nhi lập tức kêu dừng đêm chờ một chút đào bảo ngươi nên nói với vân hy không biết xấu hổ ta nói sai còn không được sao dễ bàn p h ạ t một chén rượu đào bảo hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là uống một ly bia liền như vậy chơi vài vòng đào bảo uống mấy ly bia cuối cùng vân hy đều không nhìn nổi này tuyết nhi người trò chơi này là chuyên môn chỉnh sâu độc đảo bảo đi không chơi đổi một cái được rồi ta còn có một cái thú vị kiến nghị thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại nói chuyển cây tam cao n h i ê n lập tức nói cái trò chơi này ta biết tham dự game giả mỗi người đánh một tấm bài pu khơ sau đó lần lựa tán bài pu khơ chỉnh tự ngồi xong nắm nhỏ nhất này t r ư ơ n g bài pu khơ người làm lúc đầu dùng miệng ngẩm lấy này cây tam lần lượt chuyển tới cái kế tiếp người trong miệng không cho đi cũng không thể mượn dùng tay hoặc bất kỳ công cụ hỗ trợ nếu như rơi mất hai người đều phải bị trừng phạt chuyển xong một vòng sau game chưa xong đem cây t ă m quyệt một nửa tiếp tục đánh b à i poker án mới c h ỉ n h tự ngồi xong tiếp theo vòng kế tiếp lan truyền tiếp tục quyệt một nửa cứ thế mà suy ra vân hy trận tròn mắt trò chơi này chơi đến cuối cùng nhất định sẽ có nhân hòa đảo bảo hôn mùi chứ này cao nghiên gãi đầu một cái trên lý thuyết hảo như có loại khả năng này ai vân hy thở dài ta thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi các ngươi người trẻ tuổi làm sao đều biến đổi pháp muốn cho đào bảo chiếm tiện nghi đâu các ngươi liền không hề có một chút liêm sỉ c h i tâm lẽ nào liền không hiểu tự ái sao lời này đem cao nghiên cùng tô loãng l o ã n hai người nói mặt đỏ tới mang thai nay đậu bị tổ hai người đều dung túng đào bảo phi pháp xâm chiếm một cái suýt chút nữa một cái bị bái rơi mất quần lót bảo ca không lên tiếng lúc này cao nghiên cười cười nói chúng ta hay vẫn là chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm chứ ác cái này có thể có ta chỗ này vừa vặn có cục chúng ta lý từ nước ngoài nhập khẩu dạng đơn giản chắc hoang nghi tinh chuẩn cao nghiên nói xong thẳng lên lầu một lát sau nàng cầm một cái loại nhỏ chắc hoang nghi xuất đến rồi vốn là chuẩn bị ngày mai sẽ cầm lại đơn vị không nghĩ tới hôm nay hội phát huy được tác dụng thượng quan tuyết nhi cười cười này quá tốt rồi cái này làm sao chơi vân hy mở miệng nói đơn giản chúng ta từng người ở ghi chép trên nặc danh tả mười cái vấn đề sau đó phóng tới một cái chỉ trong dương chúng ta tiếp tục kéo tảng đa bố thua người liền đi chỉ trong dương đánh một cái ghi chép sau đó trả lời mặt trên vấn đề là được từ chối trả lời phạt rượu một bình nói dối bị chắc hoang nghi hiện phạt rượu ba bình này phạt có chút nặng chứ đào bảo mở miệng nói hắn cũng còn tốt cô gái nếu như liền uống tam chai bia đào bảo cũng không nghĩ đến loại kia tình cảnh là ra sao như vậy mới kích thích được ta tham gia cao nghiên trước tiên đạo ta tùy ý vân hy đạo h ừ ai sợ ai loan loan đạo đào bảo bất đắc dĩ cũng chỉ đành gật g ủ sau đó mọi người viết xuống ghi chép vấn đề đều phóng tới một cái hải trong hộp lời nói thật lòng đại mạo hiểm g a m e chính thức bắt đầu rồi chương sáu trăm mười sáu thật muốn thân mệnh kéo tảng đa bố thượng quan tuyết nhi thua nàng trước tiên mang theo chắc hoang nghi sau đó từ hài trong hộp lấy ra một tấm ghi chép vấn đề gì t ô nhoáng n h o á n cùng cao nghiên trực tiếp vây lại ngươi cảm thấy đào bảo công phu trên giường thế nào khắc khắc đào bảo trực tiếp sang n à y ai tả vấn đề a nhoáng n h o á n lập tức nói chính là n à y ai tả vấn đề a quá biến thái đi n à y ai tả vấn đề xác thực biến thái nhưng hay là muốn thành thật trả lời vân hy đạo thượng quan tuyết nhi cười cười cái này ta có thể không biết bởi vì ta lại không cùng đào bảo trải qua giường chắc hoa nghi n g cảnh báo cũng không có vang thượng quan tuyết nhi không có nói láo đến đến tiếp tục thượng quan tuyết nhi lấy xuống chắc hoa nghi n g đạo kéo tảng đà bố lần này là vân hy thua vân hy mang theo chắc hoa nghi n g sau đó từ hài trong hộp lấy ra một tấm ghi chép nhìn thấy ghi chép trên nội dung vân hy khỏe miệng kéo kéo a lại là ngươi cảm thấy đào bảo công phu trên giường thế nào này là ai tả a cao niên h nổ nước bọc nói tại sao đều quan tâm như vậy đào bảo thượng quan tuyết nhi cười cười ai vấn đề không trọng yếu trọng yếu chính là vân hy trả lời vân hy vẻ mặt bình thản ta cảm thấy cái này vấn đề hỏi rất yếu trí ta từ chối trả lời phạt rượu một bình nha vân hy không lên tiếng trực tiếp d ầ m d ầ m uống một hơi hết một chai bia hoa không hổ là vân hy tỉ p h o n g khoáng cao niên h cùng tô l o á n l o á n d ơ ngón tay cái lên tiếp tục vân hy lau lau khóe miệng lại nói đ à o bảo rất là đau lòng vân hy hắn biết đến vân hy tiểu lượng kỳ thực cũng không tốt lắm kéo tảng đ á bố kết quả lại là vân hy thua sau đó vấn đề hay vẫn là cùng một vấn đề À à, nay trải qua là thứ ba vấn đề giống như vậy bút tích cũng không giống nhau rõ ràng là ba cái người tả vân hy trứng mắt ba người các ngươi ha ha thượng quan tuyết nhi cao nghiên còn có tô loãn loãn đều là vẻ mặt lúng túng phản ứng này trên căn bản là ngầm thừa nhận không sai ta tả vấn đề lý xác thực là có như thế một cái thế nhưng ngươi đem nó rút ra không trách người khác thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại khẽ cười nói vậy làm sao bây giờ vân hy không lên tiếng trực tiếp lại uống một chai bia tiếp tục vân hy mặt trải qua bắt đầu xuất hiện rượu đỏ kéo tảng đạ bố lại là vân hy thua sau đó vân hy lại đánh vào vấn đề giống như vậy này vân hy cầm này trương ghi chép t r ư ờ n g đào bảo một chút đào bảo ngươi ngươi thật biến thái chính mình tả không biết xấu hổ như vậy vấn đề đào bảo xem xét ghi chép một chút khoe miệng kéo kéo hắn căn bản không có tả vấn đề thế này hơn nữa này trên tờ giấy chữ rõ ràng là vân hy tỷ bút tích thế nhưng hắn năng lực kể ra chân tướng sao không thể liền bảo ca lại bối một cái bắt tô bảo ca hiện tại đều sắp thành nghề nghiệp bối hoa hiệp hảo ngươi chớ xúa vào hai vấn đề ngươi đánh vào cái này vấn đề liền muốn thành thật trả lời thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói vân hy suy nghĩ một chút lại cầm một chai bia đào bảo đem bia đoạt tới ta giúp ngươi uống vân hy lại sẽ bia đoạt đã qua ngươi ngươi đứng ở bên đi nói xong cầm bia lên b ì n h ngẩng đầu lên rầm rầm lại làm một hơi uống sạch thượng quan tuyết nhi thấy thế cũng mở miệng nói vân hy nếu không không chơi ba vân hy đ ạ i trứng mắt nói cái gì ta đều không chơi tận hướng đây tiếp tục đến kéo tảng đá bố vân hy lại thua nàng s ờ s ờ cái chán thực sự là thấy quỷ vân hy lần thứ bốn từ hài trong hộp rút ra ghi chép không chỉ có vân hy căng thẳng liền ngay cả loan loan các nàng cũng rất hồi hộp các nàng cũng, cũng nhìn ra được vân hy không thể lại uống rượu nhìn thấy trên tờ giấy nội dung thì đậu bị tổ hai người đều là trường thở phào nhẹ nhõm các nàng nghĩ thầm lần này vân hy tỉ cuối cùng cũng coi như không cần uống rượu vân hy tắt trực tiếp x é nát tờ giấy ta uống rượu a loan loan cùng cao nghiên đều là khó mà tin nổi nhìn vân hy loãn loãn trên tờ giấy viết cái gì thượng quan tuyết nhi hỏi h ả ngươi giao quá mấy cái bạn trai bọn hắn tên gọi là gì loãn loãn nói xong nói bổ sung cái này vấn đề đối với vân hy tỉ tới nói hẳn là rất tốt trả lời ai nhưng là tuy rằng bia bình thường sẽ không túy nhưng vân hy này trải qua liền uống vài bình hơn nữa tiểu lượng của nàng vốn là rất bình thường lần trước vân phụ vân mẫu mới tới đông hải ở cái này ạ lìn khách sạn cùng hoàng phụ hiên ra mắt thời điểm nàng cũng là uống say m ề m cuối cùng hay vẫn là hạ tình loan loãn các nàng đem vân hy đưa trở lại đào bảo khe nhữ mày trực tiếp đoạt được vân hy tay lý bình d i ệ u sau đó uống một hơi hết này đào bảo ngươi làm gì thế uống rượu của ta vân hy l ệ n đào bảo b ổ n g ư ợ c đạo lúc này thượng quan tuyết nhi nhìn vân hy một chút sau đó nói đào bảo vân hy trải qua say rồi ngươi đem nàng đưa trở về phòng đi đào bảo gật gù sau đó trực tiếp một cái hoành ôm đem vân hy ôm lên lầu hắn mở ra số một phòng môn sau đó đem vân hy phóng tới giường trên cho nàng che lên chăn mỏng chuẩn bị lúc rời đi vân hy đột nhiên kéo đào bảo tay sau đó hơi dùng sức trực tiếp đem đào bảo kéo đến giường trên cũng vươn mình ngồi vào đào bảo trên người bảo ca có chút ngộng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm vân hy trải qua đang mở y phục của hắn đào bảo bạo hãn vội văng nói vân hy tỉ người tỉnh lại đi câm miệng vân hy tùy mắt mông lung nàng thấp giọng quát mắng một câu tiếp tục thoát đào bảo quần áo ngươi nếu như kêu loạn ra liền nói c hai o biết người i cưỡng g n Đào Bảo. t h ờ Đào Bảo q u ầ người áo sau, vân hy bắt đầu thoát thạo, sau, của Thanh hai đầu Vân chính mình. n Hy phục bắt trải t qua hiện ẳ n thắn g gặp l ạ Mà nhượng Đào bảo bất ngờ chính là Đào nhượng ngờ chính h Bảo Bảo bất i tại tê cũng ả ra đầu, hoàn toàn không biết nên làm gì. Vân Hy toàn làm nên Vân biết gì. c là lũ là hoàn toàn làm đần độn bằng bản năng mê, ở v i ệ chỉ a i người hiện tại cũng h c kém bước cuối cùng ngay khi đào bảo cuối cùng quyết định ngăn cản hai người phạm sai lầm thời điểm vân hy lại đột nhiên nằm nhoài ở trên người hắn ngủ hô đào bảo trường thở phào nhẹ nhõm thật muốn thân mệnh thu thập xong tâm tình sau đào bảo mặc quần áo tử tế tùy tiện cho vân hy thay đổi một bộ sạch sẽ áo ngủ n à y mới rời khỏi số một phòng dưới lầu thượng quan tuyết nhi tôn loán loán cùng cao n g h i ê n ba người một bên chậm dại uống địa một bên trò chuyện thấy đào bảo hạ xuống thượng quan tuyết nhi mở miệng nói đào bảo vân hy thế nào ân cuối cùng cũng coi như là ngủ đào bảo đạo tôn loán loán một mặt ngờ vực ngươi không nhân cơ hội chiếm vân hy tỷ tiện nghi chứ làm sao có khả năng vợ ta liền ngủ sắt vách đây là sắt vách sắt vách loãn loãn đàng hoàng trịnh trọng cải chính nói vân hy tỷ sắt vách là tuyết nhi tỷ được rồi đào bảo dừng một chút lại nói các ngươi vừa nay đang nói chuyện gì đâu không cái gì nữ nhân một ít việc riêng tư thượng quan tuyết nhi nói xong lại khẽ cười nói ngươi muốn nghe sao quên đi đào bảo cũng đánh mở một chai bia bốn người nói chuyện phía một hồi thượng quan tuyết nhi đưa tay ra mời lại eo đứng lên nói buồn ngủ ta trước tiên ngủ sau đó cao nghiên cũng đứng dậy lên lầu đào bảo đem chai bia lý cuối cùng một điểm bia uống xong cũng đứng lên đến ta cũng ngủ chờ chút loan loan đột nhiên mở miệng nói chương sáu trăm mười bảy đều bắt đầu so với không biết xấu hổ sao hả tôi o a n loan cũng chạm đầu tiên là xem xét nhìn trên lầu sau đó nhẹ giọng lại nói đào bảo ngươi đem quần lót của ta để chỗ nào cái này mà cái này đào bảo ấp úng hắn có thể nói ra chân tướng sao không thể nhưng này một hồi hồi lâu đào bảo cũng không nghĩ ra một cái hảo tìm tử nổn ngang bên dưới đào bảo dùng ngón tay cái thủ săn đ a i lưng cái này quần lót nó ở n à y hoàn toàn là phản xạ có điều kiện động tác nhưng động tác này rơi xuống đ o á n đ o á n trong mắt vậy thì không giống nhau nàng trứng mắt nhìn lập tức một mặt tan vỡ đào bảo ngươi ngươi so với ta tưởng tượng còn biến thái ngươi ngươi dĩ nhiên đem nó mặc vào ngươi n o á n n o á n gõ má bạo hồng hơi vung tay tỏ rõ vẻ đỏ bừng chạy lên lâu hi bảo ca một m cái người ở dưới lầu trong gió n ổ n g a n g n o á n n o á n chạy về phòng của mình hướng về giường trên một chuyến ô n g ố i ở trên giường qua lại l a n lộn đao bảo là biến thái đại biến thái đại đại đại biến thái mà chính mình dĩ nhiên đối với loại này biến thái sinh không s u ấ t phẫn nộ tôi loán n o á n cũng là một tên biến thái đại biến thái i đ ạ đại đại biến thái số một phòng nguyên bản trải qua ngủ vân hy này hội dĩ nhiên dựa l ư n g tường ngồi có vài nữ nhân không biết kiểm điểm hành trang men say bức vẽ tính x â m nào đó bảo ai vân hy trường thở dài có chút phát điên gãi đầu một cái vân hy ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì một cái hoa tâm bạn trai cũ mà thôi còn như thế xoắn suýt sao vân hy một lần nữa nằm ở hai tay lót ở sau gáy nhìn trong bóng đêm trần nhà lẩm bẩm tự nói nếu như lúc đó chính mình tiếp tục nữa không biết đào bảo có thể hay không ngăn cản chính mình nay một đêm hắc mân nhà trọ tôn loãn loãn cùng vân hy hai người đều là chằn trọc trở mình khó có thể ngủ ngay kế đào bảo vốn định dậy sớm cho đại gia làm bữa sáng nhưng khi hắn đi xuống lầu nhà bếp mới hiện hạ t ì n h trải qua ở làm bữa sáng ta thân ngươi làm sao ở làm bữa sáng nghỉ ngơi đi để ta làm đào bảo vội vàng nói hạ tình cười cười ta còn không như vậy tiểu luân bất quá chúng ta có thể đồng thời tới làm bữa sáng được làm cơm thời điểm hạ tình vẫn đang cười n g ư ờ i vẫn cười cái gì đào bảo không nhịn được mở miệng hỏi luôn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc ai đào bảo ngươi nói cho bảo bảo lên tên là gì còn không biết con trai cô gái đây nam hải danh tự lấy một cái nữ hải danh tự lấy một cái đào bảo cười cười nữ hải liền gọi đào thiên miêu nam hải liền gọi đào phó bảo hạ tình mặt sầm lại lan đào bảo vi hãn đây là dư sương lúc trước kiến nghị không nghĩ tới trực tiếp bị hạ tình phủ quyết vậy ngươi nói tên gì ta còn chưa nghĩ ra chỉ muốn đến một chữ hạ tình đạo chữ gì hạ tình bạch đào bảo một chút óc h e o cái gì hả? trung quốc chữ hán nhiều như vậy ngươi không nói ta làm sao biết là cái nào đào bảo một mặt phiền muộn lúc này v â n hy âm thanh đột nhiên từ cửa vang lên tình tình nói tự nhiên là đào chữ ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ngươi bảo bảo theo họ mẹ hạ không không không chúng ta lão đảo ra hải tử vẫn phải là họ đảo đào bảo vội và nói g n hạ tình phản xạ có điều kiện nghĩ đến cung y y y, thầm nghĩ trong lòng cũng không biết n g ộ n g t ỉ là nghĩ như thế nào nếu như tương lai y y y nhận tổ quy tông nàng sẽ làm y y y đổi họ đào sao đào y y y, hảo như cũng thật là dễ nghe dáng vẻ thầm nghĩ vân hy ngáp một cái quên đi không quay r à y các ngươi phu thê ân ái ta đi rồi không ít sau mọi người lục tục rời giường hạ tình chuẩn bị đem bữa sáng bưng đến trên bàn ăn đào bảo lập tức nói tỉnh t ỉ n h ta tới không sao đương nhiên là có quan hệ lão bà là dùng để đau không phải đem ra dùng được rồi n à y phu quân năng lực cho nô tỷ điểm tiền tiêu vặt sao tiền của ta tạc mượn đánh bạc toàn bại bởi vân hy tỷ cùng cao nghiên hạ tình hướng về đào bảo trên người một dựa vào làm nũng nói đào bảo còn chưa mở miệng đạo trải qua có người không chịu được sáng sớm liền bắt đầu tắt thức ăn cho chó thực sự là không chịu được cao niên h kháng nghị nói không phục ngươi cũng tìm cái bạn trai trở lại ân ái a hạ tình dương dương tự đắc nàng đối với ngày hôm qua cao niên h thắng nàng tiền còn ở mang trong lòng ú h á n đây cao niên h tức giận a hạ tình ngươi chớ đắc ý một ngày nào đó ta muốn cho chồng ngươi nằm ở ta dưới khố t h ở gốc mọi người phản ứng lại sau cao niên h sắc mặt đại q u í n h không phải ta chỉ là đánh so sánh vân hy khẽ thở dài ai Ta người y nhà n thời h trọ điểm bầu k ô khí h n thế b、so、câm miệng bị người bái đi quần lót rắm đều không tha một cái ta cũng không muốn bị người như vậy thuyết giáo ảm l o a n l o a n cũng không biết nói cái gì ăn xong bữa sáng hạ tình điện thoại đột nhiên vang lên nàng tiếp điện thoại x o n g sau sắc mặt nghiêm túc đem đào bảo kêu đi ra ngoài làm sao tình tình đào bảo cũng là sắc mặt nghiêm túc đạo tiểu tuyết gọi điện thoại nói lưu ly li không gặp hạ tình đạo a đào bảo sợ hết hồn chuyện gì xảy ra tiểu tuyết nói lưu ly li đi mua bữa sáng sau đó liền không lại trở về hạ tình ngữ khí hơi sốt sắng quả thật nàng cùng đào lưu ly li không hợp được nhưng nàng cũng không hy vọng lưu ly li có chuyện hẳn la lạc đường chứ có thể tiểu tuyết nói bữa sáng điếm ngay khi khách sạn dưới lầu hạ tình dừng một chút lại nói chúng ta đi xem một chút đi ân trước hết không cần nói cho vân hy tỉ các nàng còn không rõ ràng lắm tình huống cũng không để cho các nàng lo lắng đào bảo gật g ủ sau đó hai người ly khai hắc mân nhà trọ đi tới người nhà họ đào và ở khách sạn lưu ly hay vẫn là không trở lại đào thanh sơn dương thục lan cũng đều có chút nóng nảy ba mẹ các ngươi đừng có gấp ta trước tiên tìm xem xem đào bảo nói xong cũng trước tiên đi tới dưới lầu bữa sáng điếm căn cứ bữa sáng điếm lao bản lời giải thích xác thực có một người dáng dấp cùng họa như thế mị n ữ đến mua sớm một chút nàng mua sớm một chút liền l y khai cũng không có dị thường gì đào bảo sau đó đến đối diện một gia thị muốn điều nhìn một chút đối phương quản chế ông chủ khởi đầu cũng không tình nguyện nhưng ở đào bảo lấy ra một ngàn đồng tiền sau hắn cuối cùng cũng coi như là gật đầu mà căn cứ nhà này thị quản chế đào lưu ly s u ấ t bữa sáng điếm chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm đột nhiên quay đầu nhìn một chút như là bị người gọi lại bởi vì máy thu hình phạm vi bao trùm có hạn đối phương vừa vặn ở vào quản chế góc chết không biết này người là ai lưu ly tự a hồ đang nghe đối phương nói chuyện khoảng chừng nửa phút sau nàng nhấc theo bữa sáng ly khai quản chế phạm vi tự a hồ là theo đối phương đi rồi chung quanh đây không tính quá p h ồ n hoa ngoại trừ nhà này t h ì lắp đặt có bên ngoài quản chế cái khác đều không có máy thu hình cuối cùng đào bảo thẳng thắn chạy đến cảnh sát giao thông đại đội điều lấy ngã tư đường q u ả n chế rốt cuộc hiện đào lưu ly cưới một chiếc màu đen cỡ lạ d ẹ n xe thể thao chạy qua cái này ngã tư đường chương 618, chỉ cần đơn giản hạnh phúc tuy rằng đào bảo năng lực nhìn thấy đào lưu ly ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhưng không thấy rõ người lái xe p h i ê n phức giúp ta trang một chút cái này cỡ lạ d ẹ n xe thể thao biển số xe đào bảo mở miệng nói cái này đào bảo ta có thể giúp ngươi điều q u ả n chế nhưng biển số xe tin tức thuộc về cá nhân ta không có biện pháp giúp ngươi một cái dân cảnh đạo đào bảo suy nghĩ một chút vậy phải báo cảnh ta tỉ vô cùng có khả năng bị người bắt cóc người tình huống như thế cảnh sát là không có cách nào lập án nếu như mang đi ngươi tỉ tỉ người gọi điện thoại vơ vét tiền tài lúc này mới có thể định nghĩa làm mưu sát chỉ chúng ta hiện nay nhìn thấy tình huống rất đều có thể năng lực là ngươi tỉ tỉ cùng bạn trai cùng đi hẹn h ò chứ ước ngươi m ộ i a đào bảo tức giận nói ta tỉ không bạn trai lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên hả đào bảo đào bảo ngẩng đầu một nhìn cười cười nói tần tư một mình ngươi quốc tế cảnh sát hình sự làm sao thường thường ở đông hải hệ thống công an hôn đây không phải đi quét hoàng tổ chính là đến cảnh sát giao thông đại đội tần tư cười cười ta đến cảnh sát giao thông đại đội không phải là vì giúp bọn hắn chỉ huy giao thông ta là có chuyện tuy nói mới bắt đầu tần tư cùng đào bảo quan hệ cũng không tốt nhưng sau đó trải qua một dãy chuyện sau hai người trải qua là bằng hữu thần tư dừng một chút nhìn đào bảo một chút lại nói làm sao ngươi gặp phải cái gì tai nạn giao thông sao một lời khó nói hết đào bảo nói xong đem thần tư kéo sang một bên thấp giọng nói thần tiểu thư năng lực giúp một chuyện sao cái gì phi pháp phạm tội sự tình ta nhưng không làm chính là muốn cho ngươi giúp ta điều tra một chút một cái bảng số xe đăng ký tin tức chủ yếu chính là chủ xe tin tức đào bảo thấp giọng nói này không được này rõ ràng là phạm tội thần tư quả đoán từ chối ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hỗ trợ a tần h tư suy nghĩ một chút lại cười cười nói nhà chúng ta buồn cầu hỏng rồi ngươi có thể giúp đỡ t u một chút không có thể tìm trang trí sư phụ a cũng không mắc cũng không rẻ giá cả đúng là thứ yếu chủ yếu là chúng ta một cái độc thân mẹ con trong nhà không quá muốn cho người xa lạ đi vào thần tư đạo há này ngược lại cũng đúng là nhưng là đào bảo dừng một chút lại cười cười nói ngươi lúc mới bắt đầu không phải là đối ta rất cảnh giác sao h ả ngươi không nói ta đều đã quên nói cũng là đây trong nhà chỉ có ta cùng tâm ngữ n h ư ợ n g một mình ngươi người đến nhiều nguy hiểm ai như vậy đi ngươi đem như mộng cùng y y ỉa gọi trên thần tư đạo đào bảo gật g ủ hành tần h tư nhìn một chút bên kia sau đó nhẹ giọng lại nói ngươi đi ra bên ngoài chờ ta đào bảo gật g ủ hắn ở cảnh sát giao thông đại đội ngoại diện đứng đại khái hơn mười phút tần tư xuất đến rồi cha được chưa đào bảo lập tức hỏi tần tư gật gù chủ xe gọi ngô địch chính là yên kinh vị kia quý minh dương vợ trước thì ra là như vậy đào bảo gật gù cảm tạ buổi chiều hoặc buổi tối nếu như mộng tỷ rảnh rỗi chúng ta liền mang ý ý ỉa đi các ngươi ra được rồi cùng tần tư cáo biệt sau đào bảo lập tức thông qua mộ dung thanh thanh bắt được ngô địch số điện thoại di động sau đó đem số điện thoại di động cho tô nhu nhu vẹn vẹn mười phút tô nhu nhu liền đem n ô địch tọa độ địa chỉ cho đào bảo lại đây đào bảo đối với tô nhu nhu máy vi tính kỹ thuật thật sự nhìn mà than thở chính c ả m thán tô nhu nhu đột nhiên đến một cái tin nhắn tiểu đào bảo nợ tỷ tỷ một phần ân tình n h a ở thích hợp thời điểm ta sẽ phải cầu ngươi làm ra bồi thường hoặc báo lại ngoài ra tô nhu nhu không có để bất kỳ yêu cầu cụ thể càng như vậy đào bảo càng là thận đến hoảng t ô nhu nhu nữ nhân này có chút đáng sợ bất quá trước mắt đào bảo cũng không có thời gian lo lắng cái này đào bảo trước tiên trở về khách sạn một chuyến đào bảo thế nào dương thục lan hai tay nắm chặt vẻ mặt rất hồi hộp há ta tỷ không có chuyện gì đào bảo đạo dương thục lan thở phào nhẹ nhõm này lưu ly đến cùng là đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói mẹ ta tỷ chỉ là đi tới điểm sự tình yên tâm hảo ừ dương thục lan cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi con gái bình an là tốt rồi hạ tình đem đào bảo kéo ra ngoài đào bảo lưu ly đi đâu hạ tình trực tiếp hỏi bị nô địch lái xe tiếp đi rồi nô địch là cái kia quý minh dương vợ trước quý lê mẫu thân sao đào bảo gật g ủ nàng tìm lưu ly làm gì không biết ta trước tiên liền chuẩn bị đi xem xem đào bảo đạo ta cũng đi đào bảo cười cười ngươi mang theo mang thai liền không nên chạy loạn chúng ta đến liền được rồi ồ、oh, thật ngoan đao bảo ở hạ tình cái chán hôn một cái sau đó liền vây tay từ biệt hắn dựa theo tọa độ địa chỉ ở đông hải một gia đối biển quán trà tìm tới đảo lưu ly cùng n ô địch không có những người khác đao bảo cũng không có mạo m u ộ i xuất hiện mà là lặng lẽ trốn ở phụ cận một cái k ẹ nù k ỳ p h ở y ẹt chĩa kèn điếm khoảng cách này vừa vặn ở thuận phong nhĩ một ngàn mét nghe trộm trong phạm vi mở ra thuận phong nhĩ nói như vậy lưu ly tiểu thư là đồng ý theo ta hợp tác rồi n ô địch mỉm cười nói đào lưu ly vẻ mặt bình thản theo như nhu cầu mỗi bên đi ngươi muốn cùng quý minh dương phục hôn mà ta không muốn để cho quý minh dương quấy dối nhà chúng ta cuộc sống hạnh phúc nàng dưng một chút nhìn n ô địch một chút lại nhàn nhạt nói nói là nói chuyện hợp tác kỳ thực ngươi chính là muốn xác nhận một tí ta cùng mụ mụ tâm ý đúng không không phải ta lưu ly khoát tay háo một cái ngươi yên tâm hảo ta chỉ có một cái phụ thân hắn gọi đào thanh sơn mà mẫu thân ta chỉ yêu một người nam nhân hắn gọi đào thanh sơn hay là ngươi hội không quá tin tưởng rõ ràng gả cho quý minh dương không chỉ có nàng ngay lập tức sẽ năng lực biến thành nhà giàu quý phụ mà con gái của nàng cũng năng lực biến thành thiên kim đại tiểu thư chuyện thật tốt ta nô địch không có lên tiếng trong lòng nàng s á t thực là nghĩ như vậy đào lưu ly lại nhàn nhạt nói không phải mỗi người đều sẽ đem hạnh phúc cùng của cải quyền thế móc nối ta phụ thân đào thanh sơn ở mẹ con chúng ta chán nản nhất thời điểm thu nhận giúp đỡ chúng ta nhiều năm như vậy hắn vì chúng ta cái này ra bôn ba mệt nhọc ta cùng mẫu thân đều nhìn ở trong mắt chúng ta không muốn cái gì vinh hoa p h ú quý không muốn cái gì phục trang đẹp đẽ chúng ta muốn chỉ là đơn giản hạnh phúc một cái tràn ngập yêu cùng ấm áp ra nói xong đào lưu ly li đứng lên đến sau đó thoáng cuốc cùng đa tạ chiêu đãi ta nên đi n à y hội e sợ ba mẹ tìm không được ta trải qua bắt đầu sốt ruột nói xong đào lưu ly liền l y khai lô địch lẳng lặng nhìn đào lưu ly trong lòng thầm thở dài nói một người cho tới bây giờ không có tiếp thu quá nhà giàu bồi dưỡng cô gái dĩ nhiên năng lực lan ra như vậy khí chất cao quý lý yên nhiên ngươi thật là lợi hại đào lưu ly đi xuống lầu đào bảo ngay khi cửa đứng a đào lưu ly ngần người lập tức đại hỉ trực tiếp nào tới treo ở đào bảo trên người hai chân độ khó cao treo ở đào bảo phần eo kỹ xảo độ khó đúng là rất cao chính là chính là hoàn toàn không hình tượng có thể nói trên lầu n ô địch thấy cảnh này trực tiếp sang ở này nữ ai vậy mà cùng với đồng thời hạ tình cũng mặt sạm lại xuất hiện ở đây ha ha đào bảo không cho ta theo tới hóa ra là muốn cùng tỷ tỷ đại nhân chơi loại này tư thế a này tên gì tới hầu tử hái đảo tỷ tỷ đại nhân đầy vẻ khinh bỉ là cây già b ả n c a n hạ tình chương sáu trăm mười chín phòng cho thuê không ít sau hạ tình nở nụ cười xinh đẹp nói tỷ tỷ đại nhân ngài thật hiểu việc đây nói một chút cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường tỷ tỷ hay vẫn là nơi đây đào lưu ly một mặt kiêu ngạo hạ tình phát điên đều hai mươi sáu tuổi l ã o bà hay vẫn là nơi ngươi kiêu ngạo cái giám a ngươi cho rằng tầng mô kia cùng nhà như thế thả đến càng lâu giá trị càng cao ngươi không nên đố kỵ ta đ ố kỵ ngươi muội đào bảo vội và nói g n khắc khắc hai vị bất d ở bất d ở hắn đem đào lưu ly buông ra lúc này mới nhẹ ôm lấy hạ tình eo thon cười cười nói được rồi đ ừ n g nóng giận ngươi biết đến ta tỉ chính là xính cái miệng lưới khả năng ta biết nhưng chính là nàng cái miệng đó khiến người ta năng lực t ứ c chết hạ tình d ừ n g một chút t r ừ n g lưu ly một chút thiệt thòi ta như vậy lo lắng ngươi thực sự là tất cầu đào bảo tuy rằng em dâu thái độ không được nhưng tỉ tỉ đại nhân hoàn toàn chú ý nàng trực tiếp đi tới hạ tình bên người ôm hạ tình vai sau đó ngự trọng tâm trường nói tình tình tiểu tuyết không sinh ra trước ngươi cô đơn sao ha một cái người sẽ rất cô đơn lưu ly Li lại nói hạ tình trừng mắt nhìn ngươi đến cùng muốn nói cái gì đào lưu ly Li cười hì hì nhẹ vớt hạ tình cái bụng ta cho cô nàng sinh cái đệ đệ hảo cùng với nàng làm cái bạn chứ hạ tình mặt s â m lại không cần tình tình ngươi này cũng quá vết kỷ ngươi làm như thế ngươi cân nhắc qua hải tử cảm thụ sao ngươi biết một cái người lẻ loi lớn lên là cỡ nào thống khổ sao ngươi này hoàn toàn liền không phải một cái hợp lệ mẫu thân lưu ly nghĩa chính ngôn từ nói ta đi nghe tới hay vẫn là lỗi của ta rồi hạ tình tự biết khẩu tải không bằng đào lưu ly thẳng thắn không lên tiếng trực tiếp kéo đào bảo cánh tay lao công chúng ta đi nhưng không đi hai bước đào lưu ly cũng là n g h ê n ngang kéo đào bảo một cái khác cánh tay lao công muội muội chúng ta đi hạ tình liền không ai thu rồi này còn yêu nghiệt sao hả hạ. hạ tình đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói lưu ly li, ta nghe n o a n loan nói lần trước ngươi cùng đào bảo đi đông hải thời điểm gặp được một người đàn ông hãn tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú các ngươi sau đó có liên lạc sao trần qua t ô i nét đối với ta cảm thấy hứng thú nam nhân hay đi thế nhưng b u ồ n cung trong lòng chỉ có đào bảo một cái đào lưu ly li nói xong bắt đầu hoàng đào bảo cánh tay đào bảo sinh bảo bảo sinh bảo, bảo ta cũng phải sinh bảo bảo đào bảo chạy mồ hôi ròng ròng hạ tình lần này cũng không phát điên nàng trải qua cơ bản thích h ứng đào lưu ly loại này không tiết tháo không biết xấu hổ hình thức ta nói lưu ly a ngươi biết ngươi năm nay đều hai mươi sáu tuổi lại không lập gia đình liền thật sự không ai mớn hạ tình phát hiện nàng nổi khủng hình thức trải qua không cách nào chấn áp lại đào lưu ly này con yêu nghiệt vì lẽ đó quyết định chuyển thành ái tâm tỷ tỷ hình thức không ai mớn thật tốt ta là có thể quang minh chính đại cùng đào bảo ở cùng nhau rồi ta cùng đào bảo trải qua quyết định mua nhà hạ tình lại nói ta đi ta làm sao không biết bảo ca một mặt n g ậ n hạ tình không lý đào bảo mậu bức lại nói nhà không lớn l ư ỡ n g thất một thế ính ta cùng đào bảo trụ một gian bảo bảo trụ một gian xin lỗi không có người gian phòng ta có thể ngủ sofa chúng ta không mua sofa ta có thể ngủ trên sàn nhà chúng ta không ép sát mặt đất bản ta có thể ngủ các ngươi dưới giường xin lỗi chúng ta gầm giường thấp chỉ có thể nhét chuột vậy chỉ có thể nằm nhoài đào bảo trên người ngủ tình tình ngươi thực sự là quá c h i kỷ tỉ tỉ yêu chết ngươi rồi hạ tình không có cách nào chơi chính mình hồn không được này con yêu nghiệt đau đầu cuối cùng nắm đào lưu ly li không triệt hạ tình chỉ có thể đem lửa g i ậ n phát tiết đến bảo ca trên người đào bảo ngươi đúng là thả cái giám a lão bà đại nhân cả giận nói đào bảo không thể làm gì khác hơn là nói tỉ đ ừ n g nịch nói với nàng rõ ràng phân rõ giới hạn hạ t ì n h lại nói đào bảo không thể làm gì khác hơn là nói tỉ còn chưa mở miệng lưu ly trải qua trước tiên rỗi ra một cái tay đừng nói ta biết ta đều biết rõ ràng yêu nhau hai cái người nhưng không thể cùng nhau phần này thống khổ ta hiểu hạ t ì n h cuối cùng vẫn là phát điên bất quá lúc này đào thanh sơn cùng dương thục lan cũng chạy tới hạ t ì n h nhịn xuống dương thục lan nhìn thấy hạ t ì n h cùng đào lưu ly nhất nhân kéo một cái đào bảo cánh tay cũng là vi hãn nàng đi qua đem đào lưu ly li tay vớt ư v ề tức giận nói người đứa nhỏ này thảo luận cũng đến giảng cơ bản pháp có đúng hay không đúng rồi ngươi chạy đến nơi đây làm gì vừa dứt lời ngô địch liền từ trong quán trà đi ra ngô địch đi thẳng tới dương thục lan trước mặt nói thực sự là thật không t i ệ n b ạ n g ộ i đem lưu ly li xin mời tới uống trà thật sự phi thường xin lỗi dương thục lan nhìn ngô địch một chút trực tiếp nhàn nhạt nói ngươi muốn làm gì không muốn làm gì chính là cùng lưu ly li hàn huyên hội thiên ngô địch dừng một chút lại nói ta còn có chút sự tình đi trước nói xong nô địch liền ly khai dương thục lan nhưng là khẽ nhữ mày lưu ly li, người phụ nữ kia tìm ngươi làm gì tham ý tứ lưu ly li đạo dương thục lan lập tức liền rõ ràng thực sự là thẻ nhạt nàng quay đầu nhìn đào thanh sơn thanh sơn không phải vậy chúng ta hồi tuyết thành chứ đ à o bảo liền nói mẹ nếu thân phận của ngài trải qua bại lộ trốn đến nơi đâu đều vô dụng ngài ở lại đông hải chúng ta một da cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng là cũng không thể hàng ngày trụ khách s x n ba mua nhà hiện ở trong tay không tiền đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói chúng ta trước tiên thuê một cái nhà đi mọi người gật ngủ sau đó mọi người ở bất động sản người đại lý chọn chúng một gian nhà bộ phòng này l y hắc mân nhà trọ cũng không xa lắm chủ yếu nhất chính là tiện nghi tam thất lương thính bao gồm dọn dẹp nhà một tháng tiền thuê nhà mới hai trăm năm mươi nguyên giá rẻ độ ép thẳng tới hắc mân nhà trọ đào thanh sơn cùng dương thục lan đều thật hài lòng lưu ly cũng rất hài lòng bởi vì ba gian phòng nàng độc chiếm hai gian một gian là nàng phòng ngủ mặt khác một gian có thể làm thư phòng dùng để họa tranh trầm biếm nhưng là tiện nghi như vậy nhà sẽ có hay không có vấn đề gì a hạ tình đột nhiên nói mọi người vừa nghe sắc mặt cũng nghiêm nghị lên cái này tiền thuê nhà rõ ràng tiện nghi quá mức đi theo đào bảo bọn hắn đến xem nhà bất động sản người đại lý cười cười nói thực không dám d i ấ u dếm cái này tiền thuê nhà là chủ nhà trọ định ra đến bộ phòng này ở chúng ta người đại lý cúc máy đến mấy năm bởi vì trước chủ nhà trọ yêu cầu tiền thuê nhà quá cao vì lẽ đó vẫn luôn chưa thuê gần nhất chủ nhà trọ đột nhiên gọi điện thoại nói muốn hạ thấp tiền thuê nhà lúc này mới biến thành hai trăm năm mươi nguyên một tháng trước chủ nhà trọ muốn cao bao nhiêu tiền thuê nhà hạ t í n h hỏi một tháng năm vạn mọi người này nói rõ đoạt tiền a người đại lý cười cười vì lẽ đó bộ phòng này mấy năm cũng chưa thuê lúc này đào bảo mở miệng nói xuống ra sau đó không có cái khác khách hàng chọn chúng bộ phòng này sao có nhưng đại gia với các ngươi như thế cũng đều lo lắng tầng tầng chậm chạp không dám dưới quyết định người đại lý rất thẳng thán đạo vì lẽ đó trong này đến cùng có hay không vấn đề đào bảo lại nói coi như ngươi hỏi ta Ta c ũ n g k h ô n nhà g biết biết ta ta trọ chỉ chủ họ là d ư h i ệ n nay nước n chủ ở g o à i rất ít về q u ố c Người dừng đại lý m ộ t chút, lại nói, các người nhanh lại lên nói, người m ộ t c h ú t quyết làm định đ i còn có khách hộ chờ hội x e m phòng. ư ơ 0 đi tần tư gia đ à o bảo suy nghĩ một chút sau đó nói chúng ta cũng cảm thấy trong này vấn đề quá hơn nhiều hơn nữa đồ ngốc tiền thuê nhà cũng không e m thai vì lẽ đó chúng ta đ à o bảo chính muốn cự tuyệt dương thục lan lại đột nhiên nói chúng ta liền thuê cái này a mẹ trong này rõ ràng có vấn đề a đào bảo đạo dương thục lan cười cười năng lực có cái gì vấn đề thiện nghi mới là vương đạo được rồi vậy trước tiên ở ta cái này nguyện tiền lương chúng ta lại đi xem xem cái khác nhà đào bảo đạo ừng phòng này lý ra điện đầy đủ hết đem đặt ở trong t i ự u điếm hành lý chuyển tới coi như chuyển nhà mới gian vặt xong trải qua là buổi chiều mẹ ta đi mua một ít món ăn n g ư ờ i đem m u a m ẫ ông ngoại mời đi theo chúng ta toàn ra buổi tối ăn đốn kiểu thiên tiệc mừng chứ hạ tinh đạo dương thục lan gật g ủ hành lúc này bảo ca nhược nhược giơ tay lên làm sao hạ tinh hỏi khắc khắc là như vậy ta ngày hôm nay tìm t ỷ t ỷ thời điểm là thắc một người bạn bang khó khăn sau đó nhà các nàng vòi nước h ỏ n g rồi muốn cho ta hỗ trợ tu một tí vậy ngươi hiện tại đi tu sửa xong về tới dùng cơm là như vậy chính là bằng hữu ta con gái nàng cùng ý ý ý ỉa là đồng học sau đó nàng muốn cho ta mang ý y ỉa đi, đi nàng này ngươi cũng biết bọn nhỏ chơi lên đều không có cái thời gian khái niệm vì lẽ đó có thể sẽ hơi muộn vì lẽ đó ngươi bằng hữu này là nữ chứ hạ tinh nói thẳng đào bảo nhắm mắt vâng là một cái quốc tế cảnh sát hình sự trông nàng đâu ly hôn a ly dị thiếu phụ nha t ì n h tình ly hôn là một cái phi thường bi thương sự tình chúng ta không thể cười trên sự đau khổ của người khác đào bảo đạo ta ngất ta lúc nào cười trên sự đau khổ của người khác hạ tình suy nghĩ một chút sau đó nói này lại buổi tối ngươi mang theo y y ỉa đi một cái độc thân mâu thân g i a cũng không quá thích hợp t h a nhượng ngộng tỷ cùng ngươi cùng đi đào bảo lặng lẽ nói ta nói với ngộng tỷ nhưng ngộng tỷ từ chối nói là sợ ngươi sinh nghi ngất ngươi không mang theo ngộng tỷ đi ta mới dễ dàng hơn sinh nghi đi ta nói với ngộng tỷ hạ tình nói xong cũng lấy điện thoại ra đào bảo vội vàng nói ngươi nói thế nào á ta tự mình đi mời mộng tỷ chứ vậy ngươi mau đi đi ừng đào bảo sau đó liền ly khai đào bảo mang theo cung như mộng cùng y y y vừa tới đến tần tư tiểu khu Y y ý rất vui vẻ một tay lôi kéo đào bảo tay một tay lôi kéo cung như mộng tay dọc theo đường đi đều là bính bước đi ta nói y y y, a ngươi liền không thể hảo hào bước đi sao không một cái thuộc nữ dạng cung như mộng tức giận nói k h à khà y y y le lưới một cái ta có một cái hảo ba ba hảo ba ba cũng như mộng rất không nói gì một lời không hợp liền bắt đầu sướng nhạc thiếu nhi không lương tâm tiểu nha đầu có ba ba liền không cần mụ mụ nữa ta làm một cái tiểu bại hoại một cái không lương tâm tiểu bại hoại y y y đều bắt đầu tự biên ca khúc đào bảo quay đầu nhìn y y y thật sự không nói được tại sao hắn đặc biệt yêu thích y y y đứa nhỏ này lúc này y y y quay đầu nhìn đào bảo đúng rồi Bảo bà bà, ngươi à y nay bảy, hôm thứ n g năng l ự cũng theo ta hãn. như sao? Đào bảo bảo cùng Cung c ngủ mộng mụ mụ là tức giận nói, không nên nói bậy nói bạn. Tình tình bảo bảo bảo bậy ở tỉnh a di trước mặt nói bậy a lần kia rõ ràng là ngươi nhất định phải ngươi bảo ba ba cùng ngươi bảo ba ba mới ở nhà chúng ta ngủ lại cung như n g ọ n g hiện tại khá là vui mừng chính là cũng còn tốt ý ý chỉ biết là đào bảo ngủ ở phòng nàng cũng không biết sau nửa đêm mình và đào bảo ở dưới lầu xa trên tiến hành rồi nguyên thủy v à chạm nghĩ đến lần kia ba ba di chứng về sau cung như n g ọ n g thì có chút đau đầu sinh đôi a dù là cung như n g ọ n g xưa nay quyết đoán quả đoán nhưng ở sinh non hay không vấn đề trên hay vẫn là chậm chạp không thể quyết định đang lúc này trước mặt đột nhiên đi tới một đôi thanh niên nam nữ dĩ nhiên là tôn phàm cùng trần nhu hai người bọn họ cũng ở tại nơi này cái tiểu khu lần trước cũng là bởi vì đào bảo đến thăm tôn phàm sau đó gặp phải đến tần tư r a xuyến môn cung như mộng cùng cung ý ý ý bởi vì dưới mưa to duyên cớ đào bảo ngồi cung như mộng xe đi tới n ằ g ra cuối cùng cùng với cung như mộng trên xa lon sinh không thể miêu tả sự tình tôn phàm cùng trần nhu nhìn thấy nắm tay nhau hài hòa một gia thân đào bảo ba người cũng là ngần người sau đó tôn phàm trực tiếp đem đào bảo kéo sang một bên niệm nó mỹ nữ này a i vậy chính là ta vị mỹ nữ kia thủ trưởng cung như ngộng đào bảo đạo cái đẹp tôn phàm đập đào bảo bộ ngực một tí ước ao ghen tị người muội lao bà biến hoa nữ thần hiện tại liền tình nhân đều xinh đẹp như vậy cái tên nhà ngươi sớm muộn muốn gặp báo ứng c ú t đi đào bảo trận tròn mắt chúng ta là thuần khiết cấp trên cấp dưới quan hệ đúng rồi tôn phàm chúng ta ngày mai sẽ đi đông hải nhất định phải đem quang thuận chuyển phát nhanh lấy xuống ân ta biết rồi một bên khác trần nhu cũng có chút lúng túng Thì, chị dâu nàng thực sự không biết nên gọi cung như mộng cái gì cung như mộng cũng không quá giải thích thêm một số thời khắc vượt giải thích vượt h ắ c nàng cười cười nói các ngươi là đào bảo bằng hữu sao đúng thế trần nhu nói xong lại mau mau nói bổ sung à tôn phạm là đào bảo hình đệ tốt ta là tôn phạm bạn gái nàng ở cung như mộng trước mặt có chút eo hẹp khả năng là bởi vì cung như mộng vô hình t r u n g lan ra khí c h ẳ n g quá mạnh mẽ lại như lý thời thượng nữ vương mi g i a n d a không giận tự uy lúc này đào bảo trải qua đi tới cung như n g n g liền cười cười nói chúng ta muốn đi b á i phòng bằng hữu liền không b ổ i các ngươi được rồi trần nhu vội vàng nói sau đó đào bảo cùng cung như mộng mang theo Y ý ý ý ấy liền l y khai bọn hắn đi tới tần tư ra thời điểm tần tư trải qua đang chuẩn bị bữa tối ta b ă n g tần tư làm cơm Y Y cùng tâm ngữ đi chơi đào bảo ngươi đi tu bồn u cầu đi cung như n g n g khẽ cười nói được đào bảo sau đó liền đi tới tần tư ra phòng vệ sinh rất sạch sẽ nói là không nhiễm một hạt bụi đều không quá đáng hơn nữa một chút xíu dị vị đều không có dĩ nhiên một điểm dị vị đều không có khạc khạc tu bồn u cầu tu bồn u cầu đào bảo cũng chưa từng học qua làm sao tu bồn u cầu nhưng cái gì làm nhiều rồi đều vô sự tự thông trước đây ở giáng đạo thời điểm dư xương bồn u cầu thường thường liền muốn xấu một lần mỗi lần dư xương liền gọi điện thoại gọi đào bảo đến tu thác dư sưng phúc quen tay hay việc đào bảo dần dần đã biến thành tu b u ồ n cầu đặc người mở tu mở tu nhà bếp hả như ngộng có tâm sự phải không xem ra có chút mất tập trung thần tư mở miệng nói ừ cũng như ngộng suy nghĩ một chút sau đó nói thần tư ngươi cùng chồng ngươi ly hôn sau có hay không đi tìm nam nhân một đêm xin mời loại này khắc khắc thần tư trực tiếp sang nàng nhẹ dọn g lại nói ngươi nói cái gì đó ta là chăm chú đang hỏi thần tư chương sáu trăm hai mươi mốt đào bảo đỉnh đầu vợ ngoại tình không có thần tư dừng một chút lại nói tại sao đột nhiên hỏi cái này giả như a ta là nói giả như cũng như ngộng hơi trầm n g âm lại nói giả như ngươi cùng một người đàn ông làm sau đó sau đó phát hiện mình mang thai ngươi sẽ làm sao đương nhiên là lưu giới mất nếu như là sinh đôi đâu nam bảo thai cũng phải lưu đi a dù sao chỉ là một cái bất ngờ hơn nữa không lưu đi phiền phức hội càng to lớn hơn đi hải tử nuôi n ấ n g vấn đề quan trọng nhất chính là người khác hội nhìn ngươi thế nào cùng hải tử điểm ấy ngươi nên tràn đầy lĩnh hội đi những năm này ngươi cùng y y có thể không ít gặp nói bóng nói gió tần tư đột nhiên hiểu được chứng mắt mắt to nhìn cung như ngộng như ngộng ngươi cùng người một đêm xin mời còn mang thai c u n g như ngộng nhìn một chút ngoại diện làm một cái cấm khẩu thủ thế ngươi nhỏ giọng một chút tần tư cũng là lập tức che miệng nhẹ giọng lại nói như mộng ta thực sự là phục ngươi tại sao không mang theo bộ a thật không thể tin được đây là như ngươi vậy thành thục bình tĩnh nữ nhân việc làm cũng như mộng cũng là hơi nhỏ lúng túng ha ha ha một lời khó nói hết tần tư lại xem xét nhìn phòng vệ sinh phương hướng nói đào bảo biết không tại sao muốn nhắc tới đào bảo ngươi không phải đào bảo tình nhân không nhìn dáng dấp ngươi quá trớn sự tình đào bảo là không biết bằng không hắn tuyệt đối sẽ không vui vẻ như vậy quá trớn cũng như mộng vi hãn ta này trải qua bị nội định làm đào bạo nữ nhân thần tư hỏi ngược lại chẳng lẽ không là vì sao lại có như vậy nhận định cũng như Ngọc lại hỏi ngược lại hạch tần h tư suy nghĩ một chút hai chúng ta nhận thức thời gian cũng không tính quá ngắn chưa từng thấy ngươi cùng một người đàn ông đi gần như vậy lại là nhượng hắn đi tham gia con gái họ phụ p huynh lại dẫn hắn đến nhà bạn này không phải bạn trai là cái gì xin nhờ là ngươi nhượng hắn đến cho người tu ống nước là tu bồn u cầu này có khác nhau sao khác nhau lớn hơn một cái là nhường một cái là bấm nước được rồi được rồi cảnh sát nhân dân nói đúng tần tư cười cợt lại nói ai như ngộng ngươi cùng đào bảo từng làm không u y ệ n của t ô i nen ht tp ngươi nói xem làm cũng như ngộng trận tròn mắt vậy còn hỏi cái gì tần tư nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng lại nói như ngộng hải tử hay vẫn là xóa sạch đi ngươi cũng không thể nhượng đào bảo cho người khác nuôi dưỡng hải tử đi vậy vạn nhất hải tử là đào bảo đâu này này ngược lại cũng đúng là tần tư gãi đầu một cái ta không có ý kiến gì có thể cung cấp chính ngươi nhìn làm đi bất quá đào bảo đứa nhỏ này thật đáng thương trên đầu đỉnh đầu đại mũ xanh ngươi nếu như đau lòng đào bảo liền đi hiến thân an ủi hắn nha có thể không cũng như mộng bạch tần tư một chút có thể cái đầu ngươi a già đầu vẫn như thế tao ta cảnh cáo ngươi đừng làm sự tình a quỳ hẹp h ỏ i cũng như ngộng thở dài thời đại này quốc tế cảnh sát hình sự đều không biết xấu hổ như vậy sao thần tư cười cười đùa giỡn ta coi như tìm nam nhân cũng sẽ không đi tìm bên người nam nhân lúc này đào bảo sửa tốt b u ồ n cầu giặt sạch tay đi tới nhà bếp trải qua sửa tốt thần tư thoáng kinh ngạc một điểm thói xấu vặt thần tư nhìn đào bảo một chút lại khẽ cười nói đào bảo ngươi không nhân cơ hội ở nhà chúng ta phòng vệ sinh án loại nhỏ máy thu hình chứ a ngươi đúng là nhắc nhở ta buồn cầu còn giống như không sửa tốt ta lại đi xem xem đào bảo làm dáng phải đi cũng như mộng cười cười nói hảo hai người các ngươi mở ra cái khác những này hơn chuyện cười bọn nhỏ đều ở ra đây đào bảo liếc mắt nhìn sau đó nói có nhu cầu gì hỗ trợ sao cho ta xoa bóp ma đi gần nhất vài chỗ đau thần tư đạo ồ không nên đi cũng như n g ộ n g tức giận bạch đào bảo một chút đào bảo ngươi không muốn cái gì nữ nhân yêu cầu gì đều đáp ứng được không đều hai mươi bốn tuổi người cũng nên học được từ chối ta biết rồi tần tư tắc khẽ cười nói ai yêu một số nữ nhân ý muốn sở hữu cũng rất mạnh mã cũng như mộng tắc quay đầu nhìn đào bảo đào bảo n g ư ơ i đi bồi hải tử chơi đi ừng đào bảo sau khi rời đi cũng như mộng dùng chiếc đ u a g õ g õ tần tư đầu tần cảnh sát n g ư ơ i nếu như lại nói hưu nói vượn g ta có thể muốn hướng về quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức tố giác bọn hắn nữ cảnh sát t nửa Tư tay thực ta nhược Như cười Như rõ ràng có nhược điểm gì rơi vào tay cung như nghe vậy, mau mau làm lành nói, như Ngộng, là, là cung Ngọng, nghe nói, nha, Ngọng, giỡn. gì có Cọ ha ha ha, điểm đều đùa ai mau mau vậy, sự giờ sau mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn bữa tối hai đứa bé nhanh đem mình cơm trong chén càn quét xong xuôi liền chạy đi nhìn mà ba cái đại nhân tắc không nhanh không chậm trò chuyện đang ăn cơm đúng rồi như n g ọ n g qua một thời gian ngắn ta muốn về nước tế cảnh sát hình sự tổng bộ thuận trước tâm ngữ năng lực phiền phức ngươi chăm sóc mấy ngày sao thần tư đột nhiên nói h ả có thể a cũng như n g ọ n g dừng một chút lại thuận miệng hỏi có phải là nên thăng chức thăng cài dăm chức ca ta ở đông hải ôm cây lợi thỏ lâu như vậy đều chưa bắt được dư s ư ơ n g nói thật đều không mặt m ũ i về tổng bộ thuật t r ư ớ c khắc khắc đào bảo trực tiếp sang ngươi kích động cái gì thần tư nghi ngờ nói ta một người bạn cũng gọi là dư s ư ơ n g nàng chỉ là một cái mỹ giáp sư làm phiền không được quốc tế cảnh sát hình sự đi đào bảo lặng l ẽ nói ta nói chính là súng đạn buôn lậu xuống người nàng kẻ khả nghi cướp đoạt quốc tế cảnh sát hình sự vũ trang áp vận t h u y ề n là quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức số thứ ba tội phạm truy nã xếp hạng nàng phía trước phân biệt là số hai tội phạm truy nã mặc lan địch hắn kẻ khả nghi sử dụng vũ khí hóa học tiến hành khủng bố hoạt động tạo thành chí ít bảy trăm người tử vong mà một t o á n b ẹ t là scú linh hắn kẻ khả nghi chế tạo tạo thành mấy trăm ngàn người tử thương nọ mạn nổ hạt nhân đương nhiên scootling không phải một cái người sau lưng của hắn là một thế lực khổng lồ scootling ở cái tổ chức này lý khả năng chỉ là một cái cấp thấp nhân vật nói như vậy nọ mạn nổ hạt nhân sự cố thủ phạm trải qua xác định cung như mộng mở miệng nói xa xa không có quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức tuy rằng có đại khái điều tra phương hướng nhưng thâm nhập điều tra thời điểm chịu đến đến từ rất nhiều mặt diện áp lực Quốc trước ế tế nếu cảnh sát hình sự tổ chức tuy nói là một cái quốc tế tổ chức, nhưng nếu như chính phủ các nước chúng cái được. đắc hình nói nhưng như không không Thần nói, nàng phủ phối hợp, sát sự tổ tuy một tổ ta tư bất tuy gì đều di là làm ằ n không tên, n g gọi chỉ h có mặt n ràng kiên phương diện gây trở ngại quốc tế cảnh sát hình g gây rõ trở tra. r là lập lập ở ám sát Mỹ chỉ quốc độc điều ư tế t sự đây không lâu đào bảo liền chịu đến tình báo mỹ quốc phương diện kéo dài ba năm độc lập điều tra cũng đạt được trọng đại đột phá nhưng lập tức bọn hắn liền lấy an ninh quốc gia làm c ớ c cưỡng chế ngưng hẳn cái khác quốc tế tổ chức điều tra ngược lại do mỹ quốc cảnh nội hai đại tổ chức tình báo ép bờ cùng a toàn quyền phụ trách điều tra đối với ba năm trước trận này lịch sử loài người trên nhất đại hạch sự cố đào bảo cũng rất muốn biết trần tướng bởi vì hắn bản thân liền là trận này hạch sự cố người bị hại nghĩ đến chính mình không xác định tương lai đào bảo không khỏi cầm n ắ m đấm hảo không nói cái này ăn cơm ăn cơm nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra một cái đầy người mùi rượu nam nhân xông vào chương sáu trăm hai mươi hai bảo ca bị lôi xuống nước chính ở phòng khách ăn cơm ba người đều là ngần người thần tư nhìn thấy nam nhân x ố n g tới thay đổi sắc mặt trương trạch dương ngươi ngươi làm sao có phòng ta chìa khóa ta rõ ràng trải qua đổi khóa ha ha tìm cho ngươi đổi t ò a sư phụ một lần nữa phối một cái không được lại đây là nhà ta ngươi dựa vào cái gì đem ta nhốt tại ngoại diện chúng ta trải qua ly hôn rồi thật không này ly hôn giấy chứng nhận đâu đem ra ta nhìn nhìn nam nhân làm càn cười to t ầ n tư sắc mặt tái sanh ta rất sớm đã ở tòa án khởi tố ly hôn nhưng vẫn không tìm được ngươi người kết quả kéo dài tới hiện tại đều không ly thành hôn nếu ngươi chủ động hiện thân vậy chúng ta ngày mai sẽ làm ly hôn thủ tục đi chuyện của ngày mai ngày mai lại ta hiện tại buồn ngủ nam nhân xong bay thẳng đến tần tư phòng ngủ đi đứng lại t ầ n tư sắc mặt lúng túng c ú t khỏi nơi này không hoan n g n ê ngươi trương trạch dương đứng lại sau đó nhìn chằm chằm tần tư nhìn hồi lâu sau đó c ư ờ i ha ha tần tư ngươi tiện nhân kia cái gì bởi vì ta cùng bán thịt tỷ bỏ trốn mới phẫn mà ly hôn trên thực tế ngươi đã sớm muốn ly hôn đi cái này người đàn ông này chính là ngươi nhân tình đi đúng cung như n g ọ n g trực tiếp một cái tắt phiến đến trương trạch dương trên mặt nhàn nhạt nói đây là ta nam nhân không nên ngẩm máu phương người mẹ trương trạch dương bị sáng một b ằ n hai cái kia n ộ à hắn cũng nâng tay lên chuẩn bị trở về phiến cung như mộng nhưng thấy rõ cung như mộng thời điểm rõ ràng ngẩn người hay hay nữ nhân xinh đẹp gợi cảm thành thục có khí chất Úng ngủ. trương trạch dương nuốt ngủ nước bọt lấy tay đặt ở cung như mộng trên bả vai cười hì hì mị nữ kết g i a o bằng hữu chứ đúng đào bảo đột nhiên nuốt ve trương trạch dương tay đứng ở cung như mộng phía trước vẻ mặt đạm mạc nói không nên dùng n g ư ờ i này d ơ bẩn tay chạm mộng tỷ dơ bẩn trương trạch dương đột nhiên sắc mặt phát lạnh trực tiếp xoay vòng nắm đấm quay về đào bảo đầu chính là một quyền đứng ở xa hơn một chút nơi tần tư thay đổi s á t mặt không được trương trạch dương trước đây nhưng là đông hải nghiệp dư quyền anh quan quân đào bảo nếu như trong hắn một quyền chết đi trương trạch dương say rượu càng thêm thô bạo quả đấm của hắn từ xa đến gần ở đào bảo trước mặt một chút phóng to phảng phất mang theo sức mạnh khổng lồ đào bảo vẻ mặt bình thản hắn không nhanh không chậm đưa tay ra h ơ i hợt trước mặt nắm lấy trương trạch dương nắm đấm ngươi chỉ có ngần ấy sức mạnh sao đào bảo khoe miệng lộ ra một tia cân nhắc mỉm cười năm ngón tay bắt đầu chậm rãi tụ lực thu lại trương trạch dương ngần người động không rồi hắn dĩ nhiên hoàn toàn động không rồi đồng thời hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức mạnh chính ở co rút lại a trương trạch dương thống khổ kêu lên thần tư trợn mắt ngoác mồm cái tên này đại ca thả ta chứ cầu ngươi trương trạch dương d i ệ u kính toàn lạc toàn bộ người cũng tỉnh táo cầu khẩn nói thả ngươi dựa vào cái gì đao bảo dừng một chút lại nhàn n h ạ t nói ngươi vừa nãy không phải còn kêu g ạ o muốn đánh chết ta sao ta đây có một cái không cho người khác xúc phạm lịch lân vậy thì là tuyệt đối không thể đánh nữ nhân ta chú ý ngươi phạm vào tối kỵ xin lỗi xin lỗi ta sau đó tuyệt đối sẽ không lại đánh phía sau ngươi nữ nhân chú ý trương trạch dương cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh thần tư trừng mắt nhìn ta cũng là hắn nữ nhân mọi người Tần、tư ầ n t trực tiếp đi tới đào bảo bên người kéo đào bảo cánh tay đ à o bảo chuyện đến nước này cũng không cần thiết t ẩn giấu đi đào bảo trương trạch dương cái kia sắc mặt lúng túng a t ầ n tư người này xú ta a đừng đừng dùng sức trương trạch dương vừa định đối với tần tư động thủ liền bị đào bảo nắm xương tay đều muốn đứt đoán mất lúc này đau quỳ xuống đào bảo rõ ràng tần tư ý tứ nhàn nhạt nói ngày mai đem lý hôn chứng minh lĩnh được rồi tốt đẹp trương trạch dương lập tức nói ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi đào bảo lại nói cung như mộng liền nói tần tư ta mang hai đứa bé về ta này tần tư gật gù phiên phức xong cung như mộng mang theo hai cái c h ấ n kinh hải tử lì khai tần tư ra t ư tư tỷ có còn tay sao ta này vẫn cầm lấy hắn cũng mệt mỏi đào bảo đạo tần tư lập tức từ trong phòng ngủ lấy ra một cái còn tay tần tư ngươi đây là hình phạt riêng là phạm pháp cơm miệng đào bảo quát lệnh một tiếng đạo trương trạch dương sợ hãi đào bảo không còn dám lên tiếng tần tư cho trương trạch dương mang theo còng tay sau trực tiếp ngồi vào đào bảo trên ủi đào bảo vi hãn nhẹ giọng lại nói ta tư tư tỉ ngươi cũng đừng kích thích hắn hắn đáng đ ợ i đối với ta gia bạo thời điểm hắn làm sao không thương hương tiết ngọc tên g o ạ i trừ chê hoa ghẹo nguyệt còn có gia bạo đâu ngươi tốt xấu là cảnh sát hình sự a hắn nhưng là luyện võ thuật xuất thân trước đây còn phải quá đông hải thị nghiệp dư quyền anh quán quân ta phản kháng quá nhưng đánh không lại hắn thần tư đạo thì ra là như vậy t r í n h trạch dương ngồi s ổ m dưới đất nhìn đào bảo hai người xì xào bản tán tú ân ái quả thực tức đến muốn phun máu ra thế nhưng hắn lại như trước bị hắn ra bạo tần h tư có khí không dám xuất có nộ không dám bởi vì hắn đánh không lại đào bảo một lát sau tần h tư cảm thấy không hết hận thẳn g thắn lại nói đào bảo không bằng đem tên khốn này trói lại đến chúng ta ngủ đi hi tần h tư hướng về đào bảo trên người vừa kể sát ôn n u lời nói nhỏ nhẹ đạo nếu như hai chúng ta ân ái thời điểm hắn xông tới liền không tốt đào bảo đau đầu kết quả hắn vẫn là đem trương trạch dương cho c h ó i hắn cũng không muốn một đêm không ngủ liền nhìn trương trạch dương trương trạch dương bị phong miệng bỏ vào phong khách mà đào bảo cùng tần tư phòng ngủ tần tư phòng ngủ cùng cung như mộng khá giống không chỉ mùi thơm tập nhân còn sạch sẽ dị thường gia cụ đầy đủ giường trên đều là s a hoa ga trải giường túi chữ nhật gối còn có mấy cái mao nhung món đồ chơi ở bên gối ngồi máy vi tính bên cạnh bàn chồng đến cao cao đến nhưng là quyển sách dày c ộ m bên cạnh nhưng là một cái y phục thụ không có hợp đến kín t ủ bắt môn nơi mang theo một cái màu đen trong suốt lôi ti bên quần lót đào bảo thay lòng đổi d ạ tần tư sau đó nhận ra được nơi này thoáng lung túng lập tức đem t ủ bắt môn đóng hắn đầu tiên là cho đào bảo rót một chén t r à sau đó n ó i xin l ỗ i đào bảo xin lỗi đem ngươi kéo rơi xuống thủy ai lời nói thật ta thật sự không có ý định tham gia ngươi cùng chồng chức ngươi sự t ì n h ta đứng ra là bởi vì chồng chức ngươi muốn chiếm mộng tỷ tiện nghi thần tư hai tay hợp nhất phi thường xin lỗi ta cũng không có cách nào nhưng ta nhất định phải đưa cái này hôn ly quên đi đều đã kinh như vậy coi như muốn buông tay mặc kệ đều không có cách nào thần tư l ặ n g lặng nhìn đào bảo xem ta làm gì đào bảo hỏi thần tư cười cười ân luôn cảm thấy thế sự khó liệu lúc trước ta bởi vì hoài nghi ngươi giết đệ đệ ta vì lẽ đó quét hoàng tổ bắt được ngươi thời điểm ta có chút việc công trả t h ù riêng cho hà giận coi như sau đó cùng ngươi có tiếp xúc mấy lần vẫn không có thay đổi ta đối với cái nhìn của ngươi ta trước sau cho rằng ngươi là một cái hoa tâm không chịu trách nhiệm cha nam không nghĩ tới hiện tại ta nhưng muốn ỉ lại ta vẫn chán ghét cha nam cha nam tên cũng coi như danh xứng với thực đi đào bảo cũng không thể phủ nhận điểm ấy thần tư lại trầm mặc một lát sau nàng lần thứ hai ngẩng đầu nhìn đào bảo ai đào bảo đem ngươi lôi xuống nước thật sự phi thường xin lỗi làm bồi thường nhuộm ta vì ngươi làm chút gì chứ chương 623, nữ nhân ba mươi như lang đào bảo ngần người yếu ớt nói làm chút gì là thần tư cười cười đi tới đào bảo trước mặt chúng ta đều là người trưởng thành có mấy lời coi như ta không nói ra ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì chứ nhưng là chồng trước ngươi còn ở phòng khách tần tư đột nhiên hai tay ôm lấy đào bảo cái cổ mũi chân k i ế n g trực tiếp hôn đến đào bảo ngoài miệng ngắt lời hắn ạch không ít sau tần tư buông ra miệng nhìn chấn định như thường đào bảo ngươi không muốn làm sao đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói luôn cảm thấy ân không tốt là ấm khả năng dưới cái nhìn của ngươi ta là rất tùy tiện nam nhân nhiều lần chơi gai sướng chân đạp vài con thuyền nói tóm lại là một cái thấy nữ nhân liền lên cha nam ta là cha nam này không giả ta thừa nhận bất quá ta hắn dừng một chút sau đó nhìn tần tư lại nói ta cũng không phải l ợ n giống cũng không phải thấy nữ nhân liền lên tần tư ngơ ngác nhìn đào bảo một lát sau nàng khoe miệng lộ ra một vệ tự dễu mỉm cười luôn cảm giác bị ngươi nhục nhã đào bảo vi hãn ta thật không có nếu để cho ngươi có loại này không tốt lắm cảm giác ta xin lỗi ngươi hô tần tư liêu liêu trên c h á n tóc dài trầm ngâm không ít mới lại nói ta quả nhiên là một cái vừa không m ị lực lại rất kém cỏi nữ nhân đào bảo cũng không phải biết nên nói cái gì cái kia thư tư tỉ ngươi đừng nói như vậy ngươi làm sao có khả năng không m ị lực ta nhưng là nghe nói ngươi chỉ là đi quét hoàng tổ rút mấy lần bận điệu những cái kia tuổi trẻ dân cảnh môn liền bị ngươi mê mẩn nghe nói cũng chờ ngươi chính thức ly hôn sau đó hướng về ngươi biểu lộ đầu còn kém cỏi thì càng không thể nói là đào bảo vội vàng nói thần tư cười cười hảo đừng an ủi ta t h a n h thật mà nói đây là ta lần thứ nhất chủ động câu dẫn nam nhân nguyên bản tràn đầy tự tin kết quả nhưng là đụng vào một mũi bụi cảm giác rất lung túng ha ha ha hô thần tư lại phun ra một hơi quên đi cùng ý phục ngủ đi đào bảo gật ngủ trước cung như mộng cho hắn phát tài tin nhắn nói nàng trải qua quyết định hạ tình bên kia nhượng hắn không cần lo lắng nửa đêm đào bảo đột nhiên cảm giác trên người nhiều một cái vật nặng mở mắt một nhìn b ả o hãn thần tư đang ngồi ở trên người mình t ư tư tỉ ngươi làm gì thế khó chịu không sánh bằng cung như ngộng ta cũng nhận nhưng vì cái gì liền những cái kia tiểu thư cũng không sánh bằng nói thần tư liền bắt đầu thoát đào bảo quần áo bảo ca thể sống chết không tử kiên quyết không cho thoát thần tư cũng tới tính khí nhất định phải thoát cuối cùng đào bảo hết cách rồi một cái phách trưởng đánh ngất thần tư hô đều nói nữ nhân ba mươi như lang giai đoạn này nữ nhân thật là đáng sợ cuối cùng đào bảo chạy trốn tới phòng khách cùng trương trạch dương làm bạn trương trạch dương không rõ vì sao a nhìn thấy đào bảo hơn nửa đêm khách tới thính còn tưởng rằng muốn giết hắn sợ hai đến mặt đều biến thành màu xám cho đào bảo trong lúc cũng xác thực mấy lần làm ra muốn giết người diệt khẩu cử động từ sau nửa đêm đến bình minh trương trạch dương thần kinh đều vẫn ở căng thẳng hắn khởi đầu còn dự định trả thù tần tư nhưng bị đào bảo như thế gặp lại ma một chút xíu trả thù chi tâm đều không còn nay ngươi tuyệt đối là biến thái nói không chắc là điền cuồng giết người ma trương trạch dương tuy rằng tính cách thô bạo nhưng hắn có thể chưa từng giết người bảy điểm chung thần tư từ trong phòng ngủ suốt đến rồi nàng xuyên rất gợi cảm trang phục rất đẹp nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập h ú hoán hả trương trạch dương tặng ngụn ngủ không ngon rất sao thần tư nắm đào bảo hết cách rồi toại muốn đem tính khí phát đến trương trạch dương trên người trương trạch dương trong mắt tất cả đều là vành mắt đen hắn mềm yếu vô lực nói thần tư ta sai rồi, ta sai sau rồi, đúng ó cũng tục cho cái cho chỉ cầu không ngươi. ngươi, sản ngươi, ngươi buông Thần gia gì Hài thà Hả? tiếp tử ta. tư dây dưa đều đ là có chút bất ngờ nàng hơi trầm â m nhàn nhạt nói nếu như ngươi nói được là làm được ta cũng sẽ không cố ý tìm ngươi phiền phước cảm ơn trương trạch dương chán đạo sau đó ba người đi tới cục dân chính nói như vậy cục dân chính cuối tuần là không đi làm bất quá đông hải chính phủ trước đây không lâu phổ biến một hạng tiện cho dân biện pháp cục dân chính cùng ngân hàng như thế cuối tuần cũng có người trách nhiệm ở đào bảo chứng kiến giới trương trạch dương cùng tần tư ký tên ly hôn thỏa thuận cũng chính thức công việc ly hôn thủ tục bắt được ly hôn giấy chứng nhận sau trương trạch dương trực tiếp liền l y khai hô tần tư xem trong tay ly hôn giấy chứng nhận thật dài thở phào nhẹ nhõm cái này sách nhỏ nhượng chúng ta hảo khổ cực đào bảo cười cười tư tư tỷ chúc mừng thần tư đầu tiên là dùng ánh mắt hô hoán nhìn đào bảo nửa ngày sau đó vẻ mặt chuyển đổi cười cười nói cảm tạng không khách khí ta trước hết đi rồi đào bảo đạo thần tư gật gù đào bảo không nói cái gì nữa xoay người l y khai đi rồi đại khái mấy mét thần tư đột nhiên lại nói đào bảo lần này h ân tình ta trước tiên nợ có cơ hội trả lại nhân tình này đào bảo lảo đảo một cái suýt chút nữa không ngã sắp xuống một lần nữa cân bằng hảo thân thể sau đào bảo tăng nhanh cất bước tốc độ rất nhanh sẽ biến mất ở tần tư tầm nhìn lý hắn không có về hắc mân nhà trọ mà là trực tiếp về đến đảo thành sơn bọn hắn mới thuê nhà hạ tình ngày hôm qua cũng không về hắc mân nhà trọ tựa hồ cùng đào lưu ly ngủ ở một ốc đào bảo rất lo lắng a gõ mở cửa sau người một nhà chính thật vui vẻ an điểm tâm ba mẹ tình tình tỷ này đều vài điểm còn ở an điểm tâm đào bảo đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm sau đó cười cười nói cuối tuần mà ngược lại một hữu sự tố dương thục lan đạo cũng vậy đào bảo dừng một chút gãi đầu một cái lại nói ta ngày hôm qua chính là y y y h nhất định phải ta lưu lại cùng nàng ta liền hạ tình trận tròn mắt không nên giải thích vốn là ta không cảm thấy có vấn đề gì nhưng ngươi một giải thích khả năng ngược lại sẽ khiến cho ta hoài nghi đào bảo lập tức im lặng lưu ly tắc lầm bầm một câu có đứa nhỏ chính là tiện lợi dương thục lan khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng dương mụ mụ đại khái là gần nhất n h ấ t đầu nhất quý minh dương sự tình mộ dung thanh thanh sự tình đào bảo sự tình đào lưu ly sự tình mỗi lần chuyện cá nhân đều rất vướng tay chân hạ tình chi kỷ đi tới cho dương thục lan v ò v ò kiên dương thục lan chỉ có thể nhìn hạ tình rất xin lỗi cười cười nàng thật sự không biết nên làm gì lưu ly đứa nhỏ này cùng những cô gái khác không giống nhau lắm nha đầu này một cái gân nàng vừa ý nam nhân liền nhất định không phải hắn không lấy chồng nhưng tình tình vẫn luôn là chính mình thích nhất con dâu hiện tại lại hỏng rồi đào bảo hải tử ngươi nói này môi hở răng lạnh làm thế nào mới tốt đây đúng rồi tình tình ta sau đó muốn đi bình sông đào bảo lại nói thu mua chuyển phát nhanh chạm sự tình sao đào bảo gật g ủ lưu ly lập tức nhấc tay đặt câu hỏi mộng tỷ đi không đây chính là mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu thu mua án mộng tỷ làm công ty người phụ trách nhất định phải đi đào bảo đạo lưu ly quay đầu nhìn hạ tình tình tình ngươi không cảm thấy gần nhất đào bảo cùng mộng tỷ tiếp xúc hơi nhiều sao k h ắ c k h ắ c chúng ta là chính kinh cấp trên cấp dưới quan hệ đào bảo vội vàng nói ha ha tình bảo bảo hai tiếng c ư ờ i gằn hảo chính kinh cấp trên cấp dưới quan hệ không phải hạ tình ngươi giọng điệu này liền không quá thân mật lẽ nào nữ thủ trưởng cùng nam bộ hạ sẽ không có thuần khiết quan hệ sao đào bảo lẽ thẳng khí hùng đạo nhưng kỳ thực miệng cọt gan thỏ nội tâm cũng là chột dạ vô cùng hạ tình trận tròn mắt hảo ta lại không nói gì hiện tại chúng ta toàn ra cũng chờ ngươi kiếm tiền đến nuôi dưỡng đây hảo hảo cố gắng lên thiếu niên đào bảo lập tức đánh cái cúi chảo thu được lãnh đạo hắn dừng một chút lại nói tình tình có hay không lễ vật muốn sao cho ba mẹ ngươi dương thục lan bạch đào bảo một chút tức giận nói ngươi đứa nhỏ này thiếu thông minh đây này rõ ràng nên ngươi biểu hiện ngươi hỏi tình tình làm gì ta đã nói với ngươi ngươi nếu như không bắt được tình tình nàng b a ta xem ngươi làm sao cùng tình tình phục hôn đào bảo nghĩ đến nhạc phụ đại nhân liền tê cả ra đầu lần trước mang nhạc phụ chơi gái sướng sự tình đúng là một cái mỹ lệ hiểu lầm a chương sáu trăm hai mươi b ố khá là lúng túng chính là lưu ly mắt trở mình chuyển động tựa hồ đang lưu tính cái gì nhưng nàng còn chưa mở miệng đạo hạ tình nói thẳng không cho phép theo đi hi lưu ly đang thương s ở s ở nhìn hạ tình tình tình ngươi chẳng lẽ không sợ đào bảo cùng mộng tỷ phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ sao ngươi hẳn phải biết mộng t ỉ mị lực đi này nhưng là nam nữ thông ăn siêu cực phẩm ưu vật đào bảo vội vàng nói không phải ta cùng mộng t ỉ đơn độc đi bình sông đồng hành còn có tôn p h ạ m cùng hắn bạn gái còn có hạ t u y ế t tinh t i n h vấn đề này liền nghiêm trọng hơn còn có tiểu t u y ế t đào bảo đây là dự định song phí a lưu ly li lại nói bất quá vừa dứt lời lưu ly li lỗ thai liền bị dương thục lan thu ngươi nha đầu này cả ngày cũng không thấy ngươi ra ngoài ngươi nơi nào học những thứ đồn ngang này dương thục lan đạo lưu ly tắc phản bác mẹ này đều là thưởng thức nam nhân đều yêu thích song phi không tin ngươi hỏi cha ta k h ắ c khạc đào thanh sơn trực tiếp sang lưu ly ngươi nha đầu này làm sao đem ngọn lửa chiến tranh hướng về trên người ta dẫn đây rời đi mâu thuẫn cũng không thể như thế làm a quả nhiên dương thục lan quay đầu nhìn đào thanh sơn ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói là như vậy phải không đào sư phụ đào thanh sơn sờ s o ạ n một cái mồ hôi lạnh sao làm sao có khả năng chớ đem ta cùng đào bảo đánh đồng với nhau lại nói mộ dung thanh thanh cũng không phải loại người như vậy hả thật kỳ quái nha ta lại để mộ dung thanh thanh danh tự sao đào thanh sơn choáng váng nói chung chớ đem ta cùng đào bảo nói là một hoan uống a cha m à ta cũng chưa từng như thế nghĩ tới a đào bảo cũng là kêu to hoan ước dương thục lan tức giận nói phụ tử các ngươi hai được rồi a nàng d ư n g một chút nhìn hạ tỉnh cười cười nói nếu như tiểu tuyết cũng theo ta cảm thấy đào bảo sẽ không sàng bậy lại nói đồng hành còn có tôn phàm cùng hắn bạn gái sẽ không xảy ra chuyện gì hạ tinh thoáng lung túng ta không nói bọn hắn hội sàng bậy là lưu ly li tỷ nói nàng không nhìn dương thục lan cười cười nói đào lưu ly li một mặt phiên muộn tại sao ta cảm giác ta hảo như nuôi dưỡng một cái g i ả mẹ dương thục lan gõ xuống đào lưu ly li đầu ngươi lúc nào dưỡng lao nương chính mình hiện tại còn nuôi dưỡng không được chính mình đây nói tới chỗ này lưu ly ngươi gần nhất có phải là vẫn luôn không giao bàn thảo ngươi biên tập thuốc c ả o đều t h ú c đến tà chỗ này ha ha ha thẻ thẻ văn đúng tà thẻ văn đào lưu ly chột dạ nói thiếu đến nhanh lên một chút ă n cơm cơm nước xong lập tức đi công tác đi thực sự là đều hai mươi sáu tuổi chính mình không kiếm tiền còn hy vọng người khác nuôi dưỡng đâu lưu ly quẹt y quẹt y miệng không lên tiếng đào bảo lại ở nhà ở lại sững sờ hội liền đứng dậy cáo biệt nguyên bản hắn cùng tôn phạm chuẩn bị ngồi xe lửa đi bình sông nhưng cung như mộng gọi điện thoại nói nàng mở ra xe có thể cùng đi liền đào bảo hạ tuyết còn có tôn phạm cùng trần nhu đồng thời ngồi trên cung như mộng xe hướng đông hải chạy tới đào bảo phụ trách l á i xe tôn phạm ngồi ở vị trí kế bên tài xế ba người phụ nữ ngồi ở phía sau dọc theo con đường này tôn phạm vẫn ở liếc trộm cung như mộng cùng hạ tuyết hết cách rồi hai người này đại khái là đông hải nhất được người yêu mến hai người phụ nữ tuy rằng khí chất tuyệt nhiên không giống nhưng hai người này đều là loại kia sẽ tự động hấp dẫn nam nhân ánh mắt tồn tại trần nhu cũng là vô cùng tức giận tôn phàm tên khốn này bất quá trần nhu cũng thừa nhận điều này cũng không có thể quái tôn phàm đổi thành nam nhân khác cũng là một cái dạng đang lúc này đào bảo đột nhiên xe thắng gấp làm sao tôn phàm lập tức hướng phía trước nhìn một chút cũng không có phát hiện cái gì thật không thiện ta hoa mắt ta còn tưởng rằng phía trước có người đào bảo đánh hà hơi xoa xoa mắt đạo tôn phạm vi hãn ta sát ngươi này trạng thái lái xe có được hay không a tặc ngủ trễ miên không đủ khốn tôn phạm nếu không ngươi lái xe chứ đào bảo đạo được sau đó đào bảo cùng tôn phạm đổi vị trí đào bảo liền lệnh qua ghế phụ sử ngủ bất quá bất quá khoảng cách mấy trăm mét đào bảo đầu trải qua khái đến kính xe trên ba lần lúc này hạ tuyết đột nhiên chủ động mở miệng nói n h ự a anh dễ ngồi xếp sau đi ngủ thoải mái chút trần nhu cũng là một cái thông minh cô nương lập tức nói ta đi ngồi ghế phụ s ự liền đào bảo cùng trần nhu đổi chỗ ngồi ngồi vào xếp sau cụ thể tới nói là ở cung như mộng cùng hạ tuyết trong lúc đó một lát sau đào bảo lại bắt đầu phạm b u ồ n ngủ thân thể một hồi ngã vào hạ tuyết trên người một hồi ngã vào cung như mộng trên người ai cái tên này cung như mộng dừng một chút khẽ cười nói n h ư ợ n g đào bảo nằm đến ta trên đùi đi hạ tuyết gật ngủ sau đó hai người đem đào bảo thân thể để nằm ngang đầu ở cung như mộng trên đùi gối lên mà chân ở hạ tuyết trên đùi bày đặt tôn phàm thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này cái kia ước ao ghen tị a c h â n n u chừng tôn phàm một chút tôn quản lý hảo hảo lái xe nha tôn phàm mau mau ngồi nghiêm chỉnh chuyên tâm lái xe cung như mộng dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy đào bảo đầu l ặ n g lặng nhìn ngủ đ à o bảo trên mặt mang theo yên tĩnh mỉm cười hạ tuyết tắc l ặ n g lặng nhìn tình cảnh này không nói gì không ít sau cũng như n g ộ n g tựa hồ nhận ra được hạ tuyết ánh mắt quay đầu nhìn một chút cười cười nói làm sao hả vừa nãy n g ộ n g tỷ xem đào bảo lại như là ở xem hài tử ánh mắt rất ôn nu hạ tuyết đạo hài tử sao cũng như n g ộ n g túi đầu nhìn đào bảo dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đào bảo đầu lẩm bẩm nói ta hay là thật sự ở xem hài tử đi hả g ộ n g tỷ là muốn sinh hai thai sao hạ tuyết lại nói ây cũng như n g ộ n g hơi trầm ngâm cười cười nói tạm thời không ý định này vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng ta hội cướp đi người anh rể hạ tuyết mặt sọt đỏ mặt đỏ mặt đơ này đương thật có một phen đặc biệt phong tình ta không có hạ tuyết nhỏ giọng nói cũng như mộng cười cười tiểu tuyết cũng là một cái đáng yêu h à i tử hạ tuyết vi túi t h ấ p đầu hai tay hô đốt không nói gì lái xe tôn p h ạ m vừa là hâm mộ đấu kỵ a đào bảo tên khốn này đến cùng t r à đạp bao nhiêu thiếu nữ thần đúng là bao nhiêu nữ thần lúc này một luồng ánh sáng lạnh từ ghế phụ sử phong tới tôn quản lý xin mời chăm chú lái xe phải tôn p h ạ m vội và nói g n trần nhu tức giận chừng tôn p h ạ m một chút quay đầu lại xem xét một chút nằm ở cung như mộng trên đùi đ à o bảo cũng là có chút không rõ dưới cái nhìn của nàng đào bảo xác thực có nhất định nhân cách mị lực nhưng không đến nỗi thu lại nhiều như vậy khuynh thành mị nữa đi không biết đào bảo hội xử lý như thế nào những n à y nữ thần trong lúc đó quan hệ luôn cảm giác không tốt lắm xử lý a hiện tại lại không phải cổ đại hiện tại nữ nhân ý muốn sở hữu đều mạnh phi thường nhiều như vậy nữ thần nếu như tranh giành tình nhân lên trần nhu trí tưởng tượng càn cối thực ở không tưởng tượng nổi loại kia tình cảnh lúc này đào bảo trở mình mặt trực tiếp c u ố n tới cung như mộng trong lồng l ự c sau đó hán đại khái là bị cung như mộng trên người mùi thơm kích thích đến cái phản xạ có điều kiện có phản ứng nhưng khá là lung túng chính là hạ tuyết cách nó tương đối gần chương 625, hạ tuyết cảm tình hạ tuyết vừa khôi phục thường sắc mặt lại x o ạ đỏ này đúng là kiểu d i ễ m cực kỳ hả cung như mộng quay đầu liếc mắt nhìn ả n h cái tên này gần nhất tinh lực rất tốt sao tiểu tuyết không bằng chúng ta đem hắn đưa đến chùa miếu lý tịnh hóa một tí sáu cái không tịnh làm sao thành phật ta cung như mộng khẽ cười nói hạ tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nói đều là bởi vì mộng tỷ quá mê người a nói như vậy đều là lỗi của ta rồi ừng cung như mộng ngươi nha đầu này đến cùng có cỡ nào giữ gìn anh rể ca a hắn r ử a cho ngươi n à o sao c u n g như n g ọ n g khẽ cười nói tiểu tuyết nhỏ giọng kháng nghị nói vốn l à n g ọ n g tỷ sai mà ngươi nếu như không cho anh rể cách ngươi như thế gần hắn thì sẽ không có loại này bất lương phản ứng c u n g như n g ọ n g sờ sờ c á i chán luôn cảm thấy ngày hôm nay tuyết mội tiến công rất mạnh đây tốt như vậy n h ư ợ n g đào bảo trầm đến ngươi trên đùi được không ừng không chút khách khí đây ừng c u n g như mộng không ít sau cũng như mộng cười cười đem ngủ thành lợn chết đào bảo p h ụ sau đó đem đầu của hắn phóng tới một bên khác hạ tuyết trên đùi hạ tuyết lập tức dùng hai tay ôm lấy đào bảo đầu phòng ngừa hắn ngã xuống tôn p h ả m thông qua k i n h chiếu hậu thấy cảnh này trên mặt lại là rất ước ao vẻ mặt xem trần nhu vừa sinh khí vừa bất đắc dĩ cũng như mộng quay đầu nhìn hạ tuyết một chút trong lòng tâm tư lưu truyền nói đến biết đào bảo cùng mình lên giường chỉ có tiểu tuyết một cái người nha đầu này trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định chính là đứa nhỏ này đánh đáy lòng yêu thích đào bảo khả năng phần này cảm tình bản thân nàng đều không có nhận ra được đứa nhỏ này khắp mọi mặt đều rất thông minh chỉ có đối với tình cảm của chính mình có chút t r ì độn ở rất nhiều người xem ra mặt đơ hạ tuyết tâm tư rất khó hiểu nhưng theo cung như ngộng hạ tuyết cảm tình đơn thuần cùng một tờ giấy trắng tự quá dễ dàng nhìn thấu nàng nhìn ngủ thành chư đào bảo một chút khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười thực sự là hạnh phúc nam nhân vào buổi trưa mọi người lái xe đến bình sông mộng tỷ ta sau đó muốn cùng hạ tuyết cùng đi một chuyến nàng ra các ngươi muốn đi không đào bảo mở miệng nói c u n g như mộng cười cười nói không được ta hẹn khách hàng tôn p h ạ m cũng nói ta cùng trần nhu liền không tham gia trò vui đào bảo gật g ủ nay buổi chiều thấy sau đó hắn cùng hạ tuyết rồi cùng cung như mộng bọn hắn cáo biệt tiểu tuyết ngươi nói nên cho ta ba mua chút gì đâu đào bảo đạo anh rể Chính ngươi xem. ừ đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói ta ba là xạ kích huấn luyện viên không bằng đi dẫn nô điếm xem một chút đi hạ tuyết gật ngủ đào bảo ở bình trên sông mấy năm đại học nơi này cũng coi như là đào bảo thứ hai cố hương cũng không tính xa lạ hai người rất nhanh sẽ tìm tới một gia tên là kinh cung cung nỏ điếm nhà này tên điếm không lớn nhưng ngũ tạng đầy đủ từ đơn thể cung đến cường hóa cung lại tới hợp lại c u n g không thiếu gì cả hơn nữa n h ư ợ n g cung nịu bị cùng với lão đ i ể u môn tặc lưỡi chính là nơi này vẫn còn có chế tạo càng thêm tinh xảo phản khúc cung cùng hợp lại cung bởi vì này lưỡng loại dùng hiện đại vật liệu chế ra thành cung có một loại hùng hổ dọa người hiện đại máy móc cảm nhìn thấy chúng nó tựa hồ liền năng lực rõ ràng cảm nhận được hiện đại minh mang đến ở trên cao nhìn xuống này vài tờ thân đơn bóng chiếc đơn thể cung liền là được không đáng chú ý làm nền cung nọ trong cửa hàng trung niên ông chủ chính ở cho mấy cái nam thanh niên chào hàng hắn thương phẩm mà đào bảo ánh mắt tắc rơi xuống một cái đeo mũ lươi chai thanh thuần trên người cô gái nàng có t r ư ơ n g sạch sẽ khuôn mặt loại này nữ h à i vừa nhìn liền có thể khiến người ta nhìn ra là gia giáo tu dưỡng vô cùng tốt xuất thân ưu việt người giàu có tử nữ tự tin nhưng không tự phụ nội liễm mà huyền ước nữ nhân như vậy sẽ không giống đi ả m ò n như vậy đâm bị thương nam nhân ánh mắt nàng xem ra chính chăm chú chọn cung nỏ người phụ nữ kia rất nguy hiểm hạ tuyết đột nhiên thấp giọng nói、Ảch. đào bảo không nói gì tầm mắt thu hồi ánh mắt rơi xuống hàng giá trên nơi này có hai cái huyền mục làm hồ đơn thể cung một cái là trúc cung một cái là tượng mộc cung đào bảo cũng không có đi đụng vào chỉ là nhìn chằm chằm dây cung này hai cái cung không lớn thậm chí nói có chút linh lung loại này cung n ỏ nhìn như đáng yêu nhưng cũng so với những cái kia loại cỡ lớn cung n ỏ đáng sợ hơn bởi vì loại này tiểu cung nọ nhưng là ám sát tinh xảo trang bị bất quá làm đưa cho xạ kích huấn luyện viên lễ vật loại liền tiểu này cung nỏ liền không quá thích quá hợp. đào bảo cùng hạ tuyết lập tức ly khai nơi này đi tới bày r a đại cỡ trung cung nỏ hàng giá mà vừa mới cái kia nữ hải tắc khứ đào bảo vừa nay chạm hàng giá trước nàng tựa hồ đối với loại kia loại nhỏ cung nỏ cảm thấy rất hứng thú đào bảo cũng không có suy nghĩ nhiều hắn cùng hạ tuyết chọn nửa ngày rốt cuộc tuyển chọn một cái chế tác tinh xảo phản khúc cung ông chủ bao nhiêu tiền hạ tuyết mở miệng nói ông chủ liếc mắt nhìn phản khúc cung cười cười nói mỹ nữ đây chính là phản khúc năm o bảng hợp lại cùng ngươi kéo không núp đ í c h bạn trai ngươi p h ỏ n g trừng cũng kéo không núp đ í c h các ngươi xem ra là làm văn phòng bạch lĩnh đi ta cho các ngươi để cử này một khoản phản khúc cung ba o bảng hạ tuyết không nói gì thả xuống cái này phản khúc cung tiện tay nhấc lên một cái cỡ lớn phản khúc cung một o ho bảng nàng lấy ngón cái câu huyền sau đó dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa ngăn chặn ngón cái bên trong nhìn nghiêng động tác tay của nàng như một con đẹp đẽ mắt phượng nước chảy mây trôi nhưng sau đó động t á c nhưng là đem một đám người chấn động đến chỗ mắt ngoắt mồm hiện ra ở trước mặt bọn họ một màn cố gắng là đời này nhất làm cho hắn không dám tin tưởng sự tình cái này mặt đơ mị nữ kéo dài một tấm một to ho bàng phản khúc cung có vẻ như rất dễ dàng người thường xem cho vui n à y một đám thanh niên nhìn thấy chính là hạ tuyết dương cung như trăng tròn kinh diễm tư thế trong nghề trông cửa đạo điếm lao bản liền bị hạ tuyết này một tay không gì sánh kịp mắt phượng chụp huyền tại chỗ kinh sợ cô bé này ngón cái dĩ nhiên ở không cần bảo vệ điều kiện tiên quyết liền một lần kéo dài một o ho bảng phản khúc cung thực sự là yêu nghiệt ta nếu như mình không phải ông chủ đều sẽ hoài nghi n à y có phải là giả cung vừa nãy vẫn chăm chú ở loại nhỏ cung nỏ nữ nhân cũng là bị hạ tuyết hấp dẫn bất quá vẻ mặt của nàng bình thản không nhìn ra đang suy nghĩ gì cái này phản khúc cung bao nhiêu tiền đào bảo mở miệng nói trong tay hắn cầm chính là vừa nãy tuyển chọn năm o bảng phản khúc cung đưa một to ho b à n g phản khúc cung nhất định sẽ bị nhạc phụ đại nhân coi là khiêu khích cùng nhục nhà hắn bởi vì l a o r a tử bú sữa kính đều xử trên cũng kéo không nhúc nhích một to ho b à n g phản khúc cung a chọn xong phản khúc cung ông chủ tiến hành rồi đóng gói sau đó đào bảo trả tiền hai người liền mang theo phản khúc cung l y khai hạ gia hạ phụ cùng hạ mẫu trải qua sớm biết rồi đào bảo cùng hạ tuyết phải quay về tin tức giờ k h ắ c này hạ mẫu chính ở nhà bếp bận rộn mà hạ phụ ngồi ở phòng khách xa xem báo lúc này hạ mẫu từ phòng bếp xuất đến nhìn hạ phụ một chút tức giận nói ta nói lao hạ đồng chí ngươi này một tờ báo nhìn một canh giờ ngươi là ở cắn tức chữ sao hạ phụ lúng túng đem báo chí cất đi sau đó tiểu tuyết cùng đào bảo trở lại ngươi cho ta đem ngươi này trương x ú mặt thu hồi đến hạ mẫu lại nói bằng dựa vào cái gì a ta chính là khó chịu hạ phụ đạo hạ mẫu mặt vi hắc ngươi khó chịu cái gì hai hắn mẹ ngươi không cảm thấy này rất hoang đường sao tại sao là tiểu tuyết cùng đào bảo đồng thời trở lại này trước anh rể cùng t r ư ớ c cô em vợ đồng thời về trước nhạc phụ gia này tính là gì này họ đào tiểu tử muốn làm gì phá hủy ta con gái lớn nhân sinh hiện tại lại đang đánh ta tiểu nữ nhi chú ý hạ quốc cường đồng chí hàng loạt phá o hỏi hắn dừng một chút hít sâu lại nói đào bảo hàng này quá đê t i ệ n rồi ta đã nói với ngươi tuyệt đối không thể xem thường Ta tuyệt bắt nạt Tuyết. dứt Vừa cửa chung đối lời, sẽ không nhượng hắn Hạ hôn. Hạ văng lên. Trường bước 626, mẹ ẫ u sau Tuyết cửa. cửa. đó Đào đứng mở m ở cùng bảo Hạ chúng ta trở lại hạ tuyết đạo hạ mẫu cũng là cảm giác là lạ trong lúc giật mình có dũng khí con gái con rể về nhà mẹ để cảm giác cũng không sai xác thực là con gái cùng con rể chỉ có điều tiểu nữ nhi cùng đại con rể một khối trở lại mẹ hạ tuyết lại nói há mau vào đi làm sao còn nắm đồ đâu hạ mẫu thu thập xong tâm tình nói đây là anh dễ mua đưa cho ngươi hạ tuyết đem trong tay nàng đưa cho hạ mẫu giao nguyên lòng t r ă n g trứng có m ị dung dưỡng nhan thanh xuân bất lao hiệu quả hạ mẫu vi hãn già đầu còn thanh xuân bất lão ta lại không phải đào bảo mụ mụ trời sinh quyến rũ không không mẹ ngài cũng là trời sinh quyến rũ đào bảo vội vàng nói hạ mẫu cười cười ta lúc tuổi còn trẻ nhưng là một tên võ giả nếu như bị người nói là trời sinh q u y ề n lính dũ ta sẽ tức giận ha ha ha là như vậy phải không đao bảo thoáng lung túng sau đó lại nói thế nhưng ta hay vẫn là cho rằng ngài là trời sinh q u y ề n lính dũ hạ mẫu trận tròn mắt cái tên nhà ngươi hiện tại thực sự là miệng lưỡi chân tru không trách cha ngươi láo lo lắng lo lắng cái gì lo lắng ngươi sẽ đem tiểu nữ nhi của hắn cho bắt cóc hạ mẫu đạo hạ tuyết mặt xoạt đỏ mẹ ngươi đang nói gì đấy hạ mẫu trong lòng hơi hồi hộp một chút ẹ mà ta này tiểu nữ nhi tình huống thế nào mặt đỏ là có ý gì đâu ngươi không phải mặt đơ sao còn có này mang theo ngượng ngùng cùng ngạo kiều ngữ khí là tình huống thế nào lúc này đào bảo hướng về trong phòng nó g nghiêng đầu ba đâu này ngươi đừng kêu loạn a ta không phải là cha ngươi từ khi ngươi cùng tỉnh tình ly hôn hai chúng ta liền không có quan hệ gì hạ phụ đạo đào bảo cười cười hắn trực tiếp nhấc theo mới vừa mua cung nỏ vào phòng truyền tui lốt nẹt. của ba xem ta mang cho ngươi lễ vật gì đào bảo cười cười nói hừ không gì lạ không thèm k h á c tuy là nói như vậy nhưng hạ quốc cường hay vẫn là trộm liếc một cái nhất thời sáng mắt lên phản khúc cung khắc khắc ai ai bảo ngươi mua lễ vật đào bảo cười cười đây là ta cùng hạ tình tâm ý chớ đem ta ra con gái cùng ngươi đặt ở cùng một chỗ nói hạ phụ trong miệng còn ở cứng rắn lúc này hạ mẫu thu thập xong tâm tình cười cười nói hảo ă n cơm đi vừa vặn làm t ố t cơm đào bảo lập tức g ầ n cần chạy đi đoan cơm hạ phụ tuy rằng cảm thấy rất khó chịu nhưng hay vẫn là ngồi vào bên cạnh bàn ă n đúng rồi đào bảo tình tình hiện tại thế nào rồi hạ mẫu thuận miệng hỏi rất tốt ngồi dưỡng t h a i trong đào bảo đạo hạ phụ hạ mẫu hi đào bảo thấy thế trứng mắt nhìn hạ tình không nói cho các ngươi sao nàng mang thai hạ mẫu không lên tiếng mà là nhìn hạ tuyết hạ tuyết gật gù mà hạ quốc cường mặt đều hắt thành thán đau bảo người tên khốn này hạ quốc cường tức giận a hạ mẫu đúng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ ta nói tình tình này thiên gọi điện thoại làm sao ấp á ấp úng đại khái là muốn nói cho chúng ta nàng mang thai sự tình đi hạ phụ trứng mắt con gái ngươi bị cha nam làm lớn hơn cái bụng ngươi còn cười hạ mẫu nhưng là bạch hạ phụ một chút ngươi không biết chuyện gì xảy ra ngươi không cần nói chuyện nàng xác thực là khai tâm t r ư ớ c hạ tình nói cho nàng nàng không thể mang thai vốn là hạ mẫu trải qua làm tốt dự tính xấu nhất nhưng hiện tại con gái lại mang thai nay tự nhiên là một cái đại hỉ việc nàng hơi trầm âm sau đó nhìn đào bảo lại nói đào bảo vậy các ngươi đánh toán lúc nào phục hôn này cái này hạ mẫu s ắ c mặt lạnh lẽo làm sao ngươi là không muốn đối với hải tử phụ trách sao n à y hạ mẫu tính cách ôn hòa bình thường không quá dễ dàng nổi giận nhưng một khi tức giận lên đó là tương đối đáng sợ không phải đào bảo nhắm mắt nói chủ yếu là hạ tình không muốn phục hôn tình tình không muốn phục hôn có phải là người nữ nhân bên cạnh quá hơn nhiều nàng không có cảm giác an toàn hạ mẫu lại nhàn nhạt nói đào bảo choáng váng cái này đào bảo nhỏ giọng nói bên cạnh ta không cái gì nữ nhân a đều là bằng hữu hắn lặng lẽ nhìn về phía hạ tuyết muốn hướng về hạ tuyết cầu cứu nhưng mà cô em vợ bình tĩnh đang ăn cơm một bộ không có quan hệ gì với ta tư thế chuyện này chúng ta không bắt ép ngươi chính ngươi cân nhắc đi hạ mẫu đạo nàng nói như vậy đào bảo áp lực trái lại càng to lớn hơn ăn xong cơm trưa đào bảo hầu như là chạy ra hạ ra hạ tuyết cũng một khối x u ấ t đến rồi Vừa chiều bọn hắn còn phải làm việc dọc theo đường đi đào bảo đều ở xoắn suýt trong hạ tuyết tuy rằng mấy lần muốn nói lại thôi nhưng đều không nói gì c ù n g c u như g n mộng ở khách sạn hội hợp sau đào bảo còn ở xoắn suýt trong tiểu tuyết đào bảo đây là làm sao c u n g như mộng hỏi ta mẹ ngày hôm nay biết rồi ta tỉ mang thai sự tình sau đó anh dễ liền bị ta mẹ bức hôn tiểu tuyết đạo h ả như vậy à c u n g như mộng trầm ngâm không ít sau đó cười cười nói vậy thì phục hôn hảo đào bảo ngươi sẽ không thật sự dự định cưới cái tam thê tứ thiết chứ không phải ta cũng muốn cùng tình tình phục hôn chỉ là cảm giác c h í ngươi h là, n là cảm thấy nếu như ngươi cùng hạ tình phục hôn có vài nữ nhân hội rất khó vượt qua đặc biệt là ngươi tỷ đúng không cung như Ngọc lại nói đào bảo gật g ủ đây là lưu ly sớm muộn muốn đối mặt sự tình mặc kệ nói thế nào ngươi đều phải cho tình tình trong bụng hài tử một cái danh phận ngươi trải qua thương tổn quá tình tình một lần không nên lại thương tổn nàng lần thứ hai cung như Ngọc nhàn nhạt nói nay mộng tỷ ngươi ý tứ l i ê n lấy hạ tình mụ mụ bức hôn làm thời cơ chính thức bắt đầu phục hôn trình tự đi đầu tiên ngươi cần cùng cùng ngươi áo mội nữ nhân từng cái cá o biệt triệt để phân rõ giới h ạ tình nhân cùng bằng hưu giới h ạ liền giống như vậy cung như ngộng cầm bút lên ở trên mặt bản họa một đạo tuyến đào bảo sững sờ nhìn cung như ngộng trong lòng hắn rõ ràng cung như ngộng này một đạo đường phân cách kỳ thực chính là ở cùng chính mình phân rõ giới h ạ một cái rõ ràng thân phận nhận định từ nay về sau chính mình chính là cung ý ý ý ý ý cũng như mộng thuộc hạ không có cái khác quan hệ đặc t h ủ ô đào bảo trầm mặc một lát sau bình tĩnh nói ân ta biết rồi cũng như mộng cười cười hảo các ngươi đi tìm tôn phàm đi ta ngủ tiếp biết được rồi này mộng tỉ tai kiến đào bảo cùng hạ tuyết sau khi rời đi cũng như mộng từ trong túi tiền lấy ra một tờ danh thiếp chính là lục thiên âm cho nàng một cái người lưu ý sư điện thoại nàng nhìn c h ầ m c h ầ m danh thiếp nhìn rất lâu trong lúc mấy lần đem danh thiếp n ắ m ở lòng bàn tay cuối cùng trong con mắt của nàng xẹt qua một kia kiên quyết cung như mậu ngồi thẳng người sờ sờ cái bụng lại lấy ra sau đó hít sâu bấm trên danh thiếp điện thoại này vị nào thanh âm một nữ nhân từ trong điện thoại vang lên hồng diệp t h ấ y thuốc ngươi được ta gọi cung như n mậu là lục thiên âm bằng hữu cung như n mậu đạo ta biết thiên âm nàng đề cập với ta hồng diệp dừng một chút lại nói ngươi quyết định đúng thế cung như mậu nhàn nhạt nói nghĩ rõ ràng không hồng diệp lại nói ta đã thấy rất nhiều tới làm người lưu nữ h à i giải phẫu trước đều rất kiên định biểu thị trải qua nghĩ kỹ không nên hải tử nhưng giải phẫu sau nhưng khóc ào h ào cũng như n g ộ n g dấu tay cái bụng nhẹ c ắ n môi nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói ta đã hiểu rõ hồng diệp hơi trầm m ặ t sau khẽ thở dài được rồi nay tuần sau tam đi ngươi trực tiếp đi thế kỷ mới bệnh viện tìm ta ta làm cho ngươi người lưu giải phẫu ừng chương sáu trăm hai mươi bảy hạ tuyết khóc một bên khác đào bảo ly khai cung như mộng gian phòng lại biến trở về lễ vải lễ vải suy sụp dáng vẻ hạ tuyết liếc mắt nhìn hắn nói anh rể cùng mộng tỷ phân rõ giới hạn có như thế khổ sở sao đào bảo thở dài không chỉ là mộng tỷ dựa theo mộng tỷ pháp ta muốn cùng hết thể áo mọi đối tượng phân rõ giới hạn cũng bao quát người hạ tuyết mặt t ư ở n g đỏ đào bảo này mới phản ứng được mau mau ho khan hai tiếng nói không phải ý của ta là chính là hắn âm đúng cũng không xuất cái nguyên cớ c u ố i cùng dứt khoát nói ai nói chung n g ư ơ i rõ ràng ý của ta là tốt rồi hạ tuyết gật ngủ nàng hơi trầm â m sau đó lại nói anh rể, ngươi định làm như thế nào đào bảo xoa xoa đầu đau đầu hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó nói thuận theo tự nhiên hảo cha mẹ vợ đại nhân cũng sẽ không nhượng thuận theo tự nhiên đào bảo một mặt p h i ề n muộn nên làm thế nào mới tốt đâu những nữ nhân khác đều tốt ta tỉ làm sao bây giờ hạ tuyết lắc lắc đầu ta không biết ai quên đi đi được tới đâu hay tới đó đi không ít sau đào bảo cùng hạ tuyết tìm tới tôn p h ạ m cùng trần n u bốn người ở trà trong phòng ăn đợi sắp tới hai cái giờ cung như mộng lúc này mới cùng mọi người hội hợp sau đó ở cung như mộng dẫn dắt đi mọi người hội kiến chuyên môn làm đấu giá nghề này luật sư ký tên pháp luật ủy thác thỏa thuận cùng luật sư ăn cơm xong trải qua là buổi tối điểm ta trước về khách sạn các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi ngày mai sẽ là chính thức đấu giá cung như mộng đạo xong cung như mộng trực tiếp đứng dậy liền lý khai tôn phàm t r ư n g mắt nhìn sau đó ngồi vào đào bảo bên người thấp giọng nói đào bảo ngươi cùng tình nhân của ngươi ông chủ cãi nhau không nên hồ tám đạo mộng tỷ lúc nào trở thành tình nhân rồi đào bảo trợn tròn mắt đạo nói chung hai người các ngươi trong lúc đó khẳng định sinh cái gì chứ cảm giác nàng đột nhiên đối với ngươi lạnh nhạt thật nhiều tôn phàm đạo ai đào bảo thở dài một lời khó nói hết đúng rồi tôn phàm đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi ta cùng bạn gái ngủ đây ba người ngủ chen chen ấm áp cút tôn phàm mắng đào bảo một câu sau đó hạ thấp giọng lại nói đào bảo đi ước hạ tuyết ta loại này cực phẩm nữ nhân ngươi không ước sớm muộn cũng sẽ bị người khác ước đại ca nàng là ta di tử di tử không phải anh dễ sao đào bảo ta sát tôn phàm ngươi này t ử tư tưởng rất nguy hiểm a ngươi thành thật khai báo trần nhu có phải là cũng có cái mội mội đẹp thân mội không có biểu mội đúng là có một cái bao lớn bao lớn không biết nghe là ở đến trường cầm thú tôn phàm cười cười đùa giỡn chỉ là xem ngươi tâm tình không tốt muốn đùa ngươi nhạc nhạc thế nào hiện tại tâm tình có phải là tốt lắm rồi làm điệu thừa đào bảo lập tức phun ra một hơi sau đó cười cười nói cảm tạ hảo chúng ta cũng nên về rồi tôn p h à m đạo khách sạn sao nhu nhu ra nàng ra cũng là bình sông a tôn p h à m đạo được rồi sau đó tôn p h à m cùng trần nhu liền lý khai tuyết ta đưa ngươi trở về đi thôi đào bảo nhìn hạ tuyết đạo anh rể đâu http net ta tùy tiện tìm cái khách sạn ở lại hảo đào bảo đạo hạ tuyết không có gì hai người thừa ngồi taxi nhưng chưa đến khu liền bị hạ tuyết kêu d ừ n g thanh toán tiền xe đào bảo cùng hạ tuyết xuống xe tuyết nơi này cự các ngươi ra còn có một đoạn đường chứ đào bảo đạo há muốn cùng anh rể cùng đi đi hạ tuyết dừng một chút lại nói anh rể tâm tình không tốt ta cũng không biết nên làm những thứ gì cho ngươi thật sự phi thường xin lỗi đào bảo vi hãn làm sao cũng không tới phiên ngươi xin lỗi a i ngươi nha đầu này chính là quá hiểu ý tương lai nếu như kết hôn khẳng định là được bắt nạt một phương thực sự là giúp ngươi lo lắng a hạ tuyết hai tay gánh vác một bên đi thong thả một bên túi đầu nhìn mặt đường trên cục đá một lát mới nói ta không muốn kết hôn đao bảo cười cười chờ ngươi gặp phải ngươi yêu thích người liền sẽ không như thế nghĩ đến hạ tuyết túi đầu không có nói đao bảo khẽ thở dài lại nhàn nhạt nói hay làm mộng tỷ đúng tiếp tục như thế cũng không phải cái sự tình vẫn do dự thiếu quyết đoán cuối cùng đại gia đều sẽ bị thương ta xác thực hẳn là cùng bên người á m mội nữ nhân từng cái làm cái cáo biệt hắn dừng một chút Nhìn ngần người, nói, tiên Hạ Hạ Tuyết. Hạ tuyết người, một lát mới nói, trước từ ta bắt đầu mới sao? không mộng nói. không nói, nàng trường xuống đến nàng. Không tỉ trải qua cáo biệt Tuyết thấp khuất mặt rủ Bảo cười cười lại vi cúi qua quá. đầu, của cáo che Đào Ô Hạ ít sau hạ tuyết đột nhiên chỉ và o phụ cận một cái mở ra tính nhi đồng thiên đường chúng ta đi này ngồi một chút chứ đào bảo quay đầu nhìn đi hạ tuyết chỉ chính là nhi đồng thiên đường xa trong hầm một tòa hình tròn tợ lặt tiệp pháo đài bên trong là không có thể nhét người đây là cho hài tử chế tạo riêng chúng ta thân thể này sợ là không vào được chứ thử xem hạ tuyết s o n g trước tiên chạy tới cũng thuận lợi từ phía bên phải lối vào bỏ tiến vào nàng quay về đào bảo phất phất tay a tuyết cũng có đồng tâm thời điểm a hắn thu thập dưới tâm tình cũng đi tới tuy rằng hơi có chút chen nhưng đào bảo hay vẫn là từ phía bên phải lối vào chui vào n à y không gian bên trong thì càng hai người sát bên ngồi ở bên trong vừa v ẫ n lấp kín toàn bộ không gian hạ tuyết hai chân cung lên c ả m chống lại trên đầu gối mở miệng nói ta thời điểm mỗi khi ta khổ sở thời điểm sẽ một cái người trốn ở chỗ này khi đó ta cảm thấy nơi này chính là trên thế giới nhất ấm áp địa phương hả tuyết cũng gặp nạn quá thời điểm a ta lại không phải thần tiên không có thất tình lục d ụ n g chỉ cần hay vẫn là phàm trần trong một thành viên ai cũng tránh khỏi không được những này mặt trái tâm tình hạ tuyết ánh mắt nhìn pháo đài ngoại diện nhàn nhạt nói đào bảo hai tay lót ở sau gáy là như thế cái đạo lý hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc tuy là một hồi cáo biệt lữ trình nhưng đào bảo cũng không biết nên chút gì hơn nữa quyết tâm cùng hạ tuyết phân do giới hạn thời điểm đào bảo trong lòng dĩ nhiên vắng vẻ không biết lúc nào hạ tuyết trải qua ở tại trong lòng mình có chút đau lòng ngoại diện đột nhiên bắt đầu mưa chính là tháng bảy thiên không có dấu hiệu nào hạ tuyết này một bên có chút phiêu vũ tuyết hướng về phía ta bên này dựa vào dựa vào đào bảo mở miệng nói Ừ. hạ tuyết sau đó hướng về đào bảo bên người nhích lại gần n à y không gian bên trong vốn là rất hẹp hạ tuyết như thế một dựa vào trực tiếp dựa vào đến đào bảo trong lồng ngực hạ tuyết không có rời đi đào bảo cũng không có điều chỉnh tư thế hai người liền như thế tự a sát nhưng người nào cũng không có nói khoảng t r ừ n g nửa giờ sau mưa t ạ n h hạ tuyết mâu trong sẹt qua vẻ thất vọng lập tức liền đàn giấu hai người trước sau chui ra thiên trải qua hoàn toàn đen trải qua một hồi mưa xối xả xung quanh cũng không có một bóng người hạ tuyết đứng ở đào bảo phía trước muốn nói lại thôi không ít sau nàng đột nhiên nhón chân lên ở đào bảo ngoài miệng hơi điểm nhẹ lập tức rời đi cũng lùi về sau một bước nàng hai tay gánh vác liền như thế nhìn đào bảo sau đó khoe miệng khẽ động làm nổi lên một cái tươi đẹp độ cong nàng nợ nụ cười đào bảo ngây người như phóng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạ tuyết mỉm cười tuy rằng chỉ là một k i a cười yếu ớt nhưng xác thực là nợ nụ cười anh rể tài kiến hạ tuyết xong liền xoay người ở xoay người s á t na hai hàng nước mắt từ hạ tuyết viền mắt lý lã trá mà rơi hả kỳ quái nước mắt ê ta mỹ nữ nhà trọ đại khái hội trong tương lai trong vòng ba tháng kết thúc đi không cần lo lắng hội có người ngoài hành tinh không cần lo lắng hội có gì năng đại tác chiến độ dài có hạn t a không được những thứ đồ này chỉ có kiếm tiền thời điểm tác giả quân mới hội hướng phương diện này thủy nhưng liền hiện nay mà nói ta mỹ nữ nhà trọ hiển nhiên cũng không kiếm tiền tiếp tục thủy trái lại là chính mình chịu thiệt bởi vì sách mới đều không cách nào hào hào chương mới có người tại sao không đem chọn bộ rồi đâu n à y lời bạt diện đều tà vỡ là không sai bảo tiêu mặt sau là vỡ nhưng nó vẫn như cũ so với mỹ nữ nhà trọ kiếm tiền vì lẽ đó ta không thể hoàn thành c h i kỷ bảo tiêu hiện thực chính là như thế tàn khốc đương nhiên dựa theo kế hoạch của ta song xuôi là chủ nội dung v ợ kịch song xuôi cũng chính là tình cảm nội dung v ợ kịch phương diện song xuôi đến lúc đó một ít c h ư a điền hố ta hội lấy phiên ngoại hình thức đ i ệ n chương 628, dĩ nhiên là nàng đào bảo không nói gì tinh tĩnh đi theo hạ tuyết mặt sau đi rồi một đoạn đường sau hạ tuyết đột nhiên dừng bước lại nàng đầu tiên là lặng lẽ xóa đi gõ má nước mắt sau đó quay đầu lại nhìn đào bảo anh dễ ngươi có chuyện gì sao đào bảo lắc đầu một cái nhìn ngươi an toàn về nhà ta mới yên tâm hạ tuyết không nói nữa lần thứ hai xoay người đi về phía trước bước tiến của nàng rất chậm một đoạn bất quá ngàn mét lộ trình hạ tuyết đầy đủ đi rồi nửa giờ nhưng cuối cùng nàng hay vẫn là đi tới cửa tiểu khu hạ tuyết quay người lại nhìn đào bảo lại nói anh dễ có thể đào bảo gật ngủ này ngủ ngon ân ngủ ngon đào bảo cười cười phất phất tay sau đó xoay người từng bước từng bước chậm dai biến mất ở trong màn đêm hạ tuyết mãi đến tận đào bảo bóng lưng hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn lý lúc này mới xoay người hướng về tiểu khu đi đến mới vừa về đến nhà hạ phụ đã nổi giận nói tiểu tuyết muộn như vậy trở lại có phải là lại cùng với đào bảo hạ tuyết nhìn hạ phụ một chút nhàn nhạt nói vâng hạ quốc cường đúng là ngần người con gái thái độ quá lạnh tuy rằng con gái thở nhỏ chính là mặt đơ nhưng mặt đơ cùng lạnh là không giống nhau ngươi ngươi đứa nhỏ này thái độ gì hạ quốc cường lại nói hạ tuyết ở cửa đổi hào dép sau đó lại nhìn hạ quốc cường nói ba hay là ở trong mắt người anh rể là một cái không còn gì khác cha nam nhưng ở có chút trong mắt người hắn nhưng là anh hùng anh rể muốn kết hôn chính là tỷ tỷ anh rể cha không cha không phải ngươi định đoạt là tỷ tỷ định đoạt ta mệt mỏi ngủ nói xong hạ tuyết liền trực tiếp về đến phòng ngủ mình cũng khóa cửa lại hạ quốc cường tức giận hai hắn mẹ n à y tiểu tuyết thái độ gì nàng lúc nào học được tranh luận khẳng định là cái k i a đào bảo xối rủ. hạ mẫu bạch hạ quốc cường một chút ngươi câm miệng đi nói xong ánh mắt của nàng rơi xuống hạ tuyết cửa phòng ngủ trên cũng là mặt lộ vẻ không rõ đến cùng sinh chuyện gì một bên khác đào bảo đi một mình ở bình sông trên đường không biết làm gì không biết đi đâu lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên là hạ t ỉ n h gọi điện thoại tới đào bảo thu thập dưới tâm tình sau đó ấn xuống nút nhận c ủ a gọi này đào bảo đạo làm sao nghe tới không có tinh thần gì a công tác không thuận lợi sao hạ tinh đạo rất thuận lợi vậy ngươi đúng rồi ngươi cái chư làm sao đem ta mang thai sự tình nói cho ta mẹ hạ tinh lại nói không cẩn thận nói nói lộ hết ngươi này một nói lộ hết phía ta bên này liền phiền phức hạ tinh đoán giận nói tập, ta ậ p t mẹ nhượng chúng ta phục hôn Khiếp, ngươi không muốn sao đương nhiên tại sao hạ tinh tức giận nói nguyên nhân ngươi so với ta rõ ràng đi Khiếp, được rồi đào bảo hơi trầm âm sau đó nói trên thực tế ta đang cùng nữ nhân bên cạnh ta cáo biệt cáo biệt tán bội phân rõ giới hạn hắn dừng một chút lại nói chờ ta xử lý xong chuyện này chúng ta liền phục h ô n chứ lại là lời chót lơi đầu môi bổn cung không tin ngươi sẽ cam l ò n g từ bỏ ngươi những cái kia hồng nhan mỹ nhân thật sự ta hôm nay đã cùng mộng tỷ còn có tiểu tuyết làm chính thức cáo biệt đào bảo đạo đầu bên kia điện thoại hạ tình mặt sập lại cùng mộng tỷ cáo biệt ta hiểu là mao b còn muốn cùng hạ tuyết cáo biệt hai người các ngươi lẽ nào trải qua làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao đào bảo vi hãn không phải hạ tuyết thuộc về ẩn tại áo mọi đối tượng vì đề phòng cẩn thận ở cây non trưởng thành trước liền bóc chết ngươi quả nhiên đối với hạ tuyết mưu đồ gây dối hạ tình dừng một chút lại nói bất quá ngươi nếu như chân tâm cùng ngọc tỷ tiểu tuyết các nàng phân rõ giới hạn ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cùng ngươi phục hôn ân hội được rồi vậy thì chờ ngươi tin tức tốt đi ngủ ngon thân ngủ ngon kết thúc cùng hạ tình điện thoại sau đào bảo liền đem điện thoại di động phóng tới trong túi tiền hắn n g ử a đầu nhìn một chút bầu trời đêm lại tự nhủ như vậy đón lấy nên với ai cáo biệt đâu đào bảo ở phụ cận tìm một g i a quán trọ nhỏ để ở hắn cùng ông chủ mượn giấy bút trước tiên muốn đem cần cáo biệt nhân viên danh sách viết xuống đến mấy phút sau danh sách xuất đến rồi xếp hạng không phân trước sau cũng như ngộng hạ tuyết vân hy diệp bang vũ cao nghiên đào lưu ly tôn loãn doãn dư s ư ờ n g thượng quan tuyết nhi ân cùng chính mình ám bội cũng liền những nữ nhân này lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì do dự một chút cuối cùng vẫn là ở trong danh sách lại thêm một cái tên la lan ho quyết định này tiếp đó trước tiên đem trải qua cáo biệt quá nhân viên hoa đi đào bảo dùng bút hoa rơi mất cung như mộng cùng hạ tuyết sau đó đào bảo đem còn lại bảy người danh tự cắt quần áo hạ xuống sau đó v ò thành đoàn ném đến một cái hộp bằng giấy lý đào bảo đưa tay ra từ trong hộp giấy lấy ra một cái chỉ đoàn triển khai cao n h i ê n đón lấy là cao n h i ê n sao bất quá cao n h i ê n hiện tại đông hải chờ ngày mai về đông hải sau lại cáo biệt đi ngày kế đào bảo chạy tới bán đấu giá trung tâm thời điểm n g ậ tỷ còn có tôn phạm trần nhu cùng với ngày hôm qua người luật sư kia đều đã kinh ở này xin lỗi hơi có chút ngủ quên đào bảo nói xin lỗi đi vào nhanh một chút đi cũng như mộng vẻ mặt bình thản xem ra cùng bình thường cũng không hề khác gì nhau nhưng đào bảo rõ ràng cảm giác được giữa hai người xa cách cảm hắn lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa trực tiếp theo cũng như mộng tiến vào bán đấu giá trung tâm lần này bán đấu giá là do bình sông tòa án chủ trì quan g thuẫn chuyển phát nhanh bởi vì thiệp hắc bị niêm phong sau theo tài sản do bình sông tòa án tiếp quản luật sư nhỏ giọng nói cũng như mộng nhàn nhạt nói đều có cái nào đơn vị cùng cá nhân tham dự đấu giá bình sông hán dương tập đoàn bình sông hồng thái dương tập đoàn bình hà nam thông chuyện phát nhanh hồ hải tập đoàn lấy công ty danh nghĩa đấu giá chủ yếu là này tứ gia lấy cá nhân danh nghĩa đấu giá ngoại trừ chúng ta đẩy ra đại biểu đào bảo tiên sinh còn có một cái tên là lô l ị nữ nhân tạm thời không rõ ràng thân phận của nàng a chính là người phụ nữ kia mọi người theo luật sư ngón tay nhìn lại đào bảo cùng hạ tuyết đều là n g ầ người, người. dĩ nhiên là nàng chương 629, liều nương thời đại cái này lô lỵ dĩ nhiên chính là trước đào bảo cùng hạ tuyết ở cung nọ trong cửa hàng gặp phải cái kia cô gái xinh đẹp lô lỵ tựa hồ có phát giác hướng về đào bảo nhìn bên này xem khẽ mỉm cười gật gù xem như là chào hỏi một lát sau đấu giá bắt đầu rồi lần này bán đấu giá hoạt động bán đấu giá đối tượng là quang thuẫn chuyển phát nhanh hết thẻ tài sản bao quát kỳ danh dưới bất động sản xe vận tải lượng các loại giá khởi đầu làm ba h ó h ó ho vạn nhân dân tệ trải qua ngăn ngắn nửa giờ đấu giá ra giá đấu giá giới tấn đột phá tám mươi triệu nhân dân tệ mà tham dự đấu giá chỉ còn dư lại tam gia một cái là hồ hải tập đoàn một cái là đào bảo một cái khác chính là cái kia lô lỵ còn lại mấy nhà đều bởi vì đấu giá giới đã qua tâm lý của bọn họ điểm mấu chốt từ bỏ đấu giá người luật sư kia tắc nhỏ giọng nói cung tổng dựa theo ước định sư ước định báo cáo quan g thuẫn chuyển phát nhanh cũng là trị giá nhiều tiền như vậy tuy rằng nó không có mắc nợ tài sản thiết bị hoàn hảo tổng giá trị hẳn là ở một khoảng trăm triệu đồng nhưng bởi vì quang thuẫn chuyển phát nhanh bị truyền thông lộ ra ánh sáng t h i ế p hắc nay hội đối với nó tương lai chuyển tiền cảnh sản sinh trọng đại ảnh hướng trái chiều ngươi nghĩ tương lai quang thuẫn chuyển phát nhanh một lần nữa tập trung vào vận doanh khách hàng môn còn dám ở nó nơi này h ằ n sao vì lẽ đó ta cảm thấy tám mươi triệu trải qua là nó giá trị cực h ạ n cũng như n g ọ n g tắc nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi cảm thấy thế nào a Ta. Cái này đầu quang thuẫn chuyển phát nhanh bị buộc t h i ế p hắc đây nhất định đối với công ty triển có ảnh hưởng nhưng quang thuẫn chuyển phát nhanh khách hàng còn vô cùng ổn định bọn hắn cũng không để ý quang thuẫn chuyển phát nhanh có hay không t h i ế p hắc bởi vì những năm này quang thuẫn chuyển phát nhanh vẫn luôn ở giữ gìn những khách hàng này lợi ích cũng như ngặt ngủ vậy thì tiếp tục tăng cao báo giá lại trải qua vài lần đề giới quang t h u ậ n chuyển phát nhanh đấu giá giá cả chính thức đột phá một cái ức hồ hải tập đoàn cũng tuyên bố từ bỏ đấu giá đào bảo đối thủ cạnh tranh cũng chỉ còn sót lại cái kia lô l ị cái này lô l ị đến cùng cái gì lai lịch t e e e z u i n n n t t h n h thật mà nói đào bảo cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh tâm lý của hắn giới nơi cũng là một cái ức nhưng đều đấu giá được cái giá này vị cái kia lô l ị vẫn như cũ nhẹ như mây gió không biết này người lại như là đột nhiên nô gia tự cũng như mộng nhìn đào bảo làm sao bây giờ đào bảo khẽ cắn răng vậy thì báo một t h ứ c lẻ một nguyên dựa theo đấu giá quy định mỗi lần tăng cao báo giá thấp nhất đều là một triệu không có một nguyên tuyển hạng vậy thì một trăm linh một triệu cũng như mộng không nói gì trực tiếp báo giá một trăm linh một triệu nhưng mà sau một khắc lô lỵ hầu như là không có chút gì do dự đem báo giá tăng cao đến một trăm năm mươi triệu cái giá này trực tiếp xuyên thủng đào bảo trong lòng phòng tuyến hắn là không thể dùng ra dự toán năm mươi phần trăm giá cả đi thu mua quang thuận chuyển phát nhanh nếu như là hắn tiền của mình cũng còn tốt t h ê m chốt là đây là diệp băng vũ tiền hắn chỉ là đầu tư quản lý khách hàng đem tiền giao cho ngươi là nhượng ngươi vì nàng tranh thủ nhất đại hiệu ích mà không phải nhượng ngươi đem ra phô trương lãng phí tôn phàm nhìn đào bảo một chút vô vô đào bảo vai thở dài nói đào bảo quên đi bất quá là thất nghiệp mà thôi ta tuổi trẻ lực tráng lại không quá buồn đào ó i bụng không được. đ bảo vi túi t h ấ p đầu sau đó đột nhiên cầm lấy đấu giá bài nhàn nhạt nói lương ứ trong đại sảnh lập tức yên tĩnh lại tôn phàm mấy người cũng là trợn mắt ngót m ộ m hắn lôi kéo đào bảo quần áo nhẹ giọng lại nói đào bảo người đ i ê n rồi sao đó là khách hàng tiền không thể như thế làm ngươi sẽ bị đuổi việc đào bảo vẻ mặt bình thản ta dùng tiền của mình ngươi từ đâu tới tiền mượn tôn phàm cũng như mộng nhìn đào bảo một chút không nói gì mà lô l ị cũng là quay đầu nhìn đào bảo không ít sau nàng chuyển qua mắt cũng lại không d ơ lên đấu giá bài cuối cùng đào bảo lấy lương ước giá cả bắt được quang thuẫn chuyển phát nhanh toàn bộ quyền sở hữu đương nhiên đào bảo nhất định phải lấy ra này lương ước nguyên quang thuẫn chuyển phát nhanh mới có thể xem như là hắn dựa theo đấu giá quy định đấu giá người thắng trận cần ở trong vòng ba ngày lấy ra đấu giá khoản tiền bằng không sẽ coi là lừa gạt sẽ bị khởi tố tan học sau đào bảo trực tiếp liền l y khai không cùng mọi người cùng nhau hắn đi tới một chỗ không ai địa phương bấm mộ dung thanh thanh điện thoại đào bảo làm sao mộ dung thanh thanh âm thanh v a n g lên ta nghĩ vay tiền đào bảo nhàn nhạt nói vay tiền ân ta mới vừa đấu giá một cái chuyển phát nhanh công ty cần ở trong vòng ba ngày giao nộp đấu giá khoản đào bảo dừng một chút lại nói ngài yên tâm ta sẽ ở trong vòng ba năm còn ngươi hơn nữa ta hội dựa theo ngân hàng cho vay lãi suất hướng về ngài thanh toán lợi tức những thứ này đều là việc nhỏ mộ dung thanh thanh dừng một chút lại nói cần bao nhiêu tiền lướt ức hành ta hiện tại liền đem tiền hối cho ngươi chờ một chút ta trước tiên cần phải cho ngài đánh giấy vay nợ đào bảo vội vàng nói không vội vã ta còn có việc trước tiên cúp máy nói xong mộ dung thanh thanh liền cúp điện thoại t i ê n kinh mộ dung thanh thanh cúp điện thoại sau một cái người ở trong phòng làm việc qua lại đi rồi vài rào cản tâm tình kích động toàn bộ viết lên mặt Quá tốt rồi. nàng vẫn luôn đang đợi thời khắc này chờ nàng năng lực nhi tử làm những gì thời khắc này bởi vì đào bảo thái độ lạnh nhạt nàng một lần cho rằng nàng sẽ không có cơ hội này thế nhưng hiện tại nàng rốt cục năng lực nhi tử làm những gì nàng khai tâm lại như một đứa bé trải qua trận này mộ dung ra nội chiến trải qua coi như con đẻ cháu trai cháu gái phản bội mộ dung thanh thanh vượt quý trọng cùng với nàng huyết thống liên kết con trai ruột a chuyển khoản chuyển khoản Nàng lập tức lên mạng chuẩn bị dùng vong ngân chuyển khoản, nhưng nhìn thấy vong ngân nhắc nhở mới phản ứng lập tức thấy mới bị đào ư Như ợ c n loại y chuyển đại ngạch h k ả n cần đến ngân hàng quầy chuyên doanh công nghiệp dung thanh thanh lập tức mang tới thẻ ngân hàng cùng các loại tư liệu chạy tới phụ cận ngân hàng. là lập loại liệu Đào việc tức các chạy quầy thẻ phụ vụ. tới tới Mộ tư bảo ngân hàng tài khoản nàng trải qua thông qua tô loãn loãn bắt được bình sông đào bảo cho mộ dung thanh thanh nói chuyện điện thoại xong khoảng t r ư ờ n g sau ba tiếng đào bảo điện thoại di động thu được thẻ ngân hàng ngạch chống biến động nhắc nhở thẻ ngân hàng trên dòng giã thêm ra hai cái ức đào bảo cũng không biết kỳ thực mộ dung thanh thanh muốn thuận thế cho hắn nhiều chuyển một ít tiền nhưng lại sợ đào bảo không thu đến lúc đó lại cho mình lui về đến vậy thì lúng túng vì lẽ đó mộ dung thanh thanh xoắn suýt nửa ngày cuối cùng vẫn là không có nhiều chuyển t i ề n tới số sau đào bảo một thân một mình trở về bán đấu giá trung tâm công việc tương quan thủ tục vẫn bận đến buổi tối đào bảo mới hoàn thành toàn bộ thủ tục bao quát quang thuẫn chuyển phát nhanh người đại biểu pháp lý thay thế đăng ký các loại buổi chiều lục điểm s o n g xuôi cuối cùng một hạng thủ tục sau quang thuẫn chuyển phát nhanh chính thức quy đào bảo tư nhân hết thảy trong thời gian này tôn phạm cùng nhân liền một mặt n mộng bức nhìn đào bảo làm thủ tục khe nằm đào bảo ngươi cái nào làm nhiều tiền như vậy hai ta không phải cùng cấp bậc nghèo r ấ t nhân sĩ sao s o n g xuôi thủ tục sau tôn phạm cuối cùng đem dấu ở trong lòng nói ra đào bảo cười cười nói ta mấy năm qua chính mình khổ cực công tác b ớ t ă n b ớ t mặc tích góp mấy ngàn đồng tiền sau đó mẹ ruột ta lại cho ta hai cái ước đấu giá khoản liền đến vị tôn phạm chương sáu trăm ba mươi có tiền tùy hứng hả ta không cùng ngươi quá sao mẹ ruột ta là một kẻ có tiền người đào bảo lại nói có bao nhiêu tiền mộ dung thanh thanh có bao nhiêu tiền mẹ ruột ta liền có bao nhiêu tiền tôn phạm một hồi lâu sau tôn phạm khỏe miệng kéo kéo khe nằm việc này ta hoàn toàn không có nghe tôn phạm một mặt thú oán nhìn đ à o bảo đào bảo ngươi biết ta hiện ở bóng ma trong lòng diện tích lớn bao nhiêu sao chúng ta nhưng là đồng thời quả thể muốn nỗ lực phân đấu tay làm hàm nhai làm sao có thể liều nương liền liều nương đâu đào bảo trợn tròn mắt xem ra ngươi rất bất mãn nha ta vốn là muốn cho ngươi làm quang thuẫn chuyển phát nhanh tổng giám đốc đây ngươi như thế khó chịu này từ chức hảo tôn phạm lập tức nói cái gì đâu ta làm sao có khả năng bất mãn liều nương tốt ta nghĩ liều nương cũng không được liều a đừng nói lại nhải đ a o bảo dừng một chút lại nói tổng giám đốc vị trí khẳng định là ngươi nhưng cái tên nhà ngươi đầu góc buôn bán không được đến phối cái có thương mại năng lực thư ký hắn dừng một chút nhìn trần nhu lại nói vì lẽ đó trần nhu tỉ ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm được chức vị này à ngươi nếu như không muốn làm vậy liền lại cho tôn p h ả m chiêu cái trẻ đẹp nữ sinh viên đại học đương thư ký ta đồng ý trần nhu lập tức nói hảo lãnh đạo tối cao tầng quyết định còn lại công ty trong lãnh đạo cấp cao nhận đuổi nghiệp vụ hoạt động liền giao cho các ngươi hai đào bảo đạo tôn phạm đúng là ngần người công ty mới vừa thu mua còn có một đống lớn việc cần hoàn thành ngươi không ở lại bình s ô n g sao hơi có chút sự tình đào bảo nhàn nhạt nói tôn phạm hiểu rõ đào bảo trả lời càng ngắn sự tình càng lớn nhưng đào bảo không muốn tưởng tôn phạm cũng không có hỏi nhiều h á n vô vô đào bảo vai nhàn nhạt nói bất luận sinh cái gì ta đều hội đứng ở ngươi bên này đào bảo cười cười đây mới là huynh đệ tốt tỏ thái độ hắn nhìn đồng hồ lại nói hảo ta nên đi xong đào bảo phất phất tay liền lý khai cũng như mộng cùng hạ tuyết trải qua về đông hải đào bảo đi ra công thương sở sau đốt một điếu thuốc hắn đứng ở phụ cận trên quảng trường nhìn trên quảng trường người ta lui tới quần hoặc l ư ợ n g l ư ợ n g gắn bó hoặc ôm đồm eo cái lót lưng khắp nơi tràn trề sung sướng cùng khai tâm đào bảo đột nhiên hiện mình cùng loại hạnh phúc này bầu không khí có chút hoàn toàn không hợp Ai? ngay khi đào bảo đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên một thanh n â m v ă n g lên thật là đúng dịp đào bảo quay đầu liếc mắt nhìn thoáng kinh ngạc dĩ nhiên là cái kia lô l ị xác thực thật là đúng dịp đào bảo đạo lô l ị vuốt vuốt trên c h á n lưu hải cười cười nói thành công bắt được quang thuẫn chuyển phát nhanh không nên thật cao hứng sao đào bảo trận tròn mắt giá sau cùng cách so với mình tâm lý giới nơi vọt lên gấp đôi làm sao khai tâm xuất đến thu mua quang thuẫn chuyển phát nhanh công việc trải qua bụi bẩm lắng xuống đào bảo cũng không ngại nói ra lô l ị đúng là hơi kinh ngạc nguyên lai tâm lý của ngươi giới nơi chỉ có một thức ca chỉ có một thức ngươi giọng điệu này đào bảo dừng một chút lại nói tâm lý của ngươi giới nơi bao nhiêu một tỷ đào bảo ta mỹ nữ ngươi không sao chứ ngươi có phải là đem quang thuẫn chuyển phát nhanh xem là nhân ra thuận phong là không sai thuận phong ra thị trường thị trị giá quá hai ngàn ứ c thế nhưng n h â n ra nhưng là thuận phong ư, quốc nội hoàn toàn xứng ư, là quốc định á phát máy giá, phát cái n chuyển nhanh nghiệp lao đại, chỉ cần hàng vận máy bay đều tốt nhiều giá, quang thuẫn chuyển phát nhanh lấy cái gì theo người g gì chỉ theo đều bay lấy tốt ta lao、so、đại, với. Lô l so cười cười, q u a g t u chuyển n nhanh tự nhiên phát tự khách ô n g c nào cùng t hàng u thuận ậ n phong、so、với, nhưng tiềm lực cũng không nhất định hơn thuận phong. Khoan lác. Lô lị dừng một chút, đột nhiên cười cười nói, ngươi nên không n ạch chút, thể so với, tiềm cười cười một đột lực lác, lô lị o k h ô biết q u a n g thuẫn cũng h phát nhanh giá trị thực sự chứ.、Ổn、định khách hàng u quần, y ể n Ổn giá trị sự c không phải l ô l ị dừng một chút lại nói quang thuấn chuyển phát nhanh nhất đại của cải cũng không phải nó tài sản cố định mà là giao thiệp ngươi đại khái cũng làm lại người trong nghe s o n g nguyên quang thuấn chuyển phát nhanh tổng giám đốc từ đạt bởi vì kẻ khả nghi tổ chức hát xã hội nổi khùng liên minh bị bắt nổi khùng liên minh lý rất nhiều người bị bắt nhưng cũng có rất nhiều người không có bị bắt những người này trên căn bản đều là có gia đình bối cảnh cũng chính là có hậu trường chỗ dựa đây là một cái khổng lồ giao thiệp mạng lưới liên lạc nếu như lợi dụng được quang t h u ấ chuyển phát nhanh đem ủng có vô tận tiềm lực những khắc không gần nhất triển tấn yêu bảo thương thành ngươi biết chưa đào bảo gật g u sơn trại đào bảo vật vong danh tự nhưng triển đúng là bất ngờ tấn đều đã kinh bước lên điện thương thập mạnh đi đúng yêu bảo thương thành cùng kinh đông tương tự là một cái bán trực tiếp điện thương bình đài nhưng triển độ cực kỳ m á n h liệt bọn hắn thương phẩm trước hoàn toàn do thuận phong gánh chịu hậu cần nhưng hiện tại nhưng đem bộ phận thương phẩm phái đưa giao cho quang thuẫn chuyển phát nhanh nếu như quang thuẫn chuyển phát nhanh làm tốt lắm thậm chí năng lực từ thuận phong trong miệng cướp đoạt càng to lớn hơn nghiệp vụ lượng l ô lị dừng một chút lại nói cho tới nhiều như vậy cường lực hậu cần yêu bảo thương thành tại sao một mực tìm tới quang thuận chuyển phát nhanh đó là bởi vì yêu bảo thương thành một tên liên hợp người sáng lập chính là nổi khủng liên minh thành viên còn có chuyện như vậy đây đao bảo rất là kinh ngạc l ô lị vi hãn vì lẽ đó ngươi cái gì cũng không biết nhưng cũng lấy s u ấ t ngươi tâm lý giới nơi gấp đôi giá cả đập xuống quang thuận chuyển phát nhanh đến tột cùng là vì cái gì một là vì giúp bằng hữu hai mà đào bảo dừng một chút cười cười nói chính là trong lòng khó chịu gần nhất tâm tình gây go sinh hoạt trên hỏng bét hiện tại liền công tác đều không thuận lợi càng nghĩ càng sinh khí vì lẽ đó liền lô lỵ há miệng ai ta còn năng lực cái gì có tiền tùy hứng lần này là ta tính sai đào bảo liền nói lên lô lỵ tỉ tâm lý của ngươi giới vị là một tỷ tại sao mới lương ước báo giá ngươi liền từ bỏ lô lỵ vây vây tay ta là bị khí thế của ngươi dọa ngã một tỷ là ta cao nhất tâm lý giới nơi đâu giá rơi quá một tỷ ta nhất định sẽ từ bỏ lúc đó xem ngươi rất nhiều không thành công thì thành nhân tư thế đối với quang thuấn chuyển phát nhanh nhất định muốn lấy được ta suy nghĩ ngược lại ta cũng không chiếm được quang thuấn chuyển phát nhanh tại sao còn phải tiếp tục tăng cao báo giá đâu như vậy tiền cũng làm cho nhà nước kiếm lời đi tới mà ta chán ghét nhà nước lô l ị rất bất đắc dĩ ta cho rằng ngươi cũng biết quang thuấn chuyển phát nhanh giá trị cho nên mới phải như vậy quả đoán ai biết ngơi ư ai không được lần này là ta ngã xuống nàng dưng một chút lại cười nói kiếm lời nhiều như vậy không mời khách sao đào bảo suy nghĩ một chút cười cười nói không được đáp ứng rồi lao bà bất hòa nữ tính đơn độc đi ăn cơm nếu như lô lỵ t ỷ đi đông hải ta có thể mang theo lão bà ta ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm lô lỵ cười cười ta cũng thích cùng loại này hái thê c u ầ n ma nam nhân kết bạn ân đây là điện thoại của ta sau đó có cái gì kiếm tiền cơ hội tốt chúng ta cùng nhau nữa hợp tác được rồi sau đó đào bảo cùng lô l ị trao đổi điện thoại ca vậy trước hết đi rồi lô l ị xong phất phất tay liền l ì khai đào bảo xem xét nhìn sắt trời trải qua dần dần đen làm sao bây giờ là ở bình sông ngủ lại một đêm hay vẫn là về đông hải c h ầ m tư chốc lát đào bảo cuối cùng vẫn là ngồi lên rồi lái về đông hải đoàn tàu vẻ mặt của hắn rất nghiêm nghị bởi vì hắn biết rõ này không phải trở về mà là một hồi cáo biệt lữ t r ì n h chương sáu trăm ba mươi mốt cáo biệt lữ t r ì n h chi cao nghiên thiên trên đường trở về đào bảo vẫn đang suy tư nên làm gì cùng cao nghiên cáo biệt kỳ thực cùng hạ tuyết vân hy dư xương các nàng so với trên lý thuyết cùng cao nghiên cáo biệt là không có cái gì áp lực quá lớn lấy trên này mấy người phụ nhân đào bảo cùng với các nàng nhận thức so sánh lâu hơn nữa liên quan đầm hơn nhưng hắn cùng cao nghiên nhận thức thời gian ngắn ngủi cũng không có quá nhiều cảm tình khuynh ê ư ớ n g chỉ là trong đầu đất đèn đốn lửa lóe qua cùng cao nghiên các loại ký ức đào bảo h i ệ n cáo biệt nói cũng không phải như vậy dễ dàng lối ra mở miệng m u ố n mười điểm hát mân nhà trọ mọi người còn ở phòng khách xem tv một đường tống nghệ tiết mục lúc này cao nghiên đứng lên đến nói chư vị từ từ xe m ta muốn đi làm ngày hôm nay là ca đêm sao vân hy hỏi cao nghiên gật gù lập tức căm giận khó chịu nói chúng ta này mụ phù thủy cục trưởng khẳng định là đấu kỵ bản tỷ xinh đẹp như hoa dĩ nhiên ăn bài ta trực đêm lẽ nào nàng không biết đêm tối là mỹ nữ thiên địch sao hạ t i n h gật g ủ xác thực buổi tối người khá là mệt nhọc mệt mỏi là mỹ nhan khắc tinh nn n, cao niên g h cơ cơ ngón tay sai bởi vì đêm tối đại gia đều không nhìn thấy liền không cách nào đột xuất ta xinh đẹp như hoa mọi người cao niên g h hiện tại ra mặt thực sự là càng ngày càng dày ai muốn là nói cho ta cao nghiên ngủ người khác l a o công ta khẳng định tin tôn l o á n l o á n đạo cao nghiên mặt sạm lại cút thượng quan tuyết nhi nhìn hạ tình một chút khẽ cười nói ồ lần này tình tình hảo như rất bình tĩnh nha ngươi nên nghe được l o á n l o á n người khác lao công chỉ chính là đào bảo chứ hạ tình cười cười nói cũng còn tốt cũng còn tốt tất cả mọi người là một mặt ngờ vực nhìn hạ tình cô gái này đâu có phải là bị môn chen vừa lúc vào lúc này đào bảo trở lại hoa、wow, đây thực sự là tào tháo tào tháo đến a thượng quan tuyết nhi khẽ cười nói tôn l o a n l o a n tắt trực tiếp nào tới bảo ca chúng ta kết hôn đi đào bảo khoe miệng kéo kéo này lại là náo động đến cái nào xuất cao nghiên khinh bỉ nhìn tôn l o a n l o a n một chút nàng là nghe ngươi hoa hai cái ư ớ c mua một gia chuyển phát nhanh công ty liền làm nổi lên nhà giàu thái thái mộng đẹp tôn l o a n l o a n cười hì hì này hai cái ư ớ c bảo ca khẳng định là từ tổng giám đốc mộ dung nơi đó nắm như thế hắn cũng định kế thừa tổng giám đốc mộ dung của cải bảo ca hiện tại nhưng là chúng ta nhà trọ có tiền nhất chủ không c ư ớ i ta cũng được bao nuôi dưỡng ta cũng được à, ta không chọn mỗi tháng cho ta bảy tám vạn n h ư ợ n g ta làm gì ta làm gì cao nghiên thở dài vì lẽ đó ta nữ chủ truyền bá loại sinh vật này à, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chữ gì ai tôn oán đ o á n vân hy nhưng là cười cười nói cao nghiên hiện tại nói cũng là càng ngày càng văn nghệ à. hạ tình liền nói cao nghiên ngươi làm sao đi đơn vị gọi cái lách tách cao nghiên đạo muốn như vậy ngồi lách tách không quá an toàn đi n h ư ợ n g đào bảo lái xe đưa ngươi hảo hạ tình lại nói mọi người cao nghiên một mặt cảnh giác hạ tình ta cùng ngươi không thủ không đoán ngươi muốn đối với ta làm cái gì ngất ta n h ư ợ n g đào bảo đưa ngươi làm sao liền kéo lên âm mưu luận hạ tình không nói gì này rõ ràng chính là âm mưu rất cao nghiên dừng một chút lại nói hạ tình vậy là ai h ắ c mân nhà trọ số một ghen tinh tâm nhãn tham sống khí tinh bảo bảo mặt đều sắp h ắ t thành thán nói chung một nữ nhân như vậy chủ động nhượng lão công mình muộn như vậy đi đưa một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ xinh đẹp như hoa cô nương đi đơn vị này rõ ràng có âm n h ư u a cao n h i ê n lại nói vậy ngươi hay là đi ngồi lách tách đi chớ bị tặc trộm đồ lót nhìn chằm chằm nha hạ tình lại nói cao n h i ê n dùng mình một cái khắc khắc nàng ho nhẹ hai tiếng sau đó nói nếu tình tình đều chủ động đưa phu ta này không tiếp thu cũng không qua đi a được thôi đào bảo chúng ta đi thôi đào bảo tắt nhìn vân hy vân hy tỉ chìa khóa xe dùng một chút vân hy ném chìa khóa xe cho đào bảo sau đó nói đừng ở ta trên xe làm sự tình a làm bẩn xe ta đem các người hai đều đuổi ra ngoài đào bảo vi hãn không làm sự t ì n h hắn lập tức thu thập x o n g tâm tình cầm chìa khóa xe cùng cao n g h i ê n cùng rời đi đào bảo lái xe cao niên h ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật kỳ quái cao niên h đột nhiên nói cái gì tình tình a nàng dĩ nhiên nhượng ngươi chủ động đưa ta trong này khẳng định có cái gì vấn đề hả cao niên h đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nói này hạ t ì n h sẽ không phải di tình biệt luyến đi bình thường chỉ có di tình biệt luyến nữ nhân mới sẽ chủ động đem lão công giao cho nữ nhân khác cũng coi đây là cớ đưa ra biệt ly đ a o bảo ngươi đến hảo hảo điều tra một chút hạ tình a đ a o bảo cười cười ngươi cả nghĩ quá rồi trên thực tế trên thực tế đ à o bảo nhưng là trở nên trầm mặc nay cho ăn lão nương nhưng là tính nôn nóng ngươi đừng nói nửa đoạn a đ à o bảo cười cười sau đó nói được rồi kỳ thực nàng là muốn cho chúng ta hai sáng tạo một cái một chỗ cơ hội xem đi ta liền tình tình có vấn đề nàng có phải là quá c h ớ n không phải đ à o bảo dừng một chút lại nhàn nhạt nói chính là cho ta một cái hướng về n g ư ờ i cơ hội cá biệt Ha. hướng về ta cáo biệt cao niên g h ánh mắt ngờ vực người muốn đi công tác không phải ý đó áo muội cùng quan hệ mập mờ cáo biệt đào bảo mở miệng nói cao niên g h mật người t a hai chúng ta đào bảo gật g ủ cao niên g h mặt soạt bạo đỏ hai chúng ta mới mới không có cái gì quan hệ mập mờ đây quả thật chúng ta xác thực từng có tiếp xúc g i a thịt nhưng đó là một hồi sự cố cao niên g h ấp úng một lát sau nàng tâm tình dần dần bình tĩnh lại lại trầm mặc một lát sau cao nghiên mới lại nói ngươi cùng tỉnh tỉnh đây là muốn phục hôn sao đào bảo gật ngủ ân dù sao muốn đối với hải tử phụ trách ồ cao nghiên không lại nói đào bảo cũng không lại nói xe chạy ở buổi tối trên đường phố ven đường nghe hồng không ngừng ngã về đằng sau trong xe rất t i ê n tĩnh thậm chí đều có thể nghe được hô hấp của hai người tiếng một lúc lâu sau đó cao nghiên gãi đầu một cái lúng túng cười cười nói luôn cảm thấy rất khó chịu cũng không rõ ràng nơi nào khó chịu chính là cảm giác rất khó chịu đào bảo cười cười ta cũng vậy ừ cao nghiên thoáng trầm mặc sau đó quay đầu nhìn đ à o bảo này chúng ta sau này còn có thể làm bằng hữu sao đương nhiên cao nghiên gật ngủ không lại cái gì xe ở đông hải thị cửa cục công an ngừng lại cao nghiên mở cửa xe đi ra ngoài nàng đi rồi hai bước sau đó quay đầu nhìn đ à o bảo cười cười nói đào bảo sau đó phải cố gắng đối với tình tình Hội. cao nghiên không lại cái gì xoay người hướng về cục công an đi đến mà đào bảo cũng không có gấp lái xe ly khai mãi đến tận cao nghiên từ hắn tầm nhìn lý biến mất hắn mới thu hồi ánh mắt vậy kế tiếp nên ai đào bảo lấy tay để vào túi á o sau đó lấy ra một cái chỉ đoàn triển khai chương 632, ba người cáo biệt vân hy nhìn thấy trên tờ giấy danh tự đào bảo rõ ràng n g ầ n người hắn cho rằng sẽ là tôn đ o á n bởi vì đậu bị tổ hai người mà nếu đã cùng cao nghiên cáo biệt vậy cũng giờ đến phiên nón đoán, đoán nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là vân hy coi như không phải nón đoán, đoán là thượng quan tuyết nhi diệp băng vũ thậm chí dư sương đều tốt ta có thể một mực là vân hy đây là cáo biệt trong danh sách đào bảo đệ nhị không muốn đi đối mặt đối tượng xếp số một tự nhiên là tỷ tỷ đào bảo đối với rất nhiều người phụ nữ đều lòng mang hổ thẹn ấ y náy nhất chính là mình này nơi bạn gái trước nàng đem mình mối tình đầu nụ hôn đầu, đầu đêm đều cho mình nhưng mình một mực yêu chính là một nữ nhân khác nàng đã từng là cao cao tại thượng nữ thần là rất nhiều nam nhân trong lòng tình nhân trong ngộng nhưng vì mình rơi dụng thế gian đem mình dàn v ậ t thương tích khắp người đây là đào bảo một đời đều lái đi không được g á i n ấ y hắn chăm chú nắm chỉ đoàn sau một hồi lâu mới dần dần bung ô ra sau đó nổ máy xe l y khai về đến hắc mân nhà trọ thời điểm đại gia đều ngủ chỉ có vân hy một cái người ở phòng khách xem tv trở về vân hy không có xem đào bảo vẫn như cũ nhìn màn ảnh tv đào bảo gật ngủ hắn dừng một chút lại nói các nàng người đâu ngủ ngày mai đều phải đi làm đây vân hy đạo vân hy tỉ n g ư ơ i không ngủ sao ta không đi làm sinh hoạt không quy luật cũng không liên quan vân hy dừng một chút nhìn đào bảo một chút lại nói làm sao xem ra tâm tình không tốt lắm đào bảo cười cười nhìn ra được sao ta tạm thời cũng cùng ngươi giao du quá một năm tuy rằng ngươi khả năng không có để ý qua ta ta nhưng là hảo hảo quan sát ta bạn trai vân hy nhàn nhạt nói ha ha ha xin lỗi đào bảo đột nhiên đến rồi một cái thâm cúc cung ai vân hy thở dài chuyện đến nước này còn nói cái này làm gì hắn nhìn vân hy mấy lần muốn nói lại thôi có việc liền nói đi ấp á ấp úng ta đều cúng lên vân hy thả xuống ti vi hộp điều khiển ti vi nhìn đào bảo đạo chuần c ủ a t ô i lốt n ẹ t đào bảo hai tay xoa xoa quần áo một lát mới nói ta khả năng muốn cùng hạ tình phục hôn há không ngoài ý muốn sau đó thì sao vân hy vẻ mặt bình thản đào bảo hít sâu sau đó mở miệng nói ta nghĩ trước đó đối diện đi cảm tình làm cái kết hai chúng ta sao vân hy vẫn như cũ vẻ mặt bình thản ta cùng bên người hết thể ám hội nữ nhân vân hy gật gù hẳn là bất quá hai chúng ta cũng không cái gì có thể cáo biệt nửa năm trước hai chúng ta lúc chia tay cũng đã kết thúc đào bảo khỏe miệng núp n í c h cuối cùng chỉ là nói h ả như vậy à? vân hy nhìn đào bảo một chút lại nói cáo biệt là thống khổ như vậy sự t ì n h sao đào bảo vi túi t h ấ p đầu trầm mặc vân hy khẽ thở dài đứng lên đến nhàn nhạt nói mỗi một cái cha nam k i ể m chế thời điểm đều sẽ đau thấu tim gan đào bảo ngươi cuối cùng cũng coi như l ớ n ấn rồi nói xong vân hy liền trực tiếp lên lầu sau khi trở lại phòng vân hy trực tiếp đem mình mông đang chăn lý không nhìn thấy vẻ mặt của nàng đào bảo tắc ở dưới lầu đầy đủ giật bốn năm cây yên lúc này mới về đến gian phòng của mình ngày kế loan l o a n rất sớm liền rời giường nha đầu này gần nhất trải qua một đoàn đội kiến thiết bị công ty bọn họ lãnh đạo hốt du lãnh đạo nói cho t ô n loan l o a n nàng rất có tiếng l ưu thiên phú nếu như có thể đem thân thể rèn luyện được lượng hô hấp luyện đi tới tuyệt đối có thể trở thành là đỏ tía tiếng ưu địa vị không thua gì hiện nay thế giới giải trí tứ đại hoa đán t ô n loáng o á n nghe nhiệt huyết sôi trào từ đây không chỉ có buổi tối chạy bộ nhất quán ngủ nướng nàng đều bắt đầu tiến hành thể dục buổi sáng mới vừa chạy đại khái một ngàn mét đào bảo đột nhiên từ một con đường khác trên chạy tới á c thật là đúng d ì p a con nhà giàu ngươi cũng chạy bộ t ô n loáng o á n thoáng chỉ hoán bước chân đạo đào bảo cười cười chuyên môn chờ ngươi a t ô n loáng o á n một mặt cảnh giác ngươi lại muốn cướp quần lót của ta không sau đó sẽ không có chuyện như vậy đào bảo nhàn nhạt nói hả vẻ mặt nghiêm túc như vậy ngươi là muốn hướng về ta cầu hôn sao tôn loan loan trêu nói đào bảo cười cười không ta là hướng về ngươi cáo biệt a ngươi muốn chuyển ra hắc mân nhà trọ sao không về tình cảm cáo biệt đào bảo đạo tôn loan loan t r ừ n g mắt nhìn hai chúng ta có cảm tình sao khắc khắc đào bảo u ố n g dưới được rồi tựa hồ là ta tự yêu mình ngươi đến cùng muốn nói cái gì t ô n loan loan thẳng thắn dừng bước đao bảo hơi trầm ngâm mới nói chính là ta chuẩn bị cùng hạ tình phục hôn muốn đối diện đi người và sự việc làm cái đoạn ừ ta đã hiểu hư Hi, hỉ không khổ sở sao tại sao muốn khổ sở thật kỳ quái ngươi là hạ tình nam nhân lại không phải nam nhân của ta đao bảo đột nhiên cảm thấy chính mình xoắn suýt một đêm thật sự thật là ngu t ô n loan loan trợn tròn mắt ngươi thật sự cho rằng toàn thế giới người phụ nữ đều yêu thích ngươi à tự yêu mình cùng đi ra rồi không nên làm lỡ ta chạy bộ ta muốn trở thành đại minh tinh kỵ vạn người nói xong tôi nhoáng n h o á n liền chạy đi chạy đại k h a i bốn năm trăm mét nhoáng n h o á n q u h ỏ đến một con đường khác trên nàng chậm lại độ cũng cuối cùng ngừng lại nàng nghiêng đầu qua chỗ khác về nhìn rất lâu không nhúc ních đao bảo về đến hắc mân nhà trọ thượng quan tuyết nhi chính ở biệt thự trong tu bổ mặt cỏ đao bảo đến giúp ta tù m ặ t cỏ thượng quan tuyết nhi ngoắc ngoắc tay đào bảo đi tới giúp đỡ quan tuyết nhi tu bổ xong cuối cùng một cái s â n cỏ ác ban g đại ân thượng quan tuyết nhi cười cười đưa cho đào bảo một bình lương ẩm đào bảo tiếp nhận đồ uống sau khi mở ra uống một hớp sau đó mở miệng nói tuyết nhi tỉ ngươi cảm thấy hai chúng ta là quan hệ gì hả thượng quan tuyết nhi cười cười nói thuê chung quan hệ vậy coi như là mị nương thân phận đâu đào bảo lại hỏi thượng quan tuyết nhi cảnh giác xem xét nhìn phòng khách phương hướng sau đó nhẹ dọn lại nói ta nói tiểu đào bảo n g ư ơ i muốn làm gì đào bảo cười cười tuyết nhi tỉ n g ư ơ i chớ sốt s á n g ta sẽ không bại lộ ngươi mị nương thân phận ta chính là ân tìm chứng cứ một tí hai chúng ta có hay không quan hệ mập mờ tuyệt đối không có n g ư ơ i không nên nói mò a nếu để cho ngộng tỉ hiểu lầm ta hội khóc sơn bằng địa liệt đào bảo vi hãn có khuyết đại như vậy sao chính là khuyết đại như vậy vậy cũng tốt xem ra cũng không cần cáo biệt đào bảo đạo nói cho biết cái gì đừng không cái gì hôn trước cáo biệt nghi thức chặt đ ứ t cùng những nữ nhân khác quan hệ mập mờ chuyên tâm chủ định yêu hạ tình nhất nhân đào bảo đạo há thì ra là như vậy người tuổi trẻ bây giờ yêu thích như thế c h ơ i a thượng quan tuyết nhi gật gù ân ta đã hiểu sau đó ta sẽ không làm cái gì dễ dàng nhượng hạ tình hiểu lầm sự tình yên tâm hảo đào bảo hai tay hợp nhất xin nhờ cùng thượng quan tuyết nhi cáo biệt sau n à y hắc mân nhà trọ các gia đình cũng đã toàn bộ hoàn thành cáo biệt chương sáu trăm ba mươi ba ta là bảo tháp ngươi là yêu